Là thị trưởng căn bản không muốn nhiều lời lời nói hắn thập phần phải cụ thể nói các bạn học các ngươi trường học bởi vì khảo thí không thông qua cho nên không chia các ngươi bằng tốt nghiệp nơi này có lẽ có cái gì hiểu lầm ta tin tưởng các ngươi trung rằng có chút người vẫn là thập phần ưu tú chuyện này không thể kéo nhất định phải lập tức có một cái minh sát kết quả ta làm người tìm tới 100 nhiều bộ cao một cuối kỳ khảo thí toán học bài thi hiện tại liền phát đi xuống khảo thí chỉ cần các ngươi có thể khảo 60 phần Ta liền mệnh lệnh các ngươi trường học cần thiết phát bằng tốt nghiệp. Ở đây học sinh trận tròn mắt, ngươi xem ta ta tới xem ngươi, ai cũng không dám đối này tỏ vẻ phản đối, bởi vì đường đường một cái sinh viên, nếu là cao một bài thi đều làm không được 60 phân, kia thật đúng là quá mất mặt. Nhưng mà sự thật là, bọn họ đích xác chính là làm không được 60 phân. Lưu trí vĩ chỉ huy nhân viên hậu cần đem bài thi phát đi xuống, nhìn đến la thị trưởng đã nhiệt đến mồ hôi đầy đầu, sẽ nhỏ giọng nói, la thị trưởng. Ngài không phải còn có cái rất quan trọng sẽ sao? Nơi này có ta cùng thái trợ lý là được, nếu là có cái gì biến hóa, chúng ta sẽ lập tức đăng báo. La thị trưởng vừa đi, phía dưới bọn học sinh lập tức có động tĩnh, rất nhiều người sẽ không làm, y đổ sao chép người khác. Thái trợ lý đứng ở chủ tịch trên đài quát lớn nói, đại gia bảo trì an tĩnh, ai muốn gian lận bị ta phát hiện, lập tức hủy bỏ khảo thí tư cách. Một tiếng rơi sau, Thu đi lên bài thi thảm không nỡ nhìn. Vì mau chóng ra tới kết quả. Thái trợ lý khẩn cấp điều tạm bí thư bộ người tới văn phòng phê duyệt bài thi. Lưu Chí vĩ cầm lấy một chương bài thi, đem sở hữu đề mục chia làm 7 bộ phận. Ở đây thái trợ lý, triệu chân chân, giang đại tỷ, ninh bí thư, thôi bí thư còn có quý bí thư hơn nữa hắn bản nhân, mỗi người phụ trách một bộ phận, như vậy có thể đại đại đề cao công tác hiệu suất. Phân xong rồi đề mục, hắn có cầm lấy một chương giấy trắng, đem 7 cái bộ phận đáp án soạn sao xuống dưới. Giang Đại Tỷ tiếp nhận đáp án. Thấp giọng khen nói lư Thị trưởng thật là thận trọng. Lưu Chí Vi cười cười, thập phần khách khí nói phiền thoái. Giang Đại tỷ nhưng thật ra không nói nữa, nhưng trên mặt biểu tình hiển nhiên thập phần hưởng thụ. Triệu chân chân cảm thấy không mắt thấy, nhanh chóng cúi đầu. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là Lưu Chí Vĩ đem đáp án đưa cho nàng thời điểm, mở miệng nói Triệu Bí thư trưởng, nếu không ngươi vẫn là phụ trách trước dân hướng câu hỏi điền vào chỗ trống đi. Này vài đạo ứng dụng để chẳng những muốn xem kết quả, còn muốn kiểm tra đối chiếu sự thật giải đề quá trình. Lư Chí Vi đi học thời điểm thành tích không tính quá ưu tú, nhưng chỉ có toán học thập phần sâu ra. Nếu hắn nhớ không lầm, Triệu Chân Chân chỉ có sơ chung văn hóa, đối nàng tới nói chỉ sợ có chút khó xử. Nhưng mà Triệu Chân Chân lắc đầu, thập phần thản nhiên nói Lư thị trưởng nhiều lo lắng, ta đã đem cao trung trường trình học tự học xong rồi, này đề mục rất đơn giản, chúng ta chạy nhanh bắt đầu đi. Lưu Chí Vi có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là chạy nhanh gật gật đầu. Lần này đi vào bình thành về sau, hắn nơi trốn tiểu tâm cẩn thận. Cứ việc phi thường tò mò về triệu chân chân hết thảy, hơn nữa bọn họ ở công tác thượng cũng có điều giao thoa, muốn tìm cơ hội tiếp cận là thực dễ dàng, nhưng mà hắn vẫn là khắc chế chính mình nội tâm kỳ quái tinh tố, chưa từng có đối triệu chân chân nói qua một câu công tác rất nhiều sự tình. Kỳ thật lưu trí vĩ nhiều lo lắng, triệu chân chân trình độ không có vấn đề, này đó bọn học sinh vấn đề lớn, bọn họ trung gian cơ hồ không ai có thể làm ra tới cuối cùng vài đạo ứng dụng đề, đại bộ phận người đều là chỗ trống. Số ít người tuy rằng thử giải đáp, nhưng ý nghĩ cũng hoàn toàn không nhiều lắm. Chỉ dùng hơn một giờ thời gian điểm liền ra tới, lúc này La thị trưởng ngủ một cái ngủ chưa lại đi tới hiện trường. Kết quả có điểm ra ngoài hắn ngoài ý muốn, cũng không phải dự kiến bên trong toàn quân bị diệt, còn có một người nữ sinh đạt tiêu chuẩn, khảo 61 phân. La thị trưởng đương trường tuyên bố các bạn học, ta muốn thực hiện phía trước nói qua nói, đem vị này nữ đồng học tình huống phản ánh cho các ngươi trường học, làm cho bọn họ mau trong chứng thực đi xuống. đem bằng tốt nghiệp chia vị đồng học này. Hảo, mọi người đều tan đi. Không khảo mấy cái đồng học hai mặt nhìn nhau, tự nhiên ai cũng không chịu dễ dàng rời đi. La thị trưởng cười cười hỏi đại gia có phải hay không cũng tưởng bắt được bằng tốt nghiệp. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là muốn thông qua khảo thí, như vậy đi, ta còn là muốn giúp các ngươi một chút, làm trường học chọn ngày vì các ngươi tổ chức thi lại, nếu thi lại đủ tư cách nói, vậy có thể bắt được bằng tốt nghiệp sao? Bọn học sinh tuy rằng trong lòng không hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể như thế, đều mồm năm miệng người mà tỏ vẻ đồng ý. Nhưng mà trên thực tế, bọn họ trình độ giáo phương đều rất rõ ràng, không phải một hồi thi lại là có thể giải quyết, bởi vậy, chẳng những khương thi lại thời gian an bài ở một tháng sau, lưu ra thời gian làm những người này có thời gian ôn tập, lại còn có phóng khoáng cuối cùng đế hạn, nếu là thi lại vẫn liền không đạt tiêu chuẩn, những người này liền phải thành thành thật thật lưu một bậc, có thể đi theo tiếp theo giới học sinh cùng nhau ở hệ học tập, nhưng tương quan phúc lợi đãi ngộ liền. Không có, chẳng những đã không có mỗi tháng 8 đồng tiền trợ cấp, hơn nữa cũng không thể ở tại trường học trong ký túc xá. Đương nhiên, nếu là một năm sau như cũ lấy không được bằng tốt nghiệp, vậy ngươi liền nơi nào mát mẻ đi nơi nào đem đi. Tuy rằng xử lý quá trình rất là chắc trở nhưng làm như vậy đích xác rất cần thiết. Đại học là bồi dưỡng nhân tài địa phương, không phải tài trí bình thường hốn nhật tử hốn bằng cấp địa phương. Rất nhiều người không hảo hảo học tập, hoặc là bản nhân căn bản không có vào đại học tư chất, mặc dù là vào đại học nhóm. kia cũng lấy không được bằng tốt nghiệp. nay liên cấp rất nhiều người gõ chuông cảnh báo. mặc dù hoa tâm tư tế rất người khác vào đại học, nếu là tự thân bản lĩnh bất quá ngạnh, cũng vẫn là hưởng phí sức lực. đương nhiên, bởi vì có vương văn quảng kiên trì, năm nay bình thành đại học triều sinh dị thường nghiêm khắc, đặc biệt là là đối với những cái đó xã hội sinh, quăng có tư liệu cùng thư đề cử là không được, cần thiết đương trường làm một phần bài thi, không đủ tiêu chuẩn nói, người bối cảnh lại lợi hại, trường học chính là không thu. rất nhiều người tuy rằng bất mãn nhưng cũng chỉ có thể sám xịt đi rồi cũng bởi vì này Tân tuyển nhận một lần học sinh số lượng không quá nhiều nhưng chỉnh thể trình độ rất cao 80 đều là cao trung thuộc khóa này sinh xã hội sinh chỉ chiếm rất ít một bộ phận làm xong như vậy một chuyện lớn nhi Vương Văn Quảng tâm tình thập phần hảo lúc này đã cuối tháng 7, bọn nhỏ nghỉ hè cũng quá nửa hôm nay ăn qua cơm chiều cả nhà đều ở trong sân hóng mát Vương Văn Quảng cắt ra một nửa dưa hấu thập phần cao hứng tuyên bố nhị bảo tam bảo Ba ba đã vội xong rồi trường học chiêu sinh công tác, bởi vì các ngươi mụ mụ bận quá, từ ngày mai khởi, ta tới phụ trách cho các ngươi phụ đạo công khóa được không? Nhị bảo cùng tam bảo trong nháy mắt rắc trong miệng dưa hấu không như vậy ngọn, hắn hai cái lướt nhau, rất muốn cùng nhau nói không tốt. Vương Văn Quảng đưa cho thê tử một khối dưa, nói chân chân, đi công tác thời gian định ra tới sao? Triệu chân chân cười cười, nói ngày mai Trần Thị trưởng muốn đi huyện Huệ An, Hậu Thiên còn có cuộc họp, phòng trừng sớm nhất cũng đến Hậu Thiên đi. Đến lúc đó trong nhà liền phải toàn dựa ngươi. Tam Bảo chạy nhanh hỏi Mụ Mụ, "Ngươi muốn đi đâu nhi?" Triệu Chân Chân cười trả lời Mụ Mụ muốn đi một chuyến Thượng Hải, nhiều nhất 6 7 thiên liền đã trở lại, sẽ các ngươi mang lễ vật. Tam Bảo có chút không cao hứng, lấy nghị đến Mụ Mụ đi rồi, chỉ có thể ba ba cho hắn phụ đạo, vô luận như thế nào cũng cao hứng không đứng, dậy, nhị bảo cũng là không sai biệt lắm ý tưởng, nhưng tứ bảo xoay chuyển trong mắt, một bên nhi từng ngụm từng ngụm gặm dưa hấu, một bên đã bắt đầu tưởng chính mình muốn cái gì lễ vật. Đại bảo ở một bên đột nhiên nói, ba ba. Người trước kia tổng nói muốn mang chúng ta đi Thượng Hải chơi, khi nào đi a? Nhị bảo cũng nhớ tới ba ba đích xác nói qua không ngừng một lần, giờ khắc này đột phát kỳ tưởng, nói, ba ba. Nếu không ngươi dứt khoát mang chúng ta đi thôi, chúng ta cả nhà cùng đi. Tam bảo cảm thấy cái này đề nghị đặc biệt hảo, vương ăn một nửa dưa hấu nói cái này chủ ý thật tốt quá, cùng đi. Triệu chân chân cười nhìn nhìn bọn nhỏ, cảm thấy cái này đề nghị có thể suy xét một chút. Nhưng Vương Văn Quảng lập tức cấp phủ định, nói như vậy nhiệt thiên đi Thượng Hải làm gì. Bên kia oi bức oi bức, các người muốn đi Thượng Hải nói, ba ba cũng không phải không đáp ứng, chờ thả nghỉ đông ở suy xét đi. Nhị bảo cùng tam bảo đều điếu môi thập phần bất mãn. Kết hôn nhiều năm như vậy, triệu chân chân biết Vương Văn Quảng thực không thích mùa hè, bởi vì hắn có rất nhỏ thói ở sạch, giống hiện tại cái này thời tiết, một ngày ít nhất muốn tẩy hai lần tắm. Bình thành bởi vì ven biển so với địa phương khác tới, mùa hè cũng không tính thập phần nóng bức nàng kiếp trước đi qua thượng hải đích xác so bình thành muốn phồn hoa nhiều nhưng cái này mùa đích xác lại buồn lại nhiệt liên cười nói mụ mụ lần này đi công tác hành trình rất bận chỉ sợ không có thời gian bồi các ngươi không bằng nghe các ngươi ba ba chúng ta chờ đến cuối năm ba ba mụ mụ đều nghỉ lại cùng đi được không bốn cái bảo chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi chu lệ bình nghe nói triệu chân chân lại muốn đi công tác thực lo lắng bốn cái hải tử ăn cơm vấn đề chân chân ngươi nói cho văn quảng làm hắn đừng làm như người xa lạ Ta hiện tại cũng không nội, cứ việc mang theo bọn nhỏ đi ăn cơm là được. Triệu chân chân hướng nàng cười cười, thấp giọng nói, đường thẩm, ngươi không biết. Hiện tại Văn Quảng Nhưng sẽ nấu cơm, xào rau hầm thịt trưng màn thầu bánh nướng áp chảo đều sẽ làm, hơn nữa làm cũng không tệ lắm đâu. Nay một thời gian ta không có thời gian, đại bộ phận đều là hắn nấu cơm đâu. Chu Lệ Bình nhấp miệng vui vẻ, nói, chân chân A, ta sớm đã nhìn ra, ngươi là cái có phúc. Triệu chân chân gật gật đầu, nói, đúng vậy. ta cũng cảm thấy ta vận khí tốt linh ngọc có phải hay không mau sinh nhắc tới đại nữ nhi chu lệ bình tâm tình càng tốt cười ha hả nói cũng không phải là sao nhiều nhất có một tháng nàng kia bụng hiện tại đều rất lớn triệu linh ngọc năm kia kết hôn trượng phu là xưởng chế dược kỹ sư người lớn lên thập phần đoan chính tinh thần trong nhà điều kiện cũng thập phần không tồi cha mẹ đều là cục công an cán bộ một cái cô em chồng cũng gà chồng bọn họ tiểu phu thê nhật tử quá thật sự hài lòng mang thai bản thân chính là cái đại hỷ sự nhi Đặc biệt nàng này một thai hoài vẫn là song bào thai. Triệu chân chân quan tâm hỏi, kia Linh Ngọc ăn cơm còn hào đi. Mang thai là hỷ sự này, nhưng đối với thai phụ tới nói, đôi khi chính là sống quan, muốn vượt qua một tầng tầng cửa ải khó khăn. Chu lệ bình thở dài nói, so ngươi khi đó là khá hơn nhiều, nhưng ăn cũng không tính nhiều, miệng đặc biệt yêu, ta làm cơm đều ghét bỏ thượng. Tuy rằng trong miệng oán trách nữ nhi, nhưng giọng nói của nàng vẫn là lộ ra tràn đầy hạnh phúc. Triệu chân chân nói, đường thẩm. Ta nghe nói Thượng Hải điểm tâm làm thực hảo, chờ ta mang trở về một ít làm Linh Ngọc nếm thử. Chu Lệ Bình đúng là vì mang đồ vật mà đến, nhưng cũng không phải mang điểm tâm. Nàng cười nói, chân chân, trước kia thời điểm ngươi Linh Ngọc nhiều một mặc a, từ nàng kết hôn trở nên chú ý vô cùng. Nghe nói ngươi muốn đi Thượng Hải, riêng làm ta làm ơn ngươi, nàng muốn một kiện vàng nhạt sắc vải nỉ áo khoác, xong bài khấu, còn muốn một cái người kêu bài xa khan, màu sắc và hoa văn làm ngươi xem mua là được. Triệu chân chân cười đáp ứng rồi. chu lệ bình là cái thực nhọc lòng người chất nữ đi công tác về sau nàng cố ý đuổi ở giờ cơm nhìn nhìn phát hiện vương văn quảng đích sát xem như sẽ nấu cơm bốn cái hài tử không đến mức chịu đói tuy rằng như thế nàng vẫn là hoa một buổi trưa thời gian trưng bánh đậu tẩy bánh đậu dùng mỡ heo cùng đường xào qua sau làm nửa sọt tre bánh đậu bánh đưa lại đây bốn cái bảo đều thực thích đường bà ngoại làm điểm tâm ngay cả vương văn quảng nếm đều nói tốt đặc biệt là bánh đậu làm tinh tế ngọt thanh so thực phẩm phụ trong tiệm bán còn muốn hảo Tuy rằng trong trường học chiêu sinh công tác kết thúc, Vương Văn Quảng tương đối tương đối thanh nhàn, nhưng không đại biểu hắn một chút sự tình không có. Hơn nữa cả ngày nhìn chằm chằm bốn cái hai tử, so với hắn tưởng tượng còn muốn nhàm chán. Đại bảo cái thứ nhất phát giác ba ba không kiên nhẫn, giữa chưa ăn cơm xong sau, cẩn thận nói, ba ba. Ta đi ra ngoài cùng Diệp Trình chơi trong chốc lát có thể chứ. Vương Văn Quảng nhìn xem bên ngoài mặt trời chói trang, câu mày nói, hảo đi, hai điểm phía trước cần thiết trở về a. Nhị bảo cũng chạy nhanh nói, ba ba, ta cùng ca ca cùng đi. Vương kiến dân trong lòng không rất cao hứng, nhưng nếu lúc này tỏ vẻ phản đối, ai không chừng liền lòi, liền gật gật đầu nói, hảo A, tam bảo ngươi đi sao. Vương kiến xương tuy rằng cũng tưởng cùng các ca ca cùng nhau chơi, nhưng hắn không thích đại mùa hè chơi bóng rổ, hơn nữa hắn cùng các ca ca so sánh với, vóc dáng vẫn là có chút lùn, chơi bóng rổ kỹ thuật lại không tốt, trong tình huống bình thường, cái nào đội đều không muốn muốn hắn, này cũng làm hắn trong lòng thực không thoải mái. Tam bảo lắc đầu nói, đại ca, thiên quá nhiệt, ta không nghĩ đi. Vương văn quảng ngáp một cái, đem trong tay thư khép lại, đi buồng trong ngủ chưa đi. Đại bảo cùng nhị bảo lướt nhau, nhanh chóng trừ bỏ nhà ở đi ngang qua phòng bếp thời điểm. Đại bảo nhịn không được đi vào đi, từ trong ngăn tủ tìm ra một cái hộp cơm, trang một hộp cơm bánh đậu bánh cầm ở trong tay. Vương kiến quốc không cao hưng nói, ca ca, ngươi đem trong nhà đồ vật tự mình đưa cho người khác là không đúng. Đại bảo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, Trong rổ còn có như vậy nhiều bánh đậu bánh, không đủ người ăn. Hàng thiên viện nghiên cứu người nhà viện bên trong phòng ở tuy rằng rách mướp, nhưng sanh hóa làm thực hảo. Bên trong cây cối không người sửa chữa, một đám đều lớn lên thập phần hăng hái, bởi vậy bóng cây đông đảo. Nhưng thật ra tương đối mát mẻ, đại bảo cùng nhị bảo đến thời điểm, Lưu Lị Lị cùng từ xảo xảo đều ở, hai nữ sinh đang ở nói nhỏ đâu. Đại bảo đem bánh đậu bánh phân cho các nàng, Lưu Lị Lị nếm một ngụm liền nói nói, điểm tâm này làm cũng quá ngon đi so thực phẩm phụ trong tiệm ăn ngon nhiều từ xảo xảo tam khẩu cũng làm hai ngụm ăn xong cũng nói đúng vậy đích xác ăn ngon nếu là đi thị trường bán nói một khối tiền một cân khẳng định đặc biệt hảo bán vương kiến quốc ngây ngẩn cả người hỏi như vậy quý từ xảo xảo viết hắn liếc mắt một cái nói không tính quý a ta thẩm thẩm cũng làm bánh đậu bánh còn không bằng cái này ăn ngon cũng bán một khối tiền một cân mỗi ngày buổi sáng đi ra ngoài bán cũng có thể bán hết đâu nhị bảo như suy tư gì gật gật đầu vương văn quảng cùng triệu chân chân xem như rất hào phóng cha mẹ suy xét đến hài tử lớn mỗi tuần đều sẽ cấp một ít tiền tiêu vặt đại bảo nhị bảo ngày thường mua cái tiểu văn phòng phẩm gì đó không cần suy xét liền có thể mua nhưng gần nhất nhị bảo rất muốn giống nhau nhi đồ vật thứ này không phải tiền tiêu vặt có thể giải quyết đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra Về sau lao địa chỉ web sẽ mở không ra. trăm chương 126 mươi chương 126 Sửa chữa Vương kiến quốc cùng Lưu Lị Lị là cùng lớp đồng học, không cảm thấy nàng có cái gì chỗ đặc biệt, cùng mặt khác nữ sinh giống nhau hái díu rít nói chuyện, học tập thượng cũng không tính xông ra, từ xảo xảo liền càng không được, thành tích liền thượng du đều không tính là, đi học còn luôn là đến trễ về sớm. Tóm lại một câu, nhị bảo cảm thấy cùng hai nữ sinh không có gì nói. Kaka ca, ca, ta đi tìm Diệp Trình chơi bóng. Ngươi đi sao? Đại bảo nhìn xem bên ngoài mặt trời chói trang, cảm thấy đại giữa chưa chơi bóng quáng ốc, liền nói nói, ta không đi. Nhị bảo, ngươi cũng không cần đánh lâu lắm, chờ một lát ta liền về nhà. Vương kiến quốc gật gật đầu đi rồi. Nhị bảo đi rồi, đại bảo một người đối với hai nữ sinh cũng có chút không được tự nhiên, đặc biệt là từ xảo xảo, một bên ăn bánh đậu bánh, một bên còn tổng hỏi chút hắn không muốn trả lời vấn đề. Vương kiến dân, nhà ngươi có phải hay không ăn đặc biệt hảo a? mỗi ngày đều ăn thì sao? Từ có xã viên vào thành bán đồ vật, nhà bọn họ thức ăn đích xác khá hơn nhiều, ba ba vương văn quảng thèm ăn, lâu lâu liền phải đi mua gà vịt thịt cá, tính xuống dưới thật là mỗi ngày đều ít nhất ăn một đốn thịt. Đại bảo gật gật đầu. Từ xảo xảo hâm mộ đến không được, nói, ai nha, nhà các ngươi cũng thở. Trách không được ta thím nói, nhà các ngươi lại muốn run đi lên. Vương kiến dân cảm thấy từ xảo xảo nói được lời nói không dễ nghe cũng không đúng, nhữ nhữ mày nói, từ xảo xảo đồng học. Nhà của chúng ta mua thịt tiền là cha mẹ tiền lương, cho nên không thể xưng là. Hơn nữa người nhà viện mỗi ngày ăn thịt nhân ra có rất nhiều, ít nhất cũng muốn một nửa tả hữu, người thúc thúc thẩm thẩm ra cũng thường xuyên ăn thịt, chỉ là ngươi ăn không được đi. Đại bảo không chỉ giỏi về học tập, còn thực giỏi về quan sát, hắn sở dĩ nói như vậy. Điểm thứ nhất là bởi vì ba ba rất nhiều lần nói qua, buổi sáng đi ngoại ố thành phố mua đồ vật thời điểm tổng có thể gặp được người quen. Điểm thứ hai là, có đôi khi thả học hắn không trực tiếp về nhà. Cô ý vòng quanh toàn bộ người nhà viện đi lên một vòng, mùi hắn đặc biệt linh, nhà ai xảo thịt hầm thịt đều có thể đoán được. Đến nỗi từ xảo xảo tình huống, phía trước đã Lưu Lệ Lệ nói không ít. Từ xảo xảo bĩu môi cái gì cũng chưa nói. Lưu Lệ Lệ nhìn ra tới đại bảo không cao hứng, chạy nhanh trách cứ chính mình tiểu đồng bọn, "Xảo xảo ngươi không cần quá phận a, cái gì tê ơ. Ngươi hiểu hay không là phê phán tu chỉnh phân tử, bọn họ hoa nhân dân quần chúng tiền chính mình hưởng thụ mới tê ơ. Hơn nữa cũng không thể nói run đi lên." Ta ba ba mụ mụ nói, vương thúc thúc cùng triệu A Di đều là có bản lĩnh người, hơn nữa đại nhân đặc biệt hòa khí, Ngươi nói như vậy ta đều phải sinh khí. Từ xảo xảo ngượng ngùng hướng lưu Lệ Lệ cười cười, nói, ta, ta không có ý gì khác ca, chính là tò mò hỏi một câu. Lưu Lệ Lệ không lý nàng, mà là có chút xin lỗi hướng đại bảo cười cười. Vương kiến dân cảm thấy chính mình không có tiếp tục đãi đi xuống tất yếu, cầm lấy hộp cơm quay đầu liền đi ra. Hắn xuyên qua tiểu quảng trường thời điểm. Không thấy được nhị bảo cùng Diệp Trình bọn họ chơi bóng Nhìn xem ngày còn sớm Liền ra người nhà viện đi bên ngoài công viên tìm đệ đệ Kết quả thế nhưng cũng không có tìm được Về đến nhà sau Rồi lại phát hiện nhị bảo đã ở nhà Vương văn quảng ngủ cái ngủ chưa lên Đem ngâm mình ở thùng nước dưa hấu cắt ra Cùng bọn nhỏ ăn xong dưa hấu Liền bắt đầu cấp nhị bảo cùng tam bảo đi học Kỳ thật nhị bảo hiện tại học tập thành tích cùng đại bảo không phân cao thấp Đặc biệt là lần này cuối kỳ khảo thí khảo toàn giáo niên cấp đệ nhất Nhưng làm hài tử phụ thân, vương văn quảng thập phần rõ ràng nơi này khác biệt. Đánh cái rất đơn giản ví dụ, một phần bài thi kiến dân cùng kiến quốc đều khảo 100 phân, nhưng kiến dân khảo 100 phân là bởi vì tổng phân chỉ có 100 phân, kiến quốc khảo 100 phân còn lại là đại biểu hắn tối cao trình độ, trong đó còn trộn lẫn một chút vận khí thành phần. Nếu là đổi thành tổng phân 200 phân bài thi, đại bảo khả năng vẫn cứ là mãn phân, nhị bảo có lẽ chỉ có 180 phân hoặc là càng thấp. Nhưng nhị bảo vấn đề cùng tam bảo so sánh với quả thực không tính cái gì vương kiến sương ở văn hóa khóa phương diện đầu góc chuyển có chút chậm đặc biệt là toán học người bình thường cho hắn giảng đề hắn đều cảm thấy tốc độ quá nhanh bao gồm trường học lao sư cùng đồng học cũng liền mụ mụ cho hắn giảng bài tốc độ tương đối vừa phải nếu hắn không nghe hiểu triệu chân chân cũng sẽ không lộ ra ghét bỏ biểu tình mà là càng thêm kiên nhẫn cho hắn giảng một lần bởi vậy tam bảo thực không thể thích đứng ba ba tốc độ vương văn quảng cảm thấy hắn đã nói được đủ chậm tam bảo cái này để sẽ làm sao Vương kiến Sương dùng vô tội ánh mắt nhìn thoáng qua ba ba, nhỏ giọng nói, không có, ba ba có thể nói tiếp một lần sau. Vương văn quảng thâm hô một hơi, gật gật đầu. Nhị bảo ở bên cạnh trên bàn một bên chuẩn bị bài sơ tam chương trình học, một bên chặt chẽ quan sát đến ba ba cùng tam bảo hỗ động. Trên thực tế mỗi lần đều sẽ không làm hắn thất vọng. Giờ phút này ba ba đầy mặt không kiên nhẫn cùng ghét bỏ, nhưng lại không thể không nhịn xuống không phát giận bộ dáng. Hắn ở bên cạnh nhìn cảm thấy trong lòng thực sản. Nhưng hắn mới 13 tuổi. Là tiểu hài tử không phải đại nhân, còn không quá sẽ ngụy trang chính mình cảm xúc, trước vài lần hắn một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, chẳng những chọc giận ba ba, liên quan Tam Bảo đều không cao hứng, cảm thấy nhị ca là đang chê cười hắn. Bởi vậy, Vương Kiến Quốc nỗ lực làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, không cho người phát hiện hắn trong lòng đã cởi phiên. Tam Bảo, lần này ngươi hẳn là nghe mình bạch chưa? Kỳ thật cuối cùng một chỗ Vương Kiến Sương vẫn là có điểm không rõ, nhưng hắn xem xét liếc mắt một cái ba ba mặt đen. không dám để nói tiếp một lần yêu cầu mà là khẽ gật đầu. Vương Văn Quảng thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói hảo, vậy ngươi đem phía dưới vài đạo để làm một lần y. Tam Bảo cúi đầu bắt đầu làm bài. Vương Văn Quảng bưng lên đã lanh rớt nước trà uống một ngụm, phiết liếc mắt một cái Vương Kiến Quốc, nói, nhị bảo, sơ tam sách giáo khoa có thể xem hiểu không? Vương Kiến Quốc trên mặt thịt banh đến độ mau toan, chạy nhanh hướng ba ba cười cười, mang theo vài phần đắc y nói trên cơ bản có thể xem hiểu. Vương Văn Quảng gật gật đầu, nói. Có không rõ địa phương liền hỏi ta a Nhị bảo gật gật đầu, lập tức chỉ vào mấy chỗ không rõ địa phương tỉnh giáo. Vương Văn Quảng nhìn kỹ một lần chi thức điểm, kiên nhẫn cấp nhị bảo nói một lần, cuối cùng còn thực kiên nhẫn hỏi, nghe hiểu chưa? Muốn hay không ba ba nói tiếp một lần. Nhị bảo lắc đầu nói nghe minh bạch, ba ba, ta bắt đầu làm luyện tập sách, nếu có sẽ không làm hỏi lại ngươi. Vương Văn Quảng gật gật đầu, lần đầu tiên cảm thấy nhị bảo nguyên lai like như vậy thông minh bất lo. Bất luận cái gì sự tình đều là yêu cầu đối lập Nhưng làm đối chiếu tổ học sinh dở Vương Kiến Sương, giờ phút này tâm tình phi thường không tốt, vốn dĩ làm không ra đề mục đã rất khổ sở, ba ba cùng nhị ca như thế hô động quả thực chính là đánh hắn mặt. Hắn tuy rằng con nhỏ, nhưng cũng là thực sĩ diện. Bởi vậy, đương Vương Kiến Sương bị cuối cùng một đạo đề tập trụ, lại thập phần cố chấp không tính toán thỉnh giáo ba ba, mà làm mở ra sách giáo khoa nhìn lại xem, thự hự bận việc nửa giờ, cuối cùng đem đề mục làm ra tới. Vương Văn Quảng không đi quay dày hắn, trong lòng lại là thở dài. may mắn tam bảo ở hội họa phương diện thiên tư hơn người nói cách khác thật sự rất khó làm nhị bảo một buổi trưa đều biểu hiện đặc biệt hảo không giống trước kia như vậy trong chốc lát đói bụng trong chốc lát khát trong chốc lát muốn đi về đút cờ, hắn hết sức chăm chú đọc sách làm bài đọc sách làm bài bất chi bất giác chung sắc trời tối sầm xuống dưới vương văn quảng từ ghế trên đứng lên nói nhị bảo tam bảo nghỉ một lát đi ba ba đi nấu cơm không biết vì cái gì thê tử triệu chân chân không ở nhà hắn đối với nấu cơm hứng thú thiếu hơn phân nửa Mỗi đốn đều là có thể đơn giản liền đơn giản, buổi tối hắn chuẩn bị làm mì sợi, có buổi sáng tạc tốt thịt vụn, nấu mì sợi thời điểm tiếp điểm dưa chuột bỏ vào đi, vớt ra tới dùng thịt vụn một quấy liền rất ăn ngon. Chỉ là buổi sáng đã ăn qua giống nhau như lúc. Vương Kiến Quốc khép lại sách giáo khoa, cười nói ba ba. Chúng ta buổi tối ăn cái gì a? Dùng không cần ta đi giúp ngươi nhóm lửa. Tứ bảo ở bên cạnh chơi khối ru bịt nghe được lời này chạy nhanh nói ba ba. Ta muốn ăn tương bánh bao thịt. Vương Văn Quảng bản năng muốn cự tuyệt, đại bảo cũng nói chuyện ba ba, ta cũng muốn ăn bánh bao, buổi sáng ngươi làm thịt vụn còn có rất nhiều đi, thêm chút đồ ăn liền có thể đương nhân. Thịt vụn cùng tương thịt, đây là hai loại hoàn toàn bất đồng đồ vật, nhưng Vương Văn Quảng làm thịt vụn cùng người bình thường không giống nhau, hắn khẩu vị thanh đạm, ăn không hết quá trọng khẩu đồ vật, cho nên thịt vụn cùng trong nhà người khác tương thịt không sai biệt lắm, cắt thành tiểu đinh thịt rất nhiều, tương đặc biệt thiếu. Thêm chút đồ ăn làm tương bánh bao thịt đích xác có thể. Hắn thở dài, Buổi sáng cô ý nhiều làm một ít thì vụn, vì chính là ăn nhiều hai đốn, vốn dĩ hắn còn nghĩ, ngày mai buổi sáng lại ăn một đốn mì sợi. Trước kia thời điểm, Vương Văn Quảng là cái chú ý người, đồng dạng đồ ăn tuyệt đối không có khả năng ăn đệ nhị đốn, nhưng ở nông trường đãi mấy năm, quanh năm suốt tháng ăn đến đồ ăn đều không sai biệt lắm, cũng liền không để bụng này đó. Đại bảo nhìn ra tới ba ba không phải thực tình nguyện, cười nói, ba ba. Người nói mụ mụ tại Thượng Hải sẽ ăn cái gì a? Thượng Hải ăn ngon đồ vật như nhiều. Trong ngáy mắt, Vương Văn Quảng nhớ tới trước kia ăn qua sinh chiên, bánh bao nhỏ tử, bánh nướng, đồ ăn thịt hoành thánh, cua sắc hoàng bánh nướng, hải đường bánh, còn có bà ngoại làm thịt kho tàu tiểu bài, gạo nếp bánh trôi nước từ từ, đông nhiên liền cảm thấy đặc biệt đói bụng. Vương Văn Quảng cười cười, nói, hiện tại thời gian này, nói không chừng mụ mụ ngươi cũng ở ăn bánh bao, chúng ta nhanh lên làm đi, đại bảo ngươi tới cùng mặt được chưa? Vương Kiến dân gật gật đầu. Vương Văn Quảng băm cải ngồng cùng hành tây thêm đến thịt vụn. lại hướng bên trong đổ một ít dầu vừng, tam bảo để sát vào chậu nghe nghe, cao hưng nói, thương quá à, chờ làm thành bánh bao nhất định sẽ ăn rất ngon. vào lúc ban đêm, một nồi to tương bánh bao thịt trưng thuộc lúc sau, vương văn quảng trên tay dính nước lạnh đem bánh bao nhặt ra tới, bọn nhỏ cũng không chê năng, phía sau tiếp trước ăn lên. làm vương văn quảng không nghĩ tới chính là, bánh bao hương vị thực hảo, đại bảo cùng ra mặt thực mềm, một cắn một bao du, lại cẩn thận nhất phẩm, tương thịt mùi hương nhi tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Ăn một ngụm còn tưởng lại cắn một ngụm, thực mau một cái bạch bèo bánh bao đã bị gầm rớt. Hắn một hơi nhi ăn ba cái, đại bảo cùng nhị bảo cũng là ăn ba cái, tam bảo ăn hai cái nửa, tứ bảo ăn một cái nửa, một nồi to bánh bao, bị bọn họ phụ tử năm người ăn sạch hơn phân nửa. Lúc này nhị bảo chủ động xin ra trận, ba ba. ngươi muốn hay không uống trứng gà canh, ta đi làm trứng gà canh đi. Vương Văn Quảng ngồi không núp nhích, nhưng gật gật đầu. Ăn bánh bao nếu lại có một chén canh lưu lưu phùng. Đó là lại thoải mái bất quá. Đại bảo sợ đệ đệ làm không tốt, nói, nhị đệ, ta và ngươi cùng đi. Trứng gà canh thực hảo làm, nước nấu sôi phóng điểm dưa chuột phiến, trứng gà đánh đi vào tảo tía bỏ vào đi, sau đó lại thêm một chút hòa hảo tinh bột thủy, lại lần nữa thiêu khai hơn nữa mối cùng dầu vừng là được, ca hai nhi một cái nhóm lửa một cái làm, thực mau liền ra khỏi nồi. Vương kiến dân đem trứng gà canh chuyển tới một con rất lớn buồn trắng men, hai tay lót khăn lông rất cẩn thận mang sang đi. Vương Kiến Quốc trong tay cầm ấy chỉ không chén, đôi mắt nhìn chằm chằm trên bàn điểm tâm nhìn nhìn. Đường ba ngoại tặng đồ từ trước đến nay hào phóng, đưa tới bánh đậu bánh nhất chừng 5-6 cân, bọn họ ăn một ít, còn làm đại ca đưa cho lưu lị lị một hộp cơm, còn thừa ước có một nửa. Nếu là trong nhà có cân thì tốt rồi, hắn liền có thể xưng một chút rốt cuộc là nhiều trọng. Hơn nữa nếu là luận cân bán nói, không có cân cũng là không được. Nhưng chuyện này không làm khó được hắn, Vương Kiến Quốc thực mau liền nghĩ tới một cái chủ ý. nhị ca. người cọ sát cái gì mau cầm chén lấy lại đây nha là tam bảo cái này tiểu tham ăn ở kêu hắn nhị bảo lên tiếng ra phòng bếp ngày hôm sau trời còn chưa sáng vương kiến quốc liền lặng lẽ rời giường sợ kinh động ba ba cùng ca ca bọn đệ đệ hắn không rửa mặt không đánh răng liền ra cửa đi ra người nhà viện lúc sau chạy nhanh vạch trần rổ đếm đếm bên trong bánh đậu bánh tổng cộng là 30 cái ngày hôm qua giữa trưa hắn cố ý đi xem qua thực phẩm phụ trong tiệm mua bánh đậu bánh một hộp mười cái vừa lúc là một cân Giá bán tám mao tiền, nhưng còn muốn nửa cân phiếu gạo. Trước không nói phẩm tướng hương vị, dáng vóc nhưng thật ra cùng đường bà ngoại làm không sai biệt lắm lớn nhỏ, kia hắn ấn vóc bán nói, liền bán một mao tiền một cái hảo. Nghĩ đến nửa rổ bánh thực mau là có thể đổi thành tam đồng tiền, cũng chính là nửa cái bóng rổ tiền, Vương Kiến Quốc trong lòng cao hứng thật sự, bất chi bất giác liền chạy lên. Bọn họ trường học đối diện văn phòng phẩm cửa hàng nguyên lai like không mua bóng rổ, nhưng nửa tháng trước bỗng nhiên tới một đám hàng mới. Có rất nhiều đồ vật đều là phía trước không có, trong đó liền bao gồm bóng rổ, nhìn qua thập phần xinh đẹp rắn chắc, hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng, nhưng vừa hỏi giá liền trận tròn mắt. Thế nhưng yêu cầu 6 đồng tiền. Vốn dĩ hắn cho rằng nhiều nhất hai khối tiền đâu. Mụ mụ mỗi cái cuối tuần sẽ cho hắn tam mao tiền tiêu vặt, nhị bảo tồn không được tiền, đều là thực mau liền hoa rớt, nhưng hắn biết đại ca sẽ không loạn tiêu tiền, tồn ít nhất có hai khối tiền, hắn nguyên lai chủ ý, chính là quản đại ca vay tiền. Nhưng 6 đồng tiền thật sự quá nhiều. Nhị bảo không dám cùng ba ba muốn này một số tiền, hắn thử nói cho mụ mụ không nghĩ tới triệu chân chân cũng không duy trì hắn mua cầu. Vương Kiến Quốc vì thế phát sầu rất nhiều tiền, cho nên ngày hôm qua từ xảo xảo vừa nói bánh đậu bánh có thể bán tiền, hắn lúc ấy liền động tâm. Nhị bảo một lần cũng không có tới quá trợ sáng, nhưng hắn nghe ba ba nói qua là ở Tây Giao, cho nên theo đại lộ vẫn luôn đi phía trước đi, thực mau hắn liền chú ý tới, trên đường người đi đường càng ngày càng nhiều. Đại đa số người đô kỵ xe đạp, tay lái thượng cuốn lấy túi hoặc là túi lưới, thực hiện nhiên là đi mua đồ vật. Nhưng cũng có một ít người là cùng hắn giống nhau, trong tay dẫn theo rổ hoặc là cóng giỏ tre, này thực hiện nhiên là đi bán đồ vật, bất quá, này đó bán đồ vật người, phần lớn là viết trung lão niên phụ nữ, giống hắn như vậy trai trai hải tử rất ít thấy. Vương Kiến Quốc đi theo dòng người đi vào chợ nông sản, nói là thị trường, kỳ thật chính là ngoại ôm một cái rộng mở một chút đường phố, lúc này hai bên đã bãi đầy sạp. chủ yếu là bán các loại nông sản phẩm phụ gà thịt vịt hải sản cùng các loại rau dưa lương thực phụ cái gì cần có đều có những cái đó gà vịt đều là sống tuy rằng bị mảnh vải trói lại nhưng từ sọt lấy ra tới thời điểm một đám phành phạch lang lộn xộn còn có bán cá tôm trứng tôm vẫn là sống thiếu thủy một đám loạn nhảy đều phải nhảy đến hắn trên chân nhị bảo rất có hứng thú nhìn một hồi lâu náo nhiệt mới nhớ tới chính mình là tới bán đồ vật hắn vác rổ tìm một cái đất trống nhi vạch chân mặt trên cái vải bố trắng Lộ ra bên trong bánh đậu bánh. Nhưng mà rất kỳ quái, thị trường người trên người tới hướng, rất nhiều người từ trước mặt hắn đi qua đi, nhưng xem cũng chưa xem hắn bánh đậu bánh. Lại một lát sau, vẫn là không có người tới mua, nhị bảo nóng nảy, cũng học bên cạnh bán thịt dê lớn tiếng ồn ào, bánh đậu bánh, ăn ngon bánh đậu bánh, nhà mình làm bánh đậu bánh, lại hương lại ngọt lại nhu, chỉ cần một mao tiền một cái. Không nghĩ tới như vậy một đều, thực sự có người lại đây mua, đại gia vì tới sớm một chút tới thị trường thượng mua đồ vật giống nhau đều là không ăn cơm không bụng liền tới rồi giờ phút này vừa nghe nói có bánh đậu bánh có người liền tới đây hỏi tiểu hài nhi ngươi này bánh đậu bánh ăn ngon sao một mao tiền một cái nhưng không tiện nghi một cái ăn mặc hồng nhạt chỉ phòn sam sơ một cái đại bím tóc phụ nữ trung niên đi tới hỏi nhị bảo lúc này chính mình cũng đói bụng bẻ ra một cái bánh đậu bánh đưa cho nàng một góc nói thím ngươi nếm thử chu lệ bình tay nghề không thể nghi ngờ kia phụ nữ trung niên ăn một ngụm sau liền bàn tay vung lên nói Tiểu Hài Nhi, ngươi đây là nhiều ít ta, ta tất cả đều muốn. Vương Kiến Quốc sửng sốt một chút, lập tức Cao Hưng nói, Thím, này tổng cộng là 30 cái bánh đậu bánh, trừ bỏ ăn đến một cái còn có 29 cái, tổng cộng hai khối 9 mao tiền. Phụ nữ trung niên thực sản khoái thanh toán tiền. Nhị bảo dẫn theo không rổ về nhà, dọc theo đường đi tâm tình đừng để thật tốt. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, mua bóng rổ tiền còn chưa đủ, cho nên bước tiếp theo vẫn là muốn tới bán bánh đậu bánh, đến nỗi lý do đều là có sẵn. Liền cùng đường bà ngoại nói, bánh đậu bánh ăn quá ngon, bọn họ bốn cái đều ăn xong rồi, làm nàng lại nhiều làm một ít. Đường bà ngoại khẳng định sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Vương Kiến Quốc lại là một đường chạy chậm trở về đuổi, nhưng đi vào đại học người nhà viện, hắn không có trực tiếp về nhà, mà là dẫn theo rổ đi đường bà ngoại trong nhà. Chu lệ bình ái nấu cơm, một đốn tam cơm đều tuyệt không hàm hồ, nàng hôm nay làm cơm sáng là đồ ăn thịt hoành thánh, còn nấu đậu phộng đậu, cùng rau cần quay ở bên nhau đường tiểu thái. nha Nhị Bảo như thế nào tới, ngươi còn không có ăn cơm đi, mau tiến vào ngồi xuống. Bà ngoại lập tức cho ngươi thịnh một chén hoành thánh. Vương Kiến Quốc thực vui vẻ ăn xong một chén lớn, cười nói: Đường bà ngoại, nhà của chúng ta đều ăn hai ngày mì sợi. Ba ba đêm qua nói, hôm nay buổi sáng còn ăn mì sợi đâu. Chu Lệ Bình nhìn thoáng qua trợn phu, cười cười nói: Ngươi ba ba sẽ làm mì sợi liền không tồi. Nhị Bảo nhớ kỹ a, không muốn ăn trong nhà cơm liền tới đây. Ngươi muốn ăn cái gì bà ngoại cho ngươi làm. Nhị Bảo chạy nhanh nói. Đường bà ngoại, hôm trước ngài lấy quá khứ bánh đậu bánh đã ăn xong rồi, ta ba ba đều nói, trước nay không ăn đến quá ăn ngon như vậy bánh đậu bánh, có thể lại làm điểm cho chúng ta ăn sao. Chu Lệ Bình không nghĩ tới nhanh như vậy liền ăn xong rồi, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến, nếu là Vương Văn Quảng làm cơm không thể ăn, hài tử không yêu ăn, đói bụng chỉ có thể ăn điểm tâm, bốn cái nam hài tử, một đám có thể ăn thực, nhưng không nhiều thực mau liền ăn xong rồi sao. Nàng cười đáp ứng rồi, nói, hảo. Đợi chút ta liền phao thượng cây đậu, buổi chiều liền làm A. Vương Kiến Quốc cười tủm tỉm về đến nhà, Vương Văn Quảng mang theo Tam huynh đệ ở ăn cơm sáng, bất quá không phải mì sợi, là từ tiệm cơm quốc doanh mua trở về sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Nhị bảo, nay sáng sớm ngươi đi đâu? Vương Kiến Quốc cười hắc hắc, nói ta đi đường bà ngoại trong nhà, đi ăn một chén lớn thịt gà hoành thánh, thuận tiện đem rổ đưa đi qua. Tam bảo vừa nghe đến thịt gà hoành thánh, hâm mộ vô cùng, nhịn không được nói, nhị ca. người như thế nào không gọi ta cùng đi a vương kiến quốc đang muốn nói chuyện vương văn quảng trừng mắt nhìn nhị bảo cùng tam bảo liếc mắt một cái nói các ngươi bốn cái nghe hảo về sau không thể lo chính mình liền đi đường bà ngoại trong nhà ăn cơm đường bà ngoại thân thể không tốt hơn nữa rất bận các ngươi đi thuần túy cho nàng thêm phiền thoái muốn ăn hoành thánh còn không dễ dàng ba ba cũng sẽ làm tứ bảo lập tức cao hứng hỏi ba ba chúng ta giữa chưa ăn hoành thánh sao vương văn quảng không thể nề hà gật gật đầu Vốn dĩ hắn đều tính toán hảo, giữa trưa làm đại bảo lại đi một chuyến tiệm cơm quốc doanh, mua trở về một đâu bánh bao cùng bánh bao cuộn. Hắn quấy thượng một cái rau trộn, lại ngao một nồi gạo kê cháo, một bữa cơm liền tính là đối phó đi qua. Thậm chí liền cơm chiều cũng nghĩ kỹ rồi, vẫn là nấu mì sợi ăn. Bất quá, lần này làm làm làm thơm chảo mặt, ai cũng chưa hỏi lại bánh đậu bánh sự tình. Nhị bảo vốn dĩ cho rằng liền như vậy lừa dối quá quan, nhưng hắn không nghĩ tới, 10 giờ chung thời điểm, hắn chính chuyên tâm làm bài đâu. tứ bảo bỗng nhiên ồn ào đói bụng vương văn quảng chính cấp tam bảo không chê phiền lụy nhất biến biến giảng giải đề mục đầu cũng không nâng nói trong phòng bếp có bánh đậu bánh chính mình đi lấy nhị bảo chột dạ thấp túi đầu tứ bảo chạy ra đi thực mau liền chạy về tới hắn vẻ mặt thất vọng nói ba ba không có bánh đậu bánh a liền rổ đều không thấy nhị bảo cảm thấy giấu không được dù sao buổi sáng hắn cũng nhắc tới đi đường bà ngoại ra đưa rổ chẳng qua khả năng ba ba cùng ca, ca đệ đệ cũng chưa chú ý tới thôi liền đúng lý hợp tình nói Tứ để ngươi muốn ăn bánh đậu bánh. Ngày hôm qua liền ăn xong rồi nha ngươi không biết. Hôm nay buổi sáng ta nhìn đến rổ đều không, liền cấp đường bà ngoại đưa trở về. Tứ bảo không tin, hắn dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn chầm chầm nhị ca, nói, không có khả năng. Đêm qua cơm nước xong không bao lâu, ta cùng tam ca còn một người ăn một cái. Lúc ấy trong rổ còn có rất nhiều, ít nhất còn có 30 cái. Nhiều như vậy bánh đậu bánh chẳng lẽ có thể lập tức không có. Nhị bảo có điểm trột dạ, nhưng vẫn là nói, đúng vậy. Ta nửa đêm lên đặc biệt nói ăn rất nhiều, đại ca cũng ăn không ít, đúng không? Vương kiến dân gật gật đầu nói, đúng vậy, không riêng gì buổi tối ăn, bánh đậu bánh thật sự ăn quá ngon, buổi sáng lên còn ăn mấy cái. Vương kiến quốc cũng đi theo nói, tứ đệ, ta buổi sáng cũng ăn 4 năm cái đâu, mụ mụ thường nói ta cùng đại ca dạ giả dày chính là động không đấy, đặc biệt có thể ăn. Chờ ngươi tới rồi chúng ta cái này tuổi sẽ biết. Tứ bảo tuy rằng vẫn là không tin, nhưng dở miệng không nói nữa. Vương văn quảng rốt cuộc cấp Tam Bảo nói xong đề mục, Tam Bảo cũng tỏ vẻ thật sự nghe minh bạch, hắn đứng lên trong lòng cảm thấy thực nhẹ nhàng, cười nói, hảo, bánh đậu bánh ăn xong liền xong rồi, buổi chiều ba ba đi một chuyến thực phẩm phụ cửa hàng, cho các ngươi mua điểm bánh quy trở về. Ăn qua cơm trưa, vương kiến quốc thừa dịp ba ba ngủ trưa, lại trộm chuồn ra môn, đi vào đường bà ngoại ra sau, Chu lệ bình đã ở nấu bánh đậu. Nhị bảo, ngươi bài tập hệ làm xong sao? Đường bà ngoại, ta đã sớm làm xong. Chu lệ bình ngại hắn theo vào cùng gia thập phần vướng bận nhi, liền nói nói, nhị bảo a, này bánh đậu bánh làm tốt còn phải trong chốc lát, ngươi trước đi ra ngoài chơi đi, chờ làm tốt bà ngoại trực tiếp cho ngươi đưa đến trong nhà đi. Thuận tiện muốn cùng vương văn quảng nói nói, các bọn nhỏ nấu cơm đến hoa xóa tới, không thể lão làm mì sợi ăn một lần vài thiên. Vương kiến quốc chính là sợ điểm này, mới chạy tới nhìn chằm chằm, hắn cười nói, đường bà ngoại, trưởng thành ta muốn cùng ngươi giống nhau sẽ nấu cơm, sẽ làm tốt ăn điểm tâm. Người yên tâm ta tuyệt đối không đáng ngại nhi, ta liền đứng ở bên cạnh nhìn xem. Chu Lệ Bình cười cười, cũng liền tùy hắn đi. Buổi chiều năm giờ, ngay còn lượng thật sự, Chu Lệ Bình làm tốt bánh đậu bánh, cấp vương kiến quốc trang tràn đầy một rổ. Nhị bảo dẫn theo nặng trĩu rổ trong lòng thật cao hứng, hắn nhịn không được tìm một cái góc không người đếm đếm, suốt 70 cái bánh đậu bánh. Toàn bán đi nói, có thể bán 7 đồng tiền đâu. Chẳng những mua bóng rổ tiền có, còn có thể nhiều ra vài khối đâu. kia dư lại tiền làm có gì hưu dụng đâu. nay đó bánh đều là đường bà ngoại làm, còn lại tiền liền cho nàng mua cái lễ vật hảo. Vương kiến quốc một đường đi một đường tự hỏi mua cái gì lễ vật vấn đề, bất chi bất giác liền đi nhanh về đến nhà. Lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, nếu đem này một rổ bánh đậu bánh lấy về ra, kia ngày mai bảy đồng tiền khẳng định liền bay. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn gión ra gión rén đi vào sân, đem sọt tre tảng tới rồi phòng bếp đối diện phòng tạp vật. Ngày hôm sau hắn lại nổi lên một cái đại đi sớm thị trường đem bánh đậu bánh cấp bán, thực thuận lợi bán bảy đồng tiền. Nhưng mà sự tình vẫn là thực mau liền bại lộ. Vương Kiến Quốc về đến nhà thật cao hứng, Vương Văn Quảng ngày hôm qua ban đêm đọc sách quá muộn, lúc này mới mới vừa lên, đang đứng ở trong sân đánh răng, nhìn đến hắn từ bên ngoài trở về cũng không hỏi nhiều, mà là lấy ra tiền cùng phiếu gạo, làm hắn đi tiệm cơm mua sữa đậu nành bánh quậy. Người một nhà vây ở một chỗ ăn sớm một chút thời điểm, đường thẩm chu lệ bình đống nhiên tới. Thì tới. ăn cơm xong không có vương văn quảng kéo ra một cái ghế lại muốn bắt không chén đảo sữa đậu nành chu lệ bình cười tủm tỉm nói văn quảng ngươi không nội, ta ăn qua các ngươi buổi sáng ăn cái này giữa chưa tính toán ăn cái gì a vương văn quảng tính toán ăn cơm đi thịt cửa hàng xếp hàng mua điểm thịt tươi lại làm điểm tạc tương trộn mì đều ăn liền nói nói thím lại đây ăn cơm sao ta tính toán làm mì trộn tương chu lệ bình lắc đầu nói không phải ta liền thuận miệng hỏi một chút mì trộn tương tuy rằng ăn ngon Cũng không thể mỗi ngày ăn, hiện tại tiên đồ ăn rất nhiều, làm bọn nhỏ ăn nhiều một chút không tồi. Vương Văn Quảng gật gật đầu nói đúng vậy, ngày hôm qua giữa trưa ăn hoành thánh, buổi tối hầm hoa cúc cá, hôm nay giữa trưa ăn mì sợi, buổi tối sẽ xào rau ăn. Chu Lệ Bình vừa nghe, thức ăn an bài thực hợp lý, tựa hồ cùng nhị bảo nói không quá giống nhau, bất quá nàng cũng không hướng trong lòng đi, liền cười nói kia bọn nhỏ có lực ăn. Đúng rồi, nhị bảo, ngày hôm qua trang bánh đậu bánh rổ bà ngoại phải dùng một chút. Ngươi đi cấp đẳng xuất hiện đi. Vương Kiến Quốc sửng sốt, quay đầu liền hướng phòng tạm vật chạy tới. Nhưng mà trốn là trốn mất quá, chờ hắn đem rổ lấy lại đây sau. Vương Văn Quảng hắc mặt hỏi hắn nhị bảo. Ngày hôm qua một rổ bánh đậu bánh đều lộng đi đâu vậy, là đưa cho ai? Chu Lệ Bình cũng nói, nhị bảo, ngươi yên tâm không phải sợ a? ta chính là tò mò. Như vậy nhiều bánh như thế nào lập tức liền không có. Ngươi sẽ không bị người lừa đi. Vương Kiến Quốc nhìn xem ba ba, nhìn nhìn lại đường bà ngoại. cảm thấy không thừa nhận đại khái không được, sẽ nhỏ giọng nói, không bị người lừa, ta bắt được thị trường thượng bán. Tứ bảo còn vì này trước chuyện này ý nan bình, lập tức bỏ đá xuống giếng, nhị ca, lần trước bánh đậu bánh, có phải hay không cũng bị người bán đi. Nhị bảo nhìn nhìn đại ca, vương kiến dân banh mặt không rên một tiếng. Mọi người đều không đứng ở hắn bên này, mụ mụ lại không ở nhà, vương kiến quốc trong lòng có chút khẩn trương, nói không lựa lời nói, thượng một lần bánh đậu bánh ta chỉ bán 30 cái, cũng không riêng gì ta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 Nhị bảo cũng ý thức được tự mình nói sai, nhưng mà đã chậm. Vương văn quảng một khang lửa giận giờ phút này nhanh chóng chuyển rời đến đại nhi tử trên người. Nói thật, gần nhất một đoạn thời gian hắn vì làm một cái đủ tư cách ba ba, đã phi thường nỗ lực. Đối với đại bảo hư hư thực thực yêu sớm vấn đề, hắn không có giống mặt khác gia trưởng như vậy gian dạy hài tử, mà là kiên nhẫn giảng đạo lý, từ ngay lúc đó tình cảnh tới xem, vương kiến dân là nghe lọt được, tốt nghiệp khảo thí thành tích cũng thực không tồi, ở toàn thị xếp hạng thứ 7 danh. Cái này làm cho hắn phi thường vừa lòng. Hơn nữa theo hắn mắt lạnh quan sát, gần nhất một đoạn thời gian trong nhà cũng không có ăn ý thực, có thể thấy được đại bảo cùng lưu lị lị đã không lui tới. Nhưng mà hiện tại tới xem, sự thật đều không phải là như thế. Vương Văn Quảng nổi giận đùng đùng nói, vương kiến dân. Ngươi có biết hay không ngươi sai ở nơi nào? Hắn ở nhà trước nay không phát quá hỏa, như vậy cao giọng hô một giọng nói đem bốn cái hài tử đều sợ hãi, đặc biệt là nhỏ nhất tứ bảo, cả người một giật mình run lập cọp. trong tay khối rủ bịp đều rớt trầm mặc mấy giây lúc sau đại bảo gục xuống đầu nói ba ba ta không nên đem đường bà ngoại đưa đồ vật tùy ý chuyển giao cho người khác đặc biệt là không trình đến ngài đồng ý dưới tình huống tuy rằng đại bảo thực mau nhận sai nhưng vương văn quảng như cũ không hài lòng hắn nói liền này đó sao còn có hay không địa phương khác cũng sai rồi tứ bảo vẫn luôn ở bên cạnh nghiêm túc nghe cảm thấy đại ca nói có lỗ hổng vừa lúc lúc này ba ba cùng đại ca đều không nói hắn liền nhịn không được nói đại ca Này bánh đậu bánh là bà ngoại đưa cho chúng ta cả nhà ăn, ngươi nếu muốn đưa cho người khác, chỉ là ba ba đồng ý cũng không được, còn phải nhị ca tam ca còn có ta cũng đồng ý mới được. Tam bảo đi theo gật gật đầu. Tứ bảo cảm thấy chính mình ý tứ biểu đạt còn bất quá minh xác, bổ sung nói, về sau đường bà ngoại đưa tới ăn ngon, mặc kệ đưa cho ai ta đều sẽ không đồng ý, tam ca, ngươi cũng đúng không. Tam bảo lại đi theo gật gật đầu. Giờ phút này nhìn hai cái đồ tham ăn đệ đệ, vương kiến dân cảm thấy thập phần vô ngữ. Kỳ thật hắn cấp Lưu Lệ Lệ đưa bánh đậu bánh cũng không có đặc biệt ý tứ, bởi vì bận về việc tốt nghiệp khảo thí, hắn đã thật lâu không chủ động đi tìm Lưu Lệ Lệ. Nhưng thật ra Lưu Lệ Lệ đi tìm hắn hai lần, lần đầu tiên cho hắn mang theo một bọc nhỏ bánh quy, lần thứ hai là hai viên kẹo sữa, nói mấy thứ này đều là hắn gì cả cho nàng. Vô luận là bánh quy vẫn là kẹo sữa, đều nhăn mèo nhèo, thực hiển nhiên là vẫn luôn bên người giấu ở túi áo. Tốt nghiệp khảo thí sau khi kết thúc, Đại Bảo không có bài tập hè. Nhàn rỗi thời gian trở nên rất nhiều, nhưng mà không biết vì cái gì, hắn không như vậy muốn đi tìm Lưu Lị Lị chơi. Trước kia ba ba không từ anh đảo công xã Triệu Hồi tới thời điểm, mụ mụ tan tầm đã khuya, hắn cảm thấy cùng Lưu Lệ lỵ cùng nhau nấu cơm còn rất thú vị. Đi theo nàng học không ít nấu cơm kỹ xảo, nhưng mà trừ cái này ra, tựa hồ có thể lời nói để cũng không tính quá nhiều. Cho nên nghỉ đại bảo cũng không đi tìm Lưu Lị lỵ Lần này tưởng cho nàng đưa bánh đậu bánh, một nguyên nhân là đường mãi mãi làm ăn rất ngon. Lưu Lị Lị sẽ nấu cơm, miệng cung coi chút điều, khẳng định sẽ thích ăn bánh đậu bánh, đệ nhị cũng là cảm thấy thật lâu không đi tìm nàng. Không nghĩ tới thế nhưng bị nhị đệ cấp hố. Kỳ thật vương kiến dân là cái thực thông minh hài tử, tuy rằng phía trước chưa từng có cùng nữ sinh ở chung kinh nghiệm, nhưng hai ngày này cũng ở suy tư, cảm thấy về sau hắn cùng Lưu Lị Lị, khả năng không cần phải đi được thân cận quá. Nhìn đến ba ba tựa hồ thật sự sinh khí, hắn thập phần dứt khoát nói, ba ba, ngươi yên tâm đi. Ta về sau sẽ không lại đi tìm Lưu lị Lệ, chờ khai học lúc sau, đem toàn bộ tinh lực đều dùng đến học tập thượng. Đại bảo đứa nhỏ này ưu điểm rất nhiều, một trong số đó chính là nói đến làm được, tuyệt đối sẽ không nói lời nói xuông. Nếu hắn nói sẽ không đi tìm Lưu lị Lệ, đó chính là thật sự sẽ không đi. Vương Văn Quảng lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nói, không cần chờ đến khai giảng sau, từ giờ trở đi, liền không cần vì những việc này lãng phí thời gian, nghe Minh Bạch ba ba ý tứ sao? Vương Kiến Dân dùng sức gật gật đầu. giải quyết đại bảo sự tình vương văn quảng quay đầu nhìn về phía nhị bảo vương kiến quốc ở một bên lo lắng đề phòng đã nửa ngày tuy rằng biết không khả năng lừa dối quá quan tổng còn có một tia may mắn nhưng giờ phút này gặp phải ba ba nghiêm khắc ánh mắt hắn nhịn không được run run một chút nhị bảo ngươi thực thiếu tiền sao nhị bảo cẩn thận nhìn nhìn ba ba sắc mặt cảm thấy vấn đề này quá khó trả lời hắn đều bị buộc đi thị trường bán bánh đậu bánh kia đương nhiên là thiếu tiền nhưng nếu như vậy trả lời nói phỏng chừng ba ba sẽ càng tức giận Nhưng nếu trả lời không thiếu tiền nói, kia lại cùng hắn hành vi không phù hợp. Vương Kiến Quốc dứt khoát túi đầu không nói. Chu Lệ Bình từ trước đến nay là cái quán hài tử, nàng nhìn đến nhị bảo sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Liên Hoa giải nói, Văn Quảng, hài tử cũng không có gì quá lớn sai nhi, có lẽ chính là tò mò. Nhị bảo, ngươi mau cùng ba ba nhận cái sai A, lần sau nhưng đừng như vậy. Vương Kiến Quốc cảm kích nhìn nhìn đường bà ngoại, đang chuẩn bị tùy tiện nhận cái sai, Vương Văn Quảng lại không ủng hộ loại này cách nói. Nói, thím, bọn nhỏ phạm sai lầm liền phải kịp thời liền phải kịp thời sửa đúng. Nói cách khác, tiểu sai sẽ biến thành đại sai, chờ đúc thành đại sai liền trưởng. Nhị bảo ngươi nói thực ra, ngươi tưởng mua cái gì đồ vật tiền không đủ. Vương kiến quốc cúi đầu, nhỏ giọng nói, ba ba, ta tưởng mua một cái bóng rổ. Chúng ta học tập đối diện cửa hàng liền có bán, nhưng xinh đẹp, nhưng thực quý, muốn 6 đồng tiền. Vương văn quảng thâm thở ra một hơi, nguyên lai like là bởi vì cái này. Ở bảo đảm thành tích tiền đề hạ hắn cũng đề sướng làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, nghĩ nghĩ nói, "Nhị bảo, ngươi mua bóng rổ tiền, ba ba có thể cho ngươi ra, liền tính là ngươi lần này khảo niên cấp đệ nhất khen thưởng, bất quá, ngươi bán bánh đậu bánh tiền, không thể chiếm cho riêng mình, này bánh là ngươi đường bà ngoại làm, này tiền ngươi cũng cần thiết giao cho nàng." Chu Lệ Bình nghe xong liên tục xua tay. Nhưng Vương Văn Quảng thập phần kiên trì, đương trưởng làm Nhị bảo đem bán bánh được đến chín khối 2 mao tiền lấy ra tới. Vương Kiến Quốc xấu hổ nói, "Đường bà ngoại, thực xin lỗi." Ta không nên đem ngài vất vả làm bánh đậu bánh cầm đi bán. Nói đem tiền đưa cho nàng. Chu Lệ Bình có điểm ngoài ý muốn, nàng hỏi, nhị bảo, mấy cân bánh đậu bánh bán nhiều như vậy tiền. Nhị bảo gật gật đầu, nói, đúng vậy, bà ngoại, ngươi không biết thị trường thượng nhân như nhiều, bán gì đó đều có. Cái gì cũng tốt bán, ta ngày đầu tiên đi, một cái thím nếm nếm, đem 29 cái bánh đậu bánh tất cả đều mua đâu. Chu Lệ Bình cũng thường xuyên đi chợ sáng mua đồ vật, đương nhiên biết thị trường thực náo nhiệt. Rất nhiều người mua khởi đồ vật tới cùng không tiêu tiền dường như, thấy liền nắm chặt mua, e sợ cho mua không được, nhưng không nghĩ tới chính mình làm điểm tâm thế nhưng cũng như vậy được hoan nên Nàng cười gật gật đầu, nói, Văn Quảng, ta phải đi cấp Linh Ngọc đưa cơm trưa, đi trước ga bọn nhỏ, quá mấy ngày bà ngoại cho các ngươi làm tốt ăn, có nghị ăn tiểu bánh quai trèo. Bốn cái bảo trăng miệng một lời nói tốt. Chu Lệ Bình đi rồi, Vương Văn Quảng bất mãn nhìn Vương Kiến Quốc vài lần, nói, nhị bảo. Ta hy vọng ngươi đây là cuối cùng một lần, về sau không cần tái phạm cùng loại sai rồi, ngươi hiện tại vẫn là cái tiểu hải tử, không cần đem tâm tư đặt ở như thế nào kiếm tiền thượng, hơn nữa chỉ cần là hợp lý đang lúc yêu cầu, ba ba cũng đều sẽ duy trì của các ngươi. Hắn nói được thì làm được, lập tức mở ra ngăn kéo đếm 6 đồng tiền cấp nhị bảo. Tam bảo cùng tứ bảo hâm mộ trong mắt đều mau ra đây. Vương Văn Quảng gõ gõ cái bàn nói, các ngươi bốn cái đều nghe hảo, để mặt khảo thí vì chuẩn, ba ba yêu cầu không cao. Chỉ cần là có thể khảo lớp đệ nhất danh, liền có thể để một cái yêu cầu, chỉ cần không phải quá phận, ba ba đều sẽ thỏa mãn. Tứ bảo chạy nhanh hỏi, ba ba, cái gì kêu không quá phận A. Vương Văn Quảng cười cười, nói, nếu là yêu cầu mua đồ vật, không thể vượt qua 10 đồng tiền, nếu là khác yêu cầu, ta và ngươi mụ mụ thương lượng lúc sau, hợp lý nói có thể thỏa mãn, cụ thể sự tình, cụ thể đối đãi Tứ bảo như suy tư gì gật gật đầu, nói ba ba, ta đây lần này cũng khảo đệ nhất danh. có thể để cái yêu cầu sao? Vương Văn Quảng gật gật đầu. Tứ Bảo nghĩ nghĩ, hắn xuyên dùng chơi cũng không thiếu, chỉ là gần nhất mụ mụ đi công tác, ba ba ở nấu cơm thượng thường xuyên sẽ lừa dối người. Điểm này liền rất không hảo. Hắn tuy rằng không phải một cái thèm ăn tiểu hài nhi, nhưng cũng không thích luôn nặng nghề phục đồ ăn. liền thử nói ba ba, mụ mụ ở nhà thời điểm, ngươi luôn là làm các loại ăn ngon. Mụ mụ đi rồi lúc sau, ngươi có phải hay không thực thương tâm a? Vương Văn Quảng sửng sốt, triệu chân chân đã đi rồi bảy tám thiên. hắn đích sắc rất muốn nàng nhưng nói đến thương tâm hẳn là còn không đến mức liền cười nói không có a ba ba thực tự do cũng thật cao hứng tứ bảo bĩu môi cảm thấy đại nhân đều thích nói dối bất quá hắn cũng không dám chọc thủng ba ba mà là nói ba ba vậy ngươi có phải hay không không thích chúng ta a vương văn quảng lại là sửng sốt nghi hoặc trả lời không có a tuyệt đối không có chuyện đó nói xong hãy còn cảm thấy không đủ bổ sung nói ba ba không nghiêng không lệch thích các ngươi bốn cái Tuy rằng nhị bảo vừa lấy được 33 cấp mua bóng rổ 6 đồng tiền, nhưng đối lời này cũng tỏ vẻ mãnh liệt hoài nghi. Tam bảo liền càng không cần phải nói, 33 ba ba cái này quy định nhìn như công bằng, trên thực tế phi thường không công bằng, đại ca từ nhỏ liền thông minh, nhị ca gần nhất 2 năm thành tích cũng thực hảo, đều có thể khảo niên cấp đệ nhất, đến nội tứ đệ càng không cần phải nói, chỉ có hắn, đừng nói trong ban đệ nhất, tiến trước năm tên đều thực khó khăn. Cho nên đối với 33 ba ba nói, Tam bảo là căn bản không tin. Tứ bảo vui vẻ hướng ba ba cười cười, nói, ba ba. Ngươi nếu thích chúng ta, vì cái gì không nghiêm túc cho chúng ta nấu cơm a? Mụ mụ ở nhà thời điểm, ngươi mỗi ngày đều làm tốt ăn. Yêu cầu của ta chính là ba ba nghiêm túc nấu cơm cho chúng ta ăn, ta muốn ăn hầm gà. Vương văn quảng âm thầm thở dài một hơi. Vốn dĩ cho rằng hai tử lớn, nhỏ nhất Tứ bảo đều 8 tuổi, chiếu cố lên hẳn là so khi còn nhỏ đơn giản nhiều, không nghĩ tới kỳ thật so với kia thời điểm càng nhọc lòng, hắn có rất nhỏ thói ở sạch. Trong nhà muốn duy trì sáng sủa sạch sẽ, nhất định phải mỗi ngày ít nhất quét tước một lần, còn muốn phụ đạo nhị bảo cùng tam bảo học tập, đặc biệt là tam bảo đặc biệt làm người phí cân não, trừ cái này ra, hắn còn tưởng rút ra điểm thời gian nhìn xem chuyên nghiệp thư tịch, nơi nào còn có thời gian. Cùng tâm tư đặt ở nấu cơm thượng. Hai tử lớn đích sắc không hảo quản, tứ bảo đều sẽ đề yêu cầu. Vương Kiến dân phiết liếc mắt một cái tứ đệ, cười nói: "Ba ba, chỉ cần là ngươi làm ta đều thích ăn. Nếu bọn đệ đệ thèm ăn đổi đa dạng ăn." ta có thể cho ngươi trợ thủ, kỳ thật ta chính mình cũng sẽ làm không ít. Bánh nướng áp chảo, bánh bao sủi cảo ta đều sẽ. Vương Văn Quảng nhìn Đại Nhi Tử vài lần, lại đem ánh mắt dừng ở ba cái tiểu nhân trên người. Trước kia hắn cho rằng, dưỡng hài tử cùng quản lý cấp dưới là không giống nhau, nhưng gần nhất hắn rửa cảm tình cùng kiên nhẫn đi cảm hóa hài tử, tựa hồ cũng không thu đến quá tốt hiệu quả. Hơn nữa hắn đều sắp chịu đựng không nổi, cùng với như vậy ôm đùm, còn không bằng đổi một loại phương pháp, vừa lúc Đại Bảo chủ động xin ra trợn, là cái cơ hội tốt. Vương Văn Quảng gật gật đầu, đối với ba cái bảo nói các ngươi đều phải hướng ca ca học tập. Đừng cả ngày chỉ nhớ thương ăn, nếu như vậy, ta dứt khoát đem trong nhà việc đều phân phối một chút, kiến dân cùng ta phụ trách nấu cơm, nhị bảo phụ trách quét rác sát cái bàn quét tức sơn, tam bảo phụ trách xoát chén xoát nổi, tứ bảo, liền phụ trách đổ rác đi. Các ngươi đều chú ý à, không chuẩn chiếm dụng học tập thời gian, ta cho các ngươi một cái phi thường thực dụng kiến nghị, này đó việc tốt nhất là buổi sáng lên liền làm một lần. Chờ buổi tối sắp ngủ trước lại kiểm tra một lần, như vậy liền rất nhẹ nhàng. Nhưng trừ bỏ đại bảo ở ngoài, ba cái hài tử đều không cảm thấy nhẹ nhàng. Nhị bảo cùng tam bảo đều cảm thấy phân cho tứ bảo việc quá ít, đổ rắc nhưng quá đơn giản. Đi ra đầu hẻm, quẹo vào nhi hơn 10 mét chính là xử lý trạng, hướng bên trong một ném liền xong rồi, toàn bộ hành trình sẽ không vượt qua 5 phút. Tứ bảo cũng hoàn toàn không vừa lòng, theo tuổi lớn lên, hắn cũng càng ngày càng yêu sạch sẽ, nhưng hắn ái sạch sẽ cùng những người khác không giống nhau. tứ bảo kỳ thật là cái lời chứng, hắn chán ghét làm hết thể thể lực việc, đặc biệt là đổ rác loại này việc, dơ hề hề, hắn một chút đều không nghĩ làm. nhưng nếu là cùng các ca ca đổi, nhị ca việc quá mệt mỏi, tam ca soát chén soát nổi dầu mỡ, đến nỗi đại ca việc, hắn sẽ không làm cũng không có hứng thú. vương kiến dân nhìn đến ba cái lập tức héo đệ đệ, khoe miệng kéo kéo, thập phần vui sướng nói, ba ba, ngày mai buổi sáng chúng ta làm bánh rán hành, quấy dưa chuột cùng gạo kê cháo được không? này đó ta đều sẽ làm. Ta một người làm là được, ba ba đi chợ sáng đi, mua chỉ gà lại mua điểm tôm, tứ đệ muốn ăn gà, giữa trưa làm khoai tây hầm gà, buổi tối ăn tôm bóc vỏ hành thánh được chưa?" Vương Văn Quảng còn không có gật đầu, Tam Bảo cùng Tứ Bảo liền cao hứng mà lớn tiếng trầm trổ khen ngợi. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ nhiều, Vương Văn Quảng đẩy xe đạp từ thị trường thượng thắng lợi trở về, chẳng những mua một con gà, hai con tôm, còn mua không ít tiên đồ ăn trở về. Hắn đem đồ vật phóng tới phòng bếp, phát hiện đại bảo đã lạc hảo một đại mâm bánh gián hành. dưa chuột quái hảo gạo kê cháo cũng ngao hảo đại bảo thận trọng đem nấu tốt năm con trứng gà phóng tới một chén nước lạnh một đám lột ra nhi đâu vương văn quảng cười cười nói đại bảo quá có khả năng bưng đồ ăn đi vào chính phòng hắn lại phát hiện trong phòng cũng quét tức đến thập phần sạch sẽ nhị bảo chính dẫm lên ghế trong tay cầm một khối rẻ lao hự hữ hự sát pha lê đâu tình cảnh này khiến cho tới vương văn quảng cực độ thoải mái hắn cười hướng vương kiến quốc nói nhị bảo ăn cơm cơm nước xong lại sát đi nhị bảo không chịu Hắn nói, liền thừa hai khối nhi pha lê, lập tức thì tốt rồi. Cả nhà ăn qua cơm sáng sau, Vương Văn Quảng đem chén đũa đẩy liền không cần phải xem vào. Tam bảo thời gian thực khẩn trương, hắn tìm một cái đại buồn đem trên bàn bộ đồ ăn đều thu vào đi, bưng đến trong viện rửa sạch đi, Nhị bảo tắc cầm một khối sạch sẽ rẻ lau, đem bàn ăn lau khô, nhìn đến mặt đất có chút ố hế, lại lần nữa quét một chút trong phòng xi si măng mặt đất. Vương Văn Quảng ngồi ở trên sofa phiên một quyển sách, cảm thấy xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng sớm biết rằng bọn nhỏ đều như vậy đều có thể làm đã sớm hẳn là như vậy tam bảo đem nồi và bếp rửa sạch sạch sẽ sau so, nhìn xem thời gian còn kịp liền chạy đến cách vách trong phòng đem chính mình thay thế quần áo lấy ra tới chuẩn bị rửa rửa lượng thượng tứ bảo thấy chạy nhanh nói tam ca ngươi có thể giúp ta tẩy một chút quần áo sao về giặt quần áo tình huống hiện tại là ba cái đại các tẩy các vương văn quảng trừ bỏ muốn tẩy quần áo của mình còn muốn giúp đỡ tứ bảo giặt quần áo nhưng hắn giặt quần áo không cẩn thận Tứ bảo ghét bỏ ba ba tẩy đến không sạch sẽ, nhưng hắn chính mình lại không bằng lòng tẩy, mỗi lần nhìn đến tam bảo giặt quần áo liền nhân cơ hội để yêu cầu. Tam bảo giặt quần áo thực cẩn thận, sẽ đánh thượng xà phòng xoa tẩy hai lần, tứ bảo thực thích xuyên tam ca tẩy quần áo. Vương Kiến Sương đã có điểm mệt mỏi, nhưng đối với tứ đệ gương mặt tươi cười cũng nói không nên lời cự tuyệt nói, thở dài nói, hảo đi, lấy đến đây đi. Tứ bảo vô cùng cao hứng chạy về nhà ở, đem chính mình giơ quần áo lấy lại đây. vương văn quảng chú ý tới tam bảo cùng tứ bảo hỗ động đứng dậy đi bùng trong đem chính mình hai kiện quần áo lấy ra tới nói tứ bảo đem cái này cũng cho ngươi tam ca làm hắn giúp đỡ rửa rửa tứ bảo gật gật đầu vương văn quảng một lần nữa ngồi vào trên sofa đột nhiên cảm thấy có chút khát nước nhị bảo lúc này đã làm xong việc đang ở cầm sơ tam sách giáo khoa chuẩn bị bài hắn do dự một chút nói nhị bảo đi cấp ba ba phao một hồ trà nhớ kỹ dùng lòng tỉnh phao a vương kiến quốc vương thư Ngoan ngoãn cấp ba ba pha trả đi. Tam Bảo không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng ở 9 giờ phía trước đem quần áo đều rửa sạch sẽ hơn nữa thỉnh nhị ca hỗ trợ, toàn bộ đều lượng đến trong viện. Không biết cái gì nguyên nhân, Tam Bảo cảm thấy ba ba hôm nay cho hắn đi học đặc biệt có kiên nhẫn, có đề mục liên tiếp giảng hai lần cũng không cảm thấy phiền, thậm chí còn sẽ chủ động đưa ra nói tiếp một lần. Này ở trước kia đều là không có khả năng sự tình. Hắn làm bài tập thời điểm, nếu có sẽ không làm đề mục. Ba ba cũng sẽ không lệnh như băng làm hắn xem đáp án, mà là cẩn thận mà cho hắn giảng giải đáp để bước đi cùng ý nghĩ. Tam bảo thậm chí cảm thấy, ba ba nếu muốn vẫn luôn như vậy giảng bài nói, đều mau đuổi kịp mụ mụ trình độ. Như vậy qua hai ba thiên, vương văn quảng quả thực thư thái đến không được, hắn cảm thấy trước kia cách làm quả thực quáng ốc, hiện tại loại này cách làm mới là chính xác nhất, bọn nhỏ tham gia gia đình lao động, được đến nhất định rèn luyện, đối sinh hoạt cũng sẽ có điều tìm hiểu. Thí dụ như lại bảo, Đi theo Chu Lệ Bình học một hồi như thế nào làm bánh đậu bánh lúc sau, chính hắn đơn độc làm một lần, ước chừng bận việc ban ngày, cuối cùng làm ra tới thành phẩm sau, đừng nói tặng người, bọn đệ đệ ăn nhiều một khối hắn đều đau lòng, chính hắn cũng không bỏ được ăn. Trước mắt tới xem biến hóa không lớn chính là Tứ Bảo, hắn trừ bỏ đổ rác cái gì việc cũng không làm, còn thích gọi món ăn ăn. Hôm nay buổi sáng ở trên bàn cơm, Tứ Bảo ăn xong một cái bánh rán nhân hệ dơ lên khuôn mặt nhỏ nói, ba ba, người có phải hay không còn muốn đi thị trường A? Hiện tại có bán ngó sen đi, chúng ta giữa chưa ăn ngó sen hộp được không? Ta đều thật dài thời gian không ăn. Ngó sen hộp ăn rất ngon, nhưng làm lên có chút tốn công, chưa muốn đem ngó sen dưa ra quát sạch sẽ, cắt thành hai mảnh liền ở bên nhau cái kẹp, sau đó hướng bên trong tác thượng nhân thịt, bên ngoài lại bọc lên hồ gián nhi, thê tử triệu chân chân làm thời điểm, vương văn quảng cẩn thận quan sát quá hai lần, làm là không thành vấn đề, nhưng hắn không nghĩ như vậy thống khoái đáp ứng tiểu nhi tử. Tứ bảo, Người tam ca yêu cầu học bổ túc công khóa rất nhiều, nếu không như vậy đi, giữa trưa cùng buổi tối vẫn là ngươi tam ca soát nổi soát chén, buổi sáng ngươi tới phụ trách được không? Vương Kiến Minh nghe vậy nếu như, như mày, bản năng muốn cự tuyệt, đại bảo lúc này mở miệng ta cảm thấy như vậy tương đối hợp lý, tứ đệ tác nghiệp sớm làm xong, lý lao sư cũng về quê, cả ngày chơi cũng là không được, ta nhớ rõ ở hắn cái này tuổi, tam đệ sớm đều chính mình giặt quần áo. Tuy rằng đại ca nói đều là sự thật, nhưng tứ bảo vẫn là không cao hứng nhìn đại ca liếc mắt một cái vương kiến dân làm bộ nhìn không thấy tiếp tục kiến nghị trừ bỏ làm tứ đệ buổi sáng phụ trách soát chén chính hắn quần áo cũng muốn thử chính mình thề vương văn quảng cảm thấy đại nhi tử nói rất đúng quay đầu phân phó tứ bảo có nghe hay không về sau liền dựa theo đại ca người nói làm tứ bảo trăm triệu không nghĩ tới hắn bất quá là nói một câu muốn ăn ngó sen hộ, như thế nào ba ba cùng ca ca liền bắt đầu cho hắn phái việc đâu hắn không nghĩ soát chén càng không nghĩ giặt quần áo, nhưng tìm không thấy thích hợp có thể đủ để thuyết phục người lý do, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, có chút thở phì phì lược hạ chiếc búa. "Tứ Bảo đừng đi a, nên ngươi xoát chén." Nhị Bảo hảo tâm nhắc nhở hắn. Vương Kiến Minh không có biện pháp, chỉ có thể học giống Tam Ca giống nhau, đi phòng bếp cầm đại bồn đem chén bàn đều thu đi, đoan đến hồ nước đi lên giặt sạch. Tẩy xong này đó còn chưa đủ, còn phải đem phòng bếp nổi và bếp đều rửa sạch, sạch sẽ. Tứ Bảo làm xong này đó việc Đem trên người quần áo đều có ố hế, hắn chạy đến trong phòng thay thế, dẫn theo dơ quần áo đi trong viện tẩy. Vương Văn Quảng cầm hai kiện quần áo làm tứ bảo tẩy. Tứ bảo khóc không ra nước mắt, chỉ có thể căng ra đầu giặt sạch. Bất quá, giữa trưa hắn nhưng thật ra như nguyện ăn thượng ngó sen hộp, ba ba nấu cơm có một cái ưu điểm, thực bỏ được phóng thịt phóng dù, ngó sen kẹp bên trong nhân thịt rất nhiều, chân ngó sen hộp cũng thả không ít dù, ăn lên lại hương lại giòn, hắn một hơi ăn 7-8 cái, còn uống lên một chén lớn trứng gà canh. Trần thị trưởng không có việc gì đi. Triệu Chân Chân đứng ở nhà khách Hành Lang, thấp giọng hỏi trợ lý Trương. Trợ lý Trương lo lắng mà nói, kỳ thật tới phía trước Trần thị trưởng liền bị cảm, ban đêm vẫn luôn ho khan, Thượng Hải thời tiết quá buồn, hắn bệnh tình vẫn luôn không có giảm bớt, phòng trừng là mấy ngày nay quá mệt mỏi, cho nên mới phát sốt. "Đích xác, bọn họ trước nay đến Thượng Hải ngày đầu tiên, một khắc cũng không có nghỉ ngơi liền mã bất đình để công tác, Trần thị trưởng làm việc hiệu suất cao, ngắn ngủn 7-8 thiên thời gian." Khảo sát xong rồi năm sáu cái hạng mục, có thể nói thu hoạch là thập phần thật lớn, ngay cả triệu chân chân đều được lợi rất nhiều. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, lập tức muốn kết thúc, luôn luôn cùng người sắt không sai biệt lắm Trần Thị Trưởng thế nhưng ngã bệnh. Ngày hôm sau buổi sáng, trợ lý trương vội vàng thông chi bọn họ, Trần Thị Trưởng thiêu tuy rằng lui, nhưng còn cần nghỉ ngơi nhiều, nguyên lai like an bài công tác tạm thời đẩy sau, bọn họ có thể lưu tại nhà khách đợi mệnh, cũng có thể tự hành an bài đi ra ngoài dạo một dạo. lúc này đây trần thị trưởng tới thượng hải cùng đi nhân viên trừ bỏ la thị trưởng trợ lý trương triệu chân chân còn có lưu trí vĩ lúc ấy từ bình thành ngồi xe lửa thời điểm triệu chân chân nhìn đến hắn rất là ngoài ý muốn trong lòng đặc biệt không thoải mái dọc theo đường đi cố tình cùng hắn tránh đi có thể không nói lời nào liền không nói lời nào nhưng mà lưu trí vĩ ra mặt rất dày tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được nàng lãnh đạm luôn là cố ý vô tình cùng nàng đến gần vài câu tới thượng hải nhiều như vậy thiên Triệu chân chân là rất muốn dạo một dạo, bất quá Trần Thị trưởng còn bệnh, này không phải một cái hảo thời cơ. Hơn nữa, trợ lý trương muốn chiếu cố Trần Thị trưởng, khẳng định không có khả năng bồi nàng đi dạo phố, nàng đang muốn nói lưu tại nhà khách. La Thị trưởng cười mở miệng, tiểu triệu đồng chí, có thể hay không bồi ta đi dạo một dạo? Ngươi tẩu tử ra lệnh cho ta, cần thiết muốn mang vài món đồ vật trở về. Triệu chân chân cười đáp ứng rồi, làm La Thị trưởng trợ lý, Lưu Chí Vĩ vốn dĩ cũng muốn cùng đi, nhưng nàng lại nói nói. la thị trưởng chúng ta đều đi ra ngoài dạo không hảo đi nếu không làm tiểu lưu lưu lại đi vạn nhất có chuyện gì nhi cùng chương thị trưởng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau bọn họ lần này đến mang nhân viên rất ít la thị trưởng cảm thấy làm như vậy rất cần thiết liền gật gật đầu đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra về sau lao địa chỉ web sẽ mở không ra chương 128 chương 128, thu chương sửa. Triệu chân chân cái này an bài tuy rằng chọn không ra bất luận cái gì tật xấu, la thị trưởng cũng đã cho phép, nhưng kỳ thật là có chút không phù hợp quy củ. Bởi vì đầu tiên lưu trí vĩ là la thị trưởng trợ lý, hắn cụ thể công tác hẳn là từ la thị trưởng an bài, tiếp theo triệu chân chân so với hắn cấp bậc còn muốn thấp một bậc, cấp thấp cán bộ an bài cao cấp cán bộ công tác, thật đúng là rất ít thấy. Lưu trí vĩ đương nhiên là có chút không thoải mái, bất quá. hắn nhìn đến triệu chân chân gương mặt tươi cười tâm tình lập tức liền biến hảo cười nói hảo a la thị trưởng triệu bí thư trưởng thượng hải rất lớn ngàn vạn không cần lạc đường a la thị trưởng cười ha hả nói tiểu lư nhắc nhở đối tiểu triệu chúng ta đối thượng hải đều không thân nhất định phải chú ý lộ tuyến triệu chân chân phương hướng cảm rất mạnh khi còn nhỏ một người đi núi rừng thải quả dại chưa bao giờ sẽ lạc đường cười nói la thị trưởng ngài yên tâm đi lư trí vĩ nhìn bọn hắn chầm chằm đi xa bóng dáng biến mất không thấy mới xoay người đi vào nhà khách. Trợ lý trương nhìn đến hắn phản hồi tới, cảm thấy có chút kỳ quái, nói, tiểu lư, ngươi như thế nào không đi ra ngoài đi dạo. Bọn họ hai người từ trước đến nay mặt cùng tâm bất hòa. Lưu trí vĩ cười cười, nói, la thị trưởng lo lắng trần thị trưởng bên này có chuyện, cho nên làm ta lưu lại hỗ trợ. Không có người ngoài ở đây, trợ lý trương ghét bỏ nhìn hắn một cái, nhữ nhữ mày nói, trần thị trưởng đang ở nghỉ ngơi, không có gì sự tình yêu cầu người hỗ trợ. Nếu là đổi ở trước kia, Lưu Chí Vĩ khẳng định cũng muốn không khách khí hồi thượng hai câu, nhưng lần này chỉ là cười cười, xoay người vào chính mình phòng. Nói thật, hắn lưu lại cũng không phải vì hỗ trợ, Trần Thị Trưởng bệnh tuy rằng thoạt nhìn có điểm nghiêm trọng, nhưng nói trắng ra là chính là cảm bạo phát sốt, an dược nghỉ ngơi nghỉ ngơi liền sẽ tốt, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Trợ lý trương một người làm đủ rồi. Hắn là vì chạy nhanh đem báo cáo viết ra tới. Từ đi vào Bình Thành về sau. Vương Quế Sinh yêu cầu hắn một tháng liền phải hội báo một lần công tác, ở thượng một lần công tác báo cáo, Lưu Chí Vi trọng điểm nói nông trường tội phạm lao động cải tạo vấn đề, phân tích bọn họ thân phận cùng hiện trạng, chỉ ra những người này trải qua mấy năm lao động tư tưởng cải tạo, hiện tại ở chính trị thượng đã không có vấn đề như vậy vì làm những người này ở xây dựng xã hội chủ nghĩa sự nghiệp phát huy lớn hơn nữa tác dụng, nên khôi phục bọn họ thân phận cùng chức nghiệp, vì phòng ngừa bọn họ tiếp tục đi nhầm lầm lộ tuyến, có thể thực hành giám sát chế độ. Trải qua nửa năm hoặc là càng dài thời gian quan sát kia, chỉ cần ở đơn vị công tác nghiêm túc phụ trách, liền có thể hoàn toàn gỡ xuống tư tu mũ. Hắn này một phần báo cáo, là thông qua biêu cục gửi đến trong kinh, không nghĩ tới vương quế sinh thực mau liền đem điện thoại đánh lại đây, khen ngợi hắn báo cáo viết đến hảo, còn nói rất nhiều cổ vũ nói. Lưu trí vĩ ý thức được chính mình tranh thủ con đường này xem như đi đúng rồi. Hắn lần này báo cáo so lần trước viết càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, bình thành hơi chút lớn một chút sự tình đều bao quát ở bên trong nhưng trọng điểm viết vẫn là lần này tới thượng hải khảo sát sự tình trước mắt ở cả nước phạm vi tới nói thượng hải thương nghiệp tốt nhất đặc biệt là ở công tác tổ bị giải tán lúc sau phát triển tốc độ càng là lệnh người tắp lưới trần thị trưởng coi trọng hạng mục rất nhiều có thể quy nạp vì ba cái phương diện đệ nhất là trang phục ngành sản xuất đệ nhị là thực phẩm gia công đệ tam là gia dụng đồ điện ngành sản xuất trước mắt tới xem ở bình thành dễ dàng thực thi chính là trang phục ngành sản xuất cùng thực phẩm gia công đến nỗi gia dụng đồ điện Yêu cầu không chỉ là đại lượng tài chính, còn phải có tương quan cao cấp nhân tài, hai người thiếu một thứ cũng không được, không có quốc gia duy trì rất khó tới xử lý lên. Nhưng nếu là xưởng quần áo cùng thực phẩm xưởng gia công có thể làm tốt lời nói, kia cũng tương đương với hai cái hạ kim trứng gà. Hắn báo cáo chẳng những viết thật sự toàn diện, dùng từ khiển câu cũng phi thường nghiêm túc, viết xong một lần sửa chữa một lần, lại cân nhắc một chút chi tiết, sau đó mới nghiêm túc lại sao chép một lần. Mới vừa viết xong báo cáo, Triệu chân chân cùng La Thị Trưởng đã đã trở lại, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Thực hiện nhiên La Thị Trưởng thập phần vừa lòng, vui tươi hớn hở nói, Tiểu Lư A, ngươi đối Thượng Hải rất quen thuộc đúng không? Lưu Chí Vĩ mở ra một lọ nước tranh đưa cho La Thị Trưởng, cười nói đúng vậy, ta khi còn nhỏ tại Thượng Hải đã quá mấy năm, bất quá gần nhất một lần tới, cũng là năm kia chuyện này. La Thị Trưởng là sinh trưởng ở địa phương Bình Thành người, hắn bị đề bạt vì phó thị trưởng lúc sau, đi công tác cơ hội tuy rằng không ít, nhưng này vẫn là lần đầu tiên tới thượng hải lập tức liền thích cái này phương nam thành thị lại hỏi vậy ngươi khẳng định biết nào một nhà tiệm cơm điểm tâm tốt nhất ăn đi thượng hải tiệm cơm tuy rằng cũng đều là quốc doanh nhưng cùng bình thành so sánh số lượng đặc biệt nhiều cơ hồ mỗi con phố thượng đều có tiệm cơm có tương đối phồn hoa đường phố còn không ngừng một nhà lưu Chí vĩ gật gật đầu trả lời là thị trường từ chúng ta nơi này hướng tây đi xuyên qua một cái giao lộ kia một nhà tiệm cơm sinh trên màn thầu làm đặc biệt hảo nếu không Chúng ta ngày mai buổi sáng qua đi ăn. La thị trưởng lắc đầu, nói, buổi sáng thời gian quá vội vàng, phòng trừng không kịp, chúng ta liền, đêm nay đi ăn được. Đến lúc đó ngươi đi theo tiểu triệu nói một tiếng, làm nàng cũng cùng đi a Buổi sáng la thị trưởng cùng triệu chân chân ra cửa liền thẳng đến thương trường, la thị trưởng ái nhân sợ hắn để sót, chuyên môn viết một trường muốn mua sắm sợi, dựa theo mặt trên nội dung, vải nỉ áo khoác muốn 5 kiện, khăn lụa muốn 10 điều, còn có bé bài len sợi muốn 5 cân. Mặt khác còn có một ít vật nhỏ, hơn nữa triệu chân chân muốn mua đồ vật, hai người chạy lên chạy xuống mua sắm đầy đủ hết lúc sau, đã tới rồi giữa trưa, la thị trưởng nhìn đến triệu chân chân mồ hôi đầy đầu bộ dáng, Có điểm băn khoăn, thỉnh nàng ở phụ cận tiệm cơm ăn cơm trưa, không nghĩ tới này một nhà tiệm cơm tam tiên tiểu hành thánh đặc biệt ăn ngon, muốn hai dạng điểm tâm gạo nếp đoàn cùng củ cải bánh cũng đều ăn rất ngon. Đặc biệt là gạo nếp đoàn, bên trong bao bánh đậu nhân, bên ngoài lăn một tầng thật dày hạt mè. Sau đó hạ chảo dầu tạc chế mà thành, ăn lên lại giòn lại ngọt lại nhu. La thị trưởng vốn dĩ chỉ thích bình thành hải sản, nhưng ăn cái này điểm tâm liên tục khen ngợi. Mấy ngày này bọn họ đi theo Trần thị trưởng ăn cơm, tự nhiên muốn chiếu cố lãnh đạo khẩu vị, Trần Hữu Tùng thích ăn các loại tay cán bột, đốn đốn ăn cũng ăn không đủ, nhưng còn lại vài người, bao gồm trợ lý trương đã sớm ăn đến sắp phương ra. Lưu trí vĩ gật gật đầu, La thị trưởng, ngài nghỉ ngơi trong chốc lát đi, 5 giờ chúng ta đúng giờ lại đây. La thị trưởng ngáp một cái gật gật đầu Triệu chân chân trở lại phòng rửa mặt Nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi trong chốc lát Cũng bắt đầu viết báo cáo Bất quá, nàng cái này báo cáo không phải hội báo cấp lãnh đạo Mà là viết cho chính mình xem Đời trước nàng cũng đã tới Thượng Hải Lại còn có không ngừng một lần Mỗi lần đều là cùng lưu trí vĩ cùng nhau tới Tuy rằng trên danh nghĩa là vì công tác Trên thực tế chính là nơi nơi đi dạo Mua mua đồ vật ăn ăn uống uống Căn bản sẽ không cân nhắc công tác thượng sự tình Đương nhiên. lúc ấy công tác nội dung cùng hiện tại cũng hoàn toàn không giống nhau ở bình thành thời điểm nàng cảm thấy quốc miên xưởng ra mao đâu nguyên liệu đã thực hảo tìm may và cửa hàng sư phó làm thành áo khoác mặc vào liền rất hào phóng đẹp hoặc là lại có tiền chú ý một chút đi cửa hàng bách hóa mua trang phục tới xuyên vậy càng thêm phong cách tây thời thượng nhưng cùng thượng hải trang phục so sánh với, thoạt nhìn vẫn là thổ nhiều mua vải nỉ áo khoác thời điểm tuy rằng thời tiết nóng bức chính đến người bán hàng đồng ý sau nàng vẫn là thí xuyên một chút Đừng nói người khác, ngay cả nàng chính mình đều có thể cảm giác ra tới, trong gương nàng ngoài ý muốn xinh đẹp, cả người quả thực giống, có quang giống nhau, chặt chẽ hấp dẫn người khác ánh mắt. Nàng chống đỡ được thật lớn dụ hoặc lực chưa cho chính mình mua một kiện, nay quần áo tuy rằng đẹp, nhưng giá cả cũng thập phần quý, một kiện liền phải sáu 60 khối. Triệu chân chân báo cáo nếu là viết cho chính mình xem, liền viết thực tùy tâm sử dụng, nghĩ đến cái gì liền viết cái gì, bởi vậy tuy rằng viết nội dung nữ không ít, nhưng thực mau liền viết xong. Triệu bí thư trưởng ở sao? Triệu chân chân mở cửa, trợ lý trương ý cười doanh doanh đứng ở ngoài cửa, nói, tiểu triệu, trần thị trưởng tìm ngươi. Trần thị trưởng hảo chút sao? Khá hơn nhiều, thiêu đã an toàn lui, cũng không ho khan, giữa chưa còn ăn một chén lớn mì sợi đâu. Triệu chân chân cười cười, nói, xem ra trần thị trưởng là khá hơn nhiều, không biết lãnh đạo tìm ta chuyện gì nhi à. Trợ lý trương lắc đầu, nhưng lại nhỏ giọng nói, nhìn tâm tình không tồi, phỏng trừng là muốn hỏi khảo sát hạng mục sự tình. Trần Hữu Tùng ăn mặc một thân nhi ngắn tay kiểu áo lèn nhìn, quần áo ngay ngay ngắn ngắn, người cũng một bộ tinh thần tỏa sáng bộ dáng, một chút đều không giống bệnh vừa mới hảo, hắn chỉ chỉ ghế rửa ý bảo nàng ngồi xuống. Triệu chân chân cười nói, Trần Thị Trường, ngày nhanh như vậy thì tốt rồi. Hắn gật gật đầu hỏi, Tiểu Triệu đồng chí, mấy ngày nay có cái gì thu hoạch? Nàng không nghĩ tới mới vừa viết báo cáo nhanh như vậy liền phái thượng công dụng, bay nhanh mà sửa sang lại một chút ý nghĩ nói, Trần Thị Trường. Ta cảm thấy bất luận cái gì một cái ngành sản xuất, cần thiết làm chuyên làm tinh mới có đường ra, tỉ như chúng ta quốc miên xưởng, tuy rằng không bằng thượng hải bên này quy mô đại, nhưng vải dệt chất lượng thực hảo, chủng loại cũng thập phần đầy đủ hết, cho nên thị trường chiếm hữu suất thực hảo, nhưng quốc miên xưởng là sinh sản các loại vải dệt. Tử, dân chúng mua bố không thể trực tiếp dùng, còn muốn tìm may vá gia công thành y hệ phục, nếu chúng ta có thể liên hiệp quốc miên xưởng thành lập cái xưởng quần áo, liền có thể sinh sản một con rồng, chẳng những phương tiện dân chúng cũng sẽ cấp chính phủ cùng quốc gia sáng tạo càng nhiều tài phú triệu chân chân ở quốc miên sản công tác như vậy nhiều năm đối với vải dạy phí tổn vẫn là hiểu biết một ít bọn họ quốc miên xưởng bảo đi sở hữu phí tổn lợi nhuận điểm ở 30% mươi hữu nhưng xưởng quần áo lợi nhuận điểm muốn cao đến nhiều thí dụ như nàng cấp triệu linh ngọc mang vàng nhà sắc vải nỉ áo khoác vải dệt nhiều nhất cũng liền dùng một mét nửa tài liệu phí tổn không vượt qua 15 đồng tiền nhưng giá bán lại là 39 mươi nguyên bảo thủ phòng trừng Bọn họ lợi nhuận điểm cũng ở 40% trở lên Chân thị trường gật gật đầu Nói, xưởng quần áo hạng mục Chúng ta bình thành là nhất định phải thượng Hơn nữa có quốc miên xưởng làm hậu thuẫn Tài chính khởi đầu không cần quá nhiều Này số tiền không cần đuổi kịp mặt xin Thành phố tài chính là có thể giải quyết Sau khi trở về Ngươi viết một cái kỹ càng tỉ mỉ hạng mục Báo cáo, đem dự toán cũng làm ra tới Nếu không có đại vấn đề Chuyện này nhi liền từ ngươi tới phụ trách Chuẩn bị mở một cái nhà xưởng Chuyện lớn như vậy. từ nàng tới phụ trách trong nháy mắt triệu chân chân vừa mừng vừa sợ cảm thấy cả người máu đều nhiệt đi lên nàng lập tức cao giọng nói thỉnh trần thị trưởng yên tâm ta nhất định sẽ kiệt lực hoàn thành lãnh đạo giao cho ta công tác trần hữu tùng vừa lòng gật gật đầu nói có cái gì vấn đề hoặc là khó khăn tùy thời đều có thể tới tìm ta triệu chân chân hướng hắn cười cười dùng sức gật gật đầu trần hữu tùng nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn thoáng qua cũng cười cười cái này nữ đồng chí vĩnh viễn đều là một bộ thực tinh thần bộ dáng tựa hồ trước nay đều sẽ không mệt cũng sẽ không phát sầu nếu là đổi làm trợ lý trương thình lình tiếp được lớn như vậy một cái nhiệm vụ khẳng định muốn có kẻ mặc cả một phen trở lại bình thành sau triệu chân chân trước tiên liền đi tìm tùy xưởng trưởng đối với tòa thị chính muốn thành lập xưởng quần áo kế hoạch tùy xưởng trưởng tự nhiên là đôi tay tỏ vẻ tán thành người ở bên ngoài xem ra quốc miên xưởng hiện tại phát triển không ngừng sản năng cùng hiệu quả và lợi ích so với phía trước đều phiên gấp đôi không ngừng sinh sản rất nhiều vải dệt ở thị trường thượng rất có cạnh tranh lực chẳng những lũng đoạn bản địa thị trường ở tỉnh bên cũng có nhất định thị trường chiếm hữu suất nhưng tùy xưởng trưởng từ trước đến nay là cái rất có gian nan khổ cực ý thức người tuy rằng hiện tại nhà máy hiệu quả và lợi ích thực hảo nhưng bọn hắn lớn nhất ưu thế chỉ phỏn vải dệt độc nhất vô nhị sinh sản đã nhiều năm năm nay rốt cuộc bị mặt khác hai nhà cấp phòng chế ra tới sinh sản ra tới vải dệt chất lượng không sai biệt lắm nhưng giá cả so với bọn hắn hơi chút tiện nghi một ít cũng nhanh chóng chiếm lĩnh không ít thị trường. Trên thực tế nếu có thành phẩm làm tham khảo, sinh sản ra chỉ phỏn vải dệt không tính quá khó, có thể dự đoán đến, về sau sẽ có càng ngày càng nhiều xưởng sinh sản loại này vải dệt. Đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ đã chịu một bộ phận ảnh hưởng. Nhưng nếu là có thể tổ chức xưởng quần áo liền không giống nhau, chẳng những có thể mở rộng tiêu thụ mặt cùng con đường, tự thân cạnh tranh lực cũng sẽ lộ rõ đề cao. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, cũng rất nhiều chi tiết vấn đề giao lưu không ít ý kiến. nhưng mà rơi xuống thật chỗ cái thứ nhất về tuyển chỉ vấn đề liền sinh ra không ít khó khăn chân chân nay thượng hải mang tới quần áo chính là không giống nhau à nhìn một cái này thủ công này tiểu dáng thật đúng là đủ phong cách tây chu lệ bình đem kia kiện vàng nhạt sắc vải nỉ áo khoác nhìn lại xem không được mà khen triệu chân chân lại cười nói đường thẩm ngươi sờ sờ này nguyên liệu đây là toàn lông dê kỳ thật chúng ta bình thành quốc miên xưởng vải nỉ liêu chất lượng so cái này không kém chính là này thủ công cùng tiểu dáng so giống nhau may vá cửa hàng muốn tốt hơn nhiều đặc biệt mặt sau phần eo thiết kế hơi khắc eo như vậy mặc vào người tới càng có vẻ thon thả còn có này đại cổ áo chẳng những thập phần nhanh nhẹn còn có thể có vẻ người mặt đặc biệt tiểu chu lệ bình gật gật đầu cười hỏi chân chân ta chỉ cảm thấy này quần áo đẹp ngươi như vậy vừa nói ta mới biết được nó vì cái gì đẹp như vậy đẹp quần áo ngươi cũng mua một kiện đi cái gì nhan sắc làm thím nhìn xem triệu chân chân lắc đầu nói thím ta không mua. Lần này chúng ta đi thượng hải chính là vì khảo sát hạng mục, một trong số đó chính là xưởng quần áo. Chúng ta bình thành lập tức sẽ có chính mình đại xưởng quần áo. Đến lúc đó sinh sản ra nhóm đầu tiên quần áo. Ta cái thứ nhất mua sắm. Chu lệ bình cười cười, nói kia hóa ra hảo. Từ triệu chân chân trở về lúc sau, tam bảo liền kiên quyết không chịu làm ba ba cho hắn đi học. Lúc này triệu chân chân mới vừa cho hắn học bổ túc xong, bố trí một ít để mục làm hắn làm. Tam bảo một bên chậm gì gì giải đề. một bên nghiêm túc nghe mụ mụ cùng đường bà ngoại đối thoại nói đến xưởng quần áo hắn nhịn không được xen mồm nói mụ mụ nếu là kiến một cái đại xưởng quần áo bên trong sinh sản quần áo liền sẽ đặc biệt đẹp sao triệu chân chân gật gật đầu trả lời đúng vậy bởi vì xưởng quần áo sẽ thỉnh rất lợi hại thiết kế sư tới thiết kế quần áo mới so giống nhau may và cửa hàng làm muốn khá hơn nhiều gần nhất không riêng gì giáo tứ bảo lý mẫn tuệ lao sư xin nghỉ la tây thành cũng có việc nhi thật nhiều thiên không có tới tam bảo có điểm tưởng la lao sư la lão sư là cái thực hảo rất thú vị người hơn nữa không đem hắn đương tiểu hải tử sự tình gì đều nói với hắn tỉ như hắn cùng la lão sư đi đến trên đường cái la lão sư liền sẽ nhỏ giọng phun tào nói trên đường mọi người đại đa số đều ăn mặc quá xấu không riêng nói đến ai khác ăn mặc xấu có đôi khi thậm chí ghét bỏ chính hắn còn cùng tam bảo nói bình thành cửa hàng bách hóa trang phục 99% trở lên đều xấu bạo tam bảo đối này có bất đồng cái nhìn nhi hắn cho rằng có đôi khi cũng không phải quần áo xấu mà là người xấu tỷ như hắn mụ mụ trong ấn tượng từ nhỏ đến lớn triệu chân chân luôn là xuyên dị thường một mạc hiện tại cái này mùa có thể nhiệt người chết bình thành phụ nữ phần lớn thay mát mẻ lại thông khí ăn mặc còn thập phần phiêu giật đẹp chịp phòn sam nhưng triệu chân chân không có chịp phòn sam nàng hàng ngày chính là vài món thuần miên ngắn tay áo sơ mi đặc biệt là hiện tại trên người xuyên màu lam địch miên áo sơ mi cổ tay áo cùng cổ áo đều tẩy đến trắng bệnh nhưng dù vậy hắn cũng cảm thấy mụ mụ đặc biệt xinh đẹp đi trường học mở họp phụ huynh thời điểm tam bảo cẩn thận quan sát qua hắn mụ mụ là đẹp nhất mụ mụ trước kia điền nhuận sinh giáo thụ đã từng nói qua một câu bất luận cái gì chân chính mỹ đều không cần cố tình hoa văn trang sức tam bảo cảm thấy những lời này thật là quá đúng một người lớn lên đẹp xuyên phá y lì lạn sam cũng che giấu không được nhưng nếu là một người lớn lên miễn cưỡng đẹp liền yêu cầu dùng rất nhiều đồ vật tới tân trang tỉ như hắn la lao sư sao vừa thấy rất tuấn tú nhưng lại nhìn kỹ Lô thai có điểm chiêu phong nhĩ, miệng cung có chút đại, hơn nữa cởi rộ lên lông mày là dựng thẳng lên tới, nhìn đặc biệt quái dị. Cho nên Tam Bảo rất muốn đem thành lập xưởng quần áo như vậy tin tức tốt nói cho la lao sư, về sau hắn liền không cần vì mua quần áo phát sầu. Tam Bảo, không cần thất thần, mau làm bài đi, làm xong ngươi giúp mụ mụ một cái vội được không? Vương Kiến Sương nắm bút máy tò mò hỏi, mụ mụ, ngươi làm ta hỗ trợ cái gì a? Triệu chân chân trả lời mụ mụ đã làm tốt nhân thịt. chờ một lát chúng ta làm văn thán ngươi tới giúp đỡ cán ra nhi được không vừa nghe nói buổi tối muốn ăn sủi cảo tam bao nhiệt tình nhi mười phần thực mau liền hoàn thành dư lại để mục triệu chân chân kiểm tra rồi một chút phát hiện chính xác suất là trăm phần trăm liền cười khen ngợi nói tam bảo tiến bộ rất lớn a xem ra mấy ngày này ngài ba ba không thiếu phí công phu nhắc tới ba ba tam bảo liền đô đô miệng cảm thấy thời gian không tồi liền chuẩn bị cao trạng mụ mụ ngươi không ở nhà thời điểm Ba Ba tịnh làm chúng ta làm việc, hắn như lời, liền quần áo của mình đều không tẩy, cơ hồ mỗi ngày đều là ta cho hắn tẩy đến, nhưng Ba Ba một câu cảm tạ nói đều không có, còn luôn là nói ta học được quá chậm. Không riêng gì Tam Bảo có ý kiến, mới từ bên ngoài tiến vào Nhị Bảo cũng nghe tới rồi, cũng cáo chẳng nói, mụ mụ. Ba Ba đích sắc quá lười, Đại ca cùng hắn cùng nhau nấu cơm, nhưng rất nhiều thời điểm đều là Đại ca một người làm cơm. Trong phòng ngoài phòng vệ sinh đều về ta quản. Ba ba ở nhà cơ hồ cái gì cũng không làm. Vương Văn Quảng đã sớm cùng thê tử khoe ra qua, nói quản gia vụ linh hoạt quán cấp bọn nhỏ, làm như vậy đặc biệt nhẹ nhàng. Nói triệu chân chân đều muốn thử xem. Đại Bảo đi vào tới cũng nói, mụ mụ, ba ba là so trước kia lười nhiều. Triệu chân chân cười cười nói các ngươi ba ba không phải lười, hắn là sự tình quá nhiều. Bốn cái bảo, mụ mụ hỏi các ngươi, ba ba cho các ngươi làm được việc có mệnh hay không? Tam Bảo nhìn thoáng qua đại ca, người sau gắt gao banh khuôn mặt nhỏ. không có muốn nói lời nói ý tứ liền ăn ngay nói thật lúc ấy cảm thấy mệt nhưng qua đi cũng không cảm thấy quá mệt mỏi đối với hắn tới nói làm điểm thể lực sống không tính cái gì mệt nhất chính là học tập văn hóa khóa triệu chân chân đối bốn cái hài tử nói các ngươi đều không tính nhỏ nếu là trong nhà một phân tử kia khẳng định liền phải gánh vác nhất định trách nhiệm ba ba mụ mụ công tác đều đội khả năng không có như vậy thời gian làm việc nhà nếu là mụ mụ yêu cầu các ngươi vẫn luôn như vậy giúp đỡ làm việc nhà các ngươi có ý kiến sao Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo không có gì ý kiến, chỉ có tứ Bảo cảm thấy rất khó chịu. Hắn mỗi lần soát nổi soát chén cơ hồ đều là ngừng thở, đổ rác thời điểm càng là một hơi chạy ra đi, tới rồi xử lý đứng thẳng mã ném xuống hướng sẽ chạy. Nếu có khả năng, hắn hy vọng cả đời không cần làm này hai loại sống. Tứ Bảo nhìn nhìn mụ mụ, bĩu môi nói mẹ, ta có thể không làm thủ công nghiệp như sao? Hoặc là, ta có thể cấp Tam ca học bổ túc, làm hắn giúp đỡ ta làm việc được không? Triệu chân chân còn chưa nói lời nói. Tam bảo trước mở miệng, hắn không khách khi nói, tứ đệ, ta không cần ngươi học bù. Ngươi cũng quá lười đi. Hơn nữa ngươi cũng quá ngu ngốc, liền quần áo của mình đều tẩy không sạch sẽ, còn muốn ta lại cho ngươi tẩy một lần. Bất luận cái gì sự tình đều là quen tay hay việc, làm việc cũng không ngoại lệ, cho nên ngươi mới muốn nhiều làm việc a? Tứ bảo lý giải không được tam bảo ý nghĩ, hắn nghiêm túc nói, tam ca, ta trước kia cũng cho rằng như thế, nhưng lý lao sư nói, người không cần miễn cưỡng làm chính mình không có hứng thú sự tình. Ta đối làm việc nhà không có bất luận cái gì hứng thú, nếu căng ra đầu đi làm lời nói, khẳng định cũng nhất làm không tốt, cho nên vẫn là không cần lãng phí thời gian. Đệ đệ nói, tam bảo vô pháp phản bác. Đại bảo đang muốn mở miệng nói chuyện, Triệu chân chân đã cười nói, tứ bảo, làm việc nhà không phải hứng thú yêu thích, đây là một loại tự gánh vác năng lực, mỗi người đều cần thiết cụ bị, một đôi tam, ngươi thua, cho nên muốn nghe đại gia, từ ngày mai khởi, trong nhà lao động phân phối còn giống như trước đây, thế nào? Ba cái bảo đều dùng sức gật gật đầu, chỉ có tứ bảo gục xuống đầu nhỏ, một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Hắn giờ phút này có chút bất lực, trong lòng tưởng chính là ba ba cùng hắn giống nhau lười, như thế nào đem ba ba kéo đến chính mình trận doanh tới. Đáng tiếc giờ phút này ba ba không ở nhà. Tuy rằng đã nghỉ, nhưng trong trường học có chuyện vương văn quảng cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Hắn đi trường học xử lý một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Thường một lần học sinh rất nhiều người không có thông qua tốt nghiệp khảo thí. trường học đã tổ chức một lần thi lại nhưng có thể quá đến như cũ là số ít đại đa số người vẫn là không quá dựa theo nguyên lai cách nói những người này liền phải lưu một bậc một lần nữa tham gia tốt nghiệp khảo thí nhưng hiện tại nghỉ hè lập tức muốn kết thúc khả năng rất nhiều học sinh lúc này mới ý thức được nếu là lưu học một bậc chứ không nói mặt mũi cùng áp lực vấn đề đến lúc đó trường học ký túc xá không thể ở trường học trợ cấp cũng sẽ không đã phát cũng không thể đi trường học sinh nhà ăn ăn cơm nếu này đó đều tự trả tiền nói thêm lên là cái không nhỏ số lượng, bọn họ đại đa số người đều gánh nặng không được. Cho nên hiện tại lại có đồng học nói ra, yêu cầu 3 tháng sau lại cấp một lần thi lại cơ hội. Kỳ thật trường học cũng không nghĩ làm những người này lưu ban, bởi vì khẳng định sẽ chiếm dụng một bộ phận dạy học tài nguyên, này đối với mới vừa vào giáo tân sinh cũng là không công bằng. Bởi vậy, Vương Văn Quảng cùng Hà hiệu trưởng nghiêm túc thảo luận lúc sau, đồng ý đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ huếp mở ra, về sau lao địa chỉ huếp sẽ mở không ra. chương 129 đệ 12 9 trương. Triệu chân chân lần này từ Thượng Hải trở về, trừ bỏ cấp bọn nhỏ mua cặp sách, lâm trở về trước một ngày còn cố ý đi nhà sách tân hoa, cấp 4 cái hải tử mua bất đồng thư tịch, cấp đại bảo cùng nhị bảo mua chính là mới nhất bản tranh liên hoàn, cấp tam bảo mua chính là vẽ buồn, cấp tứ bảo mua chính là toán học phương diện thư tịch. An qua cơm chiều. đại bảo cùng nhị bảo đều chạy đến cách vách phòng đi đọc sách tam bảo thực tự giác mà thu thập cái bàn bưng đại buồn đem sở hữu chén đũa đều thu vào đi cùng tứ bảo không giống nhau tam bảo tuy rằng cũng có rất nhỏ thói ở sạch tỉ như giống hiện tại thời tiết một ngày ít nhất muốn đổi hai lần quần áo nhưng hắn cũng không bài xích làm việc có đôi khi thậm chí còn thực hưởng thụ cái này quá trình triệu chân chân từ thượng hải trở về về sau mỗi ngày đều tận lực đúng hạn tan tầm tan tầm sau tổng hội tự mình xuống bếp cấp bọn nhỏ làm một đốn phong phú bữa tối hôm nay bữa tối cũng không ngoại lệ chẳng những có tương nấu gà thịt kho tàu đại tôm, còn có bát cá nhân sủi cảo tam bảo ăn đến vui vẻ tâm giờ phút này tâm tình thực vui sướng hắn thuần thục mà xoát chén sát hảo bệ bếp nhìn đến mặt đất có chút ố huế lẽ ra lên đây là nhị ca việc nhưng hắn vẫn là cầm lấy cái chổi cẩn thận dọn dẹp một lần cuối cùng khắp nơi nhìn nhìn không có gì để xót địa phương mới vừa lòng đi ra phòng bếp chính phòng nội triệu chân chân đang ở cùng vương văn quảng thuyết phục trang xưởng sự tình Tứ bảo có chút cô đơn ngồi ở góc trên ghế nhỏ, một người cầm khối rủ bịp ở chơi. Tam bảo cười nói tứ đệ. Rác rưởi ta đều thu thập hảo, đặt ở phòng bếp cửa, ngươi chạy nhanh đi ném đi. Tứ bảo nhăn lại cái mũi nhỏ, có chút không cao hưng nói tam ca. Ngươi đều bắt được cửa, trực tiếp đi ném không phải được rồi. Tam bảo đã sớm dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, vương chính mình đôi tay nói ta mới vừa dùng xà phòng tẩy đến đặc biệt sạch sẽ. Nói nữa, đổ rác vốn dĩ chính là ngươi việc Tứ bảo lại là ghét bỏ nhăn lại cái mũi, nói, tam ca, ta hiện tại không đi ném, ngày mai buổi sáng rồi nói sau. Hắn trong lòng đánh đến bàn tính như ý là, mụ mụ triệu chân chân luôn luôn cần mẫn, trước kia ở nhà thời điểm, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ lên thu thập việc nhà, nếu không có gì bất ngờ xảy ra sáng mai cũng sẽ như thế, đến lúc đó không cần hắn động thủ, mụ mụ liền sẽ đem rác rưởi ném văng ra. Đáng tiếc làm hắn không nghĩ tới chính là, triệu chân chân nghe được hai cái nhi tử đối thoại, quay đầu đối hắn nói, Tứ bảo. Hiện tại thời tiết quá nhiệt, sinh hoạt rác rưởi là không thể đặt ở trong nhà qua đêm, hiện tại liền đi ném được không? Đối với mụ mụ gương mặt tươi cười, Tứ Bảo nói không nên lời trực tiếp cự tuyệt nói, nhưng đáp ứng cũng là không có khả năng, hắn chuyển chuyển nhăn trâu, che lại bụng nhỏ nói, mụ mụ, ta bụng không thoải mái. Trước kia Tứ Bảo cũng có ăn nhiều bụng đau thời điểm, triệu chân chân quả nhiên thực mau bị rời đi lực chú ý, nói, Tứ Bảo ngươi lại đây, mụ mụ cho ngươi xoa một chút. Vương Kiến Minh chạy nhanh đi qua đi. gắt gao rửa gần mụ mụ ngồi xuống vương văn quảng thiết liếc mắt một cái vương kiến sương nói tam bảo nếu ngươi đệ đệ không thoải mái ngươi đi đem rác rưởi ném đi điểm này việc đối với tam bảo tới nói không tính cái gì nhưng hắn vẫn là có điểm không cao hứng miễn cưỡng gật gật đầu tứ bảo nhìn tam ca xoay người đi ra ngoài bóng dáng dựa vào mụ mụ trong lòng ngực rảo hoạt cười cười chân chân ngươi nói trong thôn người không đồng ý rời ra tới chu bị trung xưởng quần áo muốn lấy quốc miên xưởng làm cơ sở cùng dựa vào như vậy địa chỉ liền không thích hợp tuyển qua xa. Mấy năm nay quốc miên xưởng phát triển tấn mãnh tân che lại vài cái người nhà khu, phụ cận cánh đồng không có quá thích hợp, trừ bỏ nhà máy hướng đông nửa rằm mà, có một khối to để đó không dùng thổ địa Triệu chân chân đã đi hỏi qua, này khối địa mọi người vẫn là tòa thị chính, đi bình thường trưng thu thủ tục là được, có chút phiền thoái chính là, này khối địa rửa gần một cái thôn, tuy rằng hộ gia đình không nhiều lắm, ước có 50 tới hộ, nếu là tránh đi này đó hộ gia đình kiến tạo nhà dân xưởng quần áo cũng có thể xây lên tới Chỉ là như vậy ở diện tích thượng không như vậy giàu có Nhưng nếu là đem những người này ra rời đi ra ngoài liền hoàn toàn không giống nhau Chẳng những sẽ là một cái phương phương chính chính cánh đồng nhi Diện tích cũng có thể cùng quốc miên xưởng so sánh Triệu chân chân làm việc không thích kéo dài Nàng đã cùng giang đại tỷ hướng trong thôn chạy một lần Khai ra thập phần hậu đãi điều kiện Nhưng trong thôn thôn trưởng vẫn là một ngụm cự tuyệt Không có biện pháp Nàng chỉ có thể tiên lễ hậu binh Lễ không dùng được Liền hội báo cho trợ lý trương, tổng hợp làm thực mau ra cái văn kiện, yêu cầu cái này thôn tuyển thủy phối hợp chính phủ công tác, vốn di triệu chân chân cho rằng, có chính thức thông chi, bọn họ cho thôn dân bồi thường cũng thập phần hậu đãi, hẳn là liền có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng mà cũng không có. Chẳng những không có, bộ phận thôn dân còn có thập phần quá kích hành vi. Triệu chân chân cùng Giang Đại tỷ lại một lần đi trong thôn làm công tác thời điểm, có một cái hơn 60 tuổi cụ ông chống can vọt vào thôn trưởng ra. tuyên bố nếu ai dám hủy đi hắn phòng ở, hắn liền phải với ai liều mạng. Không ngừng là hắn một người, sau lại lục tục lại tới nữa mười mấy hộ nhân gia đại biểu. Triệu chân chân một bên cấp tứ bảo xoa bụng, một bên nói, đúng vậy, những người này cũng không biết nghĩ như thế nào. Cũng liền mấy năm nay bởi vì quốc miên xưởng hiệu quả và lợi ích hảo, kia một mảnh nhi dần dần náo nhiệt đi lên, trước kia thời điểm nhưng hoang vắng. Ở tại như vậy địa phương, sinh hoạt cùng công tác đều không tính tiện lợi, hơn nữa chúng ta khai ra điều kiện thực hậu đãi." trừ bỏ bồi thường một ngàn đồng tiền còn hứa hẹn sẽ ở xưởng quần áo người nhà khu cái hảo về sau mỗi nhà mỗi hộ đều có thể phân đến tam gian mới tinh nhà ngói này kiện còn có cái gì nhưng do dự đâu vương văn quảng cũng cảm thấy này kiện thực không tồi liền nói nói nơi này khẳng định có vấn đề hoặc là là có chúng ta không hiểu biết nguyên nhân hoặc là là bọn họ trung gian có chút người quá tham hơn nữa những người này sâu chuỗi toàn bộ thôn người ai cũng không dám nói ra triệu chân chân cũng là như vậy tưởng nàng gật gật đầu nói Chờ tuần sau ta làm giang đại tỷ cùng tiểu thôi lại đi hiểu biết một chút tình huống, nếu có thể làm thông công tác đương nhiên càng tốt, nếu làm không thông, chính phủ sẽ không cưỡng bách bọn họ hủy đi phòng ở, nhưng cũng tuyệt đối không thể vì thế chậm trễ toàn bộ tiến độ, thật sự không được liền tư bỏ, dù sao mặc dù là không cần trong thôn kia mười tới mẫu đất, diện tích cũng hoàn toàn là đủ dùng. Bởi vì là nàng thân thủ phụ trách cái thứ nhất đại hạng mục, triệu chân chân một ngày thời gian cũng không muốn lãng phí, chưng dụng thổ địa xin phê xuống dưới lúc sau. Nàng lập tức phái đo vẽ bản đồ viện đồng chí hỗ trợ, chẳng những đo đạc rõ ràng thổ địa thực tế diện tích, còn thực mau thiết kế hảo xưởng quần áo chỉnh thể bố cục. Triệu Chân chân đối với kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ mặt phẳng nhìn lại xem, trừ bỏ có chút tiếp nối thôn tuyển thủy không có thể quy hoạch đi vào, còn lại đều thực vừa lòng. Thuận lợi bắt được cánh đồng lúc sau, thì tài chính chi ngân sách cũng đúng chỗ, ở liên hợp mặt khác bộ môn lúc sau, xưởng quần áo thực mau liền bắt đầu khởi công. Hô ù các loại máy móc khai đi vào ngày hôm sau, Thôn tuyển thủy thôn trưởng liền chủ động tìm tới môn. Ngày đó tòa thị chính triệu khai một lần thường vụ hội nghị, triệu chân chân làm phó bí thư trưởng cũng tham gia, mở họp xong đã 11 giờ rưỡi, nàng vội vàng đi nhà ăn ăn cơm trưa, trở lại văn phòng liền nhìn đến thôn trưởng đã đang đợi nàng. Lần này vị này thôn trưởng không nhắc lại thôn là khối phúc địa, trong thôn mỗi người đều tự mang phúc vận chuyện ma quỷ, mà là cáo tội một phen, nói hắn là một người đảng viên cùng thôn cán bộ phi thường thất trách, nếu quốc gia chỗ hữu dụng. Bọn họ thôn hẳn là toàn lực phối hợp mới đúng. Tóm lại một câu, đồng ý rời đi rồi. Triệu chân chân trong lòng đương nhiên thật cao hứng, nhưng trên mặt vẫn là nhàn nhạt nói. Liêu thôn trưởng nói đùa, ta tra xét một chút các ngươi thôn hồ sơ, gần nhất này năm chục năm, các ngươi thôn đảo không ra quá cái gì lợi hại nhiệm vụ, nhưng có một chút thừa nhận, các ngươi thôn lão nhân đều rất trường thọ, 80 tuổi trở lên ra không ít, này đại khái cùng phúc khí vận khí có quan hệ. Liêu thôn trưởng nghe xong lời này có chút dạ. Cái gọi là vận khí cùng phúc khí đều là hắn lung tung điệu đặt ra tới, trong hiện thực nơi nào còn có chuyện tốt như vậy. Bọn họ thôn lão nhân đồng dạng cũng không ít, nhưng bởi vì hàng năm cùng nước sơ tuyển, sống lâu mấy năm là có, trừ cái này ra cùng khác thôn cũng không có gì khác nhau, hơn nữa bởi vì thổ địa thiếu trong thôn vẫn luôn không tính giàu có. Vốn dĩ lần này tưởng nhân cơ hội sẽ phát một bút tiền của phi nghĩa, không nghĩ tới tòa thị chính như vậy cấp, cũng không chịu nhiều chờ mấy ngày, nếu là xưởng quần áo thật sự cái đi lên. chẳng khác nào bọn họ thôn bị chắn ở nhà máy mặt sau đến lúc đó cao cao tưởng vây xây lên bọn họ thôn liền thật sự cái gì tiện nghi cũng chiếm không thượng triệu chân chân sợ hắn đổi ý nói liêu thôn trưởng xưởng quần áo toàn bộ quy hoạch đồ đã ra tới nếu muốn hơn nữa các ngươi thôn kia một mảnh mà quy hoạch đồ liền phải một lần nữa làm như vậy quá phiền thoái hơn nữa cũng không có gì quá lớn ý nghĩa nếu các ngươi thôn là khối phúc địa vậy dứt khoát đừng nhúc nhích đi chúng ta tỏa thị chính thành lập nhà máy mục đích Là làm càng nhiều dân chung có thể quá thượng hảo nhật tử, nếu là bởi vậy hủy hoại các ngươi thôn phúc khí, kia đã có thể. Không tốt lắm. Lúc này liêu thôn trưởng đã gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng, hắn khẽ cắn môi, nói triệu bí thư trưởng, nếu không như vậy đi, hôm nay ta làm chủ, chính phủ cấp bọn em bồi thường kim không cần một ngàn, tám trăm là được. Triệu chân chân khỏe miệng kéo kéo, đứng lên cầm lấy trong tay tư liệu, quay đầu đối giang đại tỷ nói ta đi cấp trần thị trưởng đưa tư liệu, thôn tuyển thủy sự tình. ngươi tới cùng Liêu thôn trưởng nói chuyện đi. Đang là giữa trưa, Trần Hữu Tùng buổi tối không ngủ hảo, lại mệt mỏi một buổi sáng, nửa dựa vào ghế trên thiếu chút nữa ngủ rồi. Trần thị trưởng, đây là cả nước các nơi xưởng quần áo phân bố tình huống, bất quá, bởi vì phòng hồ sơ tư liệu hữu hạn, siêu tập đến nhưng xem nội dung không nhiều lắm. Ta phân tích một chút, đối với một cái xưởng quần áo tới nói, trừ bỏ nhất quan trọng kỹ thuật nhân viên cùng máy móc thiết bị, thuần thục công nhân cũng là thập phần quan trọng, nếu là sinh sản không đạt tiêu chuẩn xuất hiện tàn thứ phẩm quá nhiều nói sẽ bạch bạch lãng phí hoàn hảo vải vóc trần hữu tùng hỏi ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết vấn đề này đối với vấn đề này triệu chân chân còn không có hoàn toàn tường hảo nàng cẩn thận nói thuần thụ công đích xác không hảo tìm nhưng nếu tuyển nhận thiếu bộ phận nói vẫn là có thể thực hiện ở nhà máy chính thức khởi công phía trước ta sẽ an bài những người này có thủ lao cấp tay mới đi học truyền thụ kinh nghiệm đến nỗi kỹ thuật nhân viên có thể áp dụng công khai thông báo tuyển dụng phương thức ai có thể lực cường Liền lưu lại ai? Trần Hưu Tùng gật gật đầu, nói người này đó bước đầu ý tưởng đều cũng không tệ lắm, bất quá, công tác cụ thể thực thi lên khẳng định sẽ đụng tới đủ loại khó khăn, nếu muốn biện pháp tìm được ngọn nguồn giải quyết, thật sự giải quyết không được, chính phủ sẽ thay người ra mặt. Triệu Trân Trân cảm kích cười cười, nói Trần Thị trưởng ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Có liêu thôn trưởng chủ động phối hợp, thôn tuyển thủy phá bỏ và di rời công tác tiến hành tương đương thuận lợi, các gia các hộ bắt được 800 khối lúc sau. không quá mấy ngày trong thôn không sai biệt lắm liền dọa không bởi vì công tác tiến triển thập phần thuận lợi triệu chân chân mỗi ngày đi làm đặc biệt tích cực nhiệt tình ở bí thư bộ luôn là cái thứ nhất tới tan tầm thường thường lại là cuối cùng một cái đi nhưng cùng nàng hình thành tiên minh đối lập chính là tứ bảo vương kiến minh bởi vì mỗi ngày sớm muộn gì đều phải đổ rác hơn nữa ăn xong cơm sáng muốn phụ trách xoắt chén đứa bé này hằng ngày sắc mặt đã hắc không thể lại đen đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Chương 130 chương 130. Vương Kiến Minh tiểu bằng hữu từ nhỏ có ba cái ca ca che chở, ba ba mụ mụ sủng, một đường xuôi gió xôi nước lớn lên, mặc dù là nhất khó khăn kia 2 năm, hắn cũng không ăn qua bất luận cái gì đau khổ, nhưng hiện tại, hắn tao ngộ tới rồi cuộc đời lớn nhất phiền não. đó chính là mỗi ngày không thể không đổ rắc cùng soát chén tứ bảo tự nhận là không phải tam ca theo như lời đồ lười có chút việc hắn vẫn là cao hứng làm hắn hiện tại 7 tuổi rưỡi, nghỉ hè khai giảng sau liền nhảy một bậc làm bình thành đại học trường tiểu học phụ thuộc năm 3 nhất ban học tập ủy viên vương kiến minh là thực phụ trách nhiệm mỗi ngày tích cực thu tác nghiệp phát tác nghiệp làm được nhưng hăng hái nhi nếu là có đồng học hướng hắn thỉnh giáo vấn đề hắn chẳng những sẽ kiên nhẫn giảng giải lại còn có sẽ đem giải đề ý nghĩ ngay ngắn viết ở trên tờ giấy trắng Vương Kiến Minh cảm thấy làm những việc này tương đối có thành tự cảm, cùng làm việc nhà hoàn toàn bất đồng. Nhưng Tam bảo Vương Kiến Sương hiển nhiên không phải như vậy tưởng. Nhật tử đã tới rồi 9 tháng, nếu là năm rồi thời tiết đã dần dần mát mẻ, ít nhất sẽ không động bất động liền một thân hãn, nhưng năm nay nắng gắt cuối thu đặc biệt lợi hại. Chiều hôm nay thả học, Tứ Bảo về đến nhà buông cặp sách liền đệ nhất cách vọt tới phòng tắm vòi sen tắm rồi, sau đó thay một thân nhi sạch sẽ quần áo. Mùa hè thiên quá nhiệt, vì phương tiện bọn nhỏ tắm rửa. vương văn quảng cố ý thỉnh người ở sân phía tây nam đóng thêm một gian nhà ở chẳng những chuyển được thủy quản còn ở trên nóc nhà thả tợ lặt tịp đại thùng thùng thủy hấp thu giữa trưa dương quang chờ đại gia trạng vạng về đến nhà tắm rửa thời điểm thủy ôn vừa lúc tứ bảo tắm rửa xong nhìn đến đang ở làm bài tập tam bảo thật cẩn thận hỏi tam ca ngươi tác nghiệp mau viết chầm sao tam bảo tuy rằng cũng muốn rất nhỏ thói ở sạch nhưng hắn về đến nhà trước tiên phải làm sự tình không phải tắm rửa mà là lập tức làm bài tập cần thiết ở trước tiên hoàn thành tác nghiệp đây là ba ba vương văn quảng luôn mãi cường điệu hơn nữa hắn còn không chút khách khí chỉ ra tam bảo vốn dị phản ứng liền chậm nếu là làm bài tập lại dây dưa dây cả kia học tập hiệu suất liền càng kém hiện tại mới là 5 năm cấp khả năng tranh lệch còn không lớn chờ thượng sơ chung nếu còn không dưỡng thành tốt học tập thói quen kia thành tích liền sẽ bị đồng học rất xa ném ở phía sau lấy hắn hiện tại trạng huống thậm chí đều có khả năng khảo đếm ngược vài tên vương kiến sương lúc ấy bị ba ba nói cấp tưởng dọa tới rồi Tuy rằng hắn đôi văn hóa khóa hưng thu không lớn, học giỏi một chút học cái xấu một chút kỳ thật không sao cả, nhưng vẫn là có hạng cuối, Tam Bảo cảm thấy lại kém, thành tích cũng không thể thế trong ban 20 danh có hơn, nếu là như vậy liền quá mất mặt, nếu là khảo đếm ngược vài tên, vậy ném chết người. Vì tránh cho phát sinh loại tình huống này, Tam Bảo nghiêm túc nghe giảng bài nỗ lực nhớ bất ký, làm bài tập cũng chưa bao giờ dám kéo, ngay từ đầu còn không thói quen, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, mới qua 7-8 thiên. hắn đã hoàn toàn thích thượng loại này tiết tấu, hơn nữa càng làm cho hắn cao hứng chính là hiện tại thượng toán học khóa trên cơ bản có thể đuổi kịp lao sư tiết tấu. Vương Kiến Dương làm bài tập tốc độ so trước kia mau nhiều, còn có lưỡng đạo đề liền làm xong, tuy rằng trong lòng không quá tình nguyện, nhưng nhìn đến đệ đệ thỉnh cầu ánh mắt, hắn vẫn là hảo tính tình nói, hảo a, ngươi trước phóng kia đi. Tam Bảo làm xong tác nghiệp, cũng đi tắm rửa một cái, sau đó đem chính mình cùng đệ đệ giơ quần áo đều rửa sạch sẽ. Triệu chân chân dẫn theo hai cân tiên sữa bò về đến nhà. Mụ mụ, hôm nay muốn ăn sữa bò cháo sao? Tam bảo một bên nói, một bên cao hứng tiếp nhận mụ mụ trong tay sữa bò cái chai. Triệu chân chân đem túi sách quải đến phía sau cửa, một bên rửa tay một bên nói, đúng vậy, mụ mụ cơm chiều chuẩn bị ngao sữa bò đại táo cháo, lại làm một cái rau cần xào đậu hủ khô, cà chua xào trứng gà, lại dùng thịt kho quấy một cái dưa chuột, có thể chứ. Vương Kiến Sương thực thích uống sữa bò cháo, cao hứng gật gật đầu nói, mụ, mụ. ta đi giúp ngươi nhóm lửa đi triệu chân chân cười hỏi hắn ngươi tác nghiệp làm xong tam bảo dùng sức điểm điểm cảm mang theo một chút đắc ý nói đã sớm làm xong mụ mụ ngươi muốn hay không kiểm tra một chút bốn cái trong bọn trẻ mặt đại bảo cùng tứ bảo văn hóa khóa học tập là không cần phải xem bảo nhị bảo cũng không quá yêu cầu quản chỉ có tam bảo bởi vì thiền tư kém một ít cần thiết nhiều nhọc lòng mới được triệu gối chân thật sự cầm lấy hắn sách bài tập nhìn kỹ xem xem xong sau phát hiện tam bảo tác nghiệp chính xác xuất xem như rất cao chỉ có mặt sau cùng một đạo ứng dụng để làm sai. Nàng ngồi xuống nghiêm túc cấp tam bảo giảng giải một lần, lại đương trường ra lưỡng đạo đồng loại khác để mục làm hắn làm. Lần này vương kiến xương toàn làm đúng rồi. Triệu chân chân lúc này mới đứng lên nói tam bảo, tới, chúng ta cùng đi nấu cơm đi. Tứ bảo làm bài tập tốc độ thực mau, giống nhau ở trường học liền làm xong, hôm nay cũng không ngoại lệ, bởi vậy, hắn lại sở ăn không ngồi rồi cầm hai cái khối rũ bịch manh ninh, nhìn đến tam ca đi theo mụ mụ đi phòng bếp hắn cũng tưởng cùng qua đi, nhưng lại nghĩ đến nếu là nấu cơm sẽ có khói dầu, trần chờ mấy giây, cảm thấy vẫn là tính. Hắn mới vừa tắm xong, trên người quần áo cũng là vừa đổi, làm dơ liền không hảo. "Tam bảo, đại ca ngươi nhị ca đâu?" Triệu Chân Chân một bên rửa rau một bên hỏi. "Nga, đại ca đi hiệu sách, nói muốn đi mua một quyển sách, bởi vì dùng cấp, đợi không được cuối tuần mua, nhị ca cùng Diệp Trình ca ca đi công viên đá cầu." Nhị ca còn nói, "Hắn tác nghiệp đã làm xong." Triệu chân chân nghe vậy cười cười, lại hỏi, Tam bảo, ngươi cảm thấy 5 năm cấp chương trình học học ăn không cố hết sức. Tam bảo thập phần cảnh giác nhìn mụ mụ liếc mắt một cái, lắc đầu thực kiên quyết nói, một chút đều không cố hết sức. Sớm tại nghỉ hè phía trước, có một ngày cuối tuần giữa trưa, thừa dịp bọn nhỏ đều ngủ rồi, vương văn quảng vọt hai ly cà phê, cùng thê tử triệu chân chân nói lên bọn nhỏ học tập, đối với đại bảo tứ bảo thực vừa lòng, đối nhị bảo cũng là cơ bản vừa lòng, nhưng đối với Tam bảo còn lại là rất không vừa lòng kỳ thật triệu chân chân cũng lo lắng tam bảo học tập, nhưng nàng công tác thật sự là bận quá, nghiệp dư chính mình cũng muốn học tập, phân cho bọn nhỏ thời gian vốn dĩ liền thập phần hữu hạn, cấp tam bảo phụ đạo thời gian liền càng thiếu, nàng lo lắng tam bảo chương trình học theo không kịp, lại nhắc tới đồng sự giang đại tỷ ra hài tử bởi vì học tập kém bị lưu ban. Những lời này vừa lúc đều bị tam bảo nghe được. Tuy rằng lưu ban không bằng khảo đếm ngược vài tên mất mặt, nhưng khẳng định cũng không phải cái gì sáng dọi sự tình. Tam bảo thực lo lắng mụ mụ sẽ lại lần nữa nhắc tới lưu ban sự tình, vỗ tiểu tưởng bộ ngực nói, mụ mụ, ta cho ngươi bảo đảm, kỳ trung khảo thí ta nhất định khảo tiền mười danh. Triệu chân chân nhìn hắn nghiêm trang khuôn mặt nhỏ, nói, tam bảo thật lợi hại. Nếu là ngươi có thể thi được tiền mười danh, mụ mụ liền tặng cho ngươi một cái tân bản vẽ được không? Nhắc tới vẽ tranh, tam bảo thật cao hứng, lớn tiếng mà nói tốt. Tứ bảo một người ngốc tại trong phòng quá nhàm chán, rốt cuộc vẫn là cọ tới cọ lui đi tới. Bất quá hắn ghét bỏ trong phòng bếp khói dầu quá lớn, chỉ chịu rất xa đứng ở cửa, giờ phút này nghe được mụ mụ nói, thình lình nói mụ mụ. Nếu ta khảo niên cấp đệ nhất danh, sẽ có khen thưởng sao. Triệu chân chân đang ở thất thượng sát rau, duỗi đầu ra bên ngoài nhìn nhìn, cười nói tứ bảo ngươi đứng ở nơi đó làm gì. Mau tới đây giúp đỡ mụ mụ đem cà chua rửa rửa. Vương Kiến Minh thở dài một hơi, cảm thấy cà cả chua không có du cũng không có yên, miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Ăn cơm chiều thời điểm. tứ bảo nhìn nhìn vội vàng giờ cơm vào cửa ba ba đột nhiên cảm thấy bối rối hắn thật nhiều thiên vấn đề có tân đột phá khẩu vương kiến minh đồng học chạy nhanh buông chiếc đũa khuôn mặt nhỏ dị thường nghiêm túc nói mụ mụ ngươi đã nói chúng ta sáu cá nhân là người một nhà cho nên mỗi người đều có trách nhiệm làm việc nhà kia ba ba vì cái gì gì cũng không làm hắn hôm nay sáng sớm cơm nước xong liền đi rồi hiện tại mới trở về không quét rác không soát chén không giặt quần áo cũng không nấu cơm hắn vẫn là đại nhân đâu ta như vậy tiểu liền phải làm như vậy nhiều việc nhà, có phải hay không không quá công bằng A. nhị bảo nhìn xem mụ mụ lại tiểu tâm ngắm ba ba hai mắt, cái thứ nhất tỏ vẻ duy trì tứ bảo tứ đệ nói rất đúng. Mặc kệ là đại nhân tiểu hài nhi đều không thể lừa biếng. Tam bảo tuy rằng không dám nhìn ba ba, nhưng cũng đồng ý cái này ý kiến đúng vậy, tiểu hài nhi sinh hoạt cần thiết tự gánh vác, quần áo của mình chính mình tẩy, đại nhân càng hẳn là làm như vậy, không thể làm tiểu hài tử cho hắn giặt quần áo. Bởi vì tam bảo quần áo tẩy thật sự sạch sẽ. Vương Văn Quảng gần nhất thay thế dơ quần áo đều làm hắn tẩy, hắn sớm đã có ý kiến. Với hắn mà nói, ba ba quần áo đều quá lớn, thập phần không hảo tẩy. Đại bảo làm cuối cùng tổng kết lên tiếng, nói ba ba, ngươi là chúng ta hảo ba ba, nhưng con người không hoàn mỹ, là ai đều sẽ có khuyết điểm. Nếu là ba ba có thể đem lười biếng tật xấu sửa lại, chúng ta sẽ càng thêm thích cùng tôn trọng ngươi. Vương Văn Quảng lúc này đang ở uống cháo, thiếu chút nữa bị một ngụm sặc đến. Hôm nay trong trường học đặc biệt vội, vương văn quảng thậm chí liền giữa chưa cơm cũng chưa thời gian hảo hảo ăn đã sớm nói là, nhưng hắn không nghĩ tới không có bất luận cái gì nguyên do đột nhiên liền đã chịu bốn cái hải tử tập thể công kích hắn nhíu nhíu mày nói mấy ngày trước các ngươi mụ mụ không ở nhà là ai chiếu cố của các ngươi ở nhà vụ còn không có phân phối phía trước quét tước vệ sinh giặt quần áo nấu cơm chẳng lẽ là các ngươi làm lúc này mới là mấy ngày việc liền có ý kiến các ngươi bốn cái biểu hiện đều không được tốt lắm đặc biệt là thứ bảo Ba ba đã sớm đã nhìn ra, ngươi chính là tiểu lười trứng. Vương Kiến Minh không cảm thấy chính mình là lười trứng. Hắn khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, lập tức lớn tiếng nói ba ba, ta không phải lười trứng. Chúng ta lão sư đều khen ngợi ta cần mẫn đâu. Bởi vì trong nhà việc quá bẩn, cho nên ta mới không muốn làm. Vương Văn Quảng đang muốn tiếp theo huấn mấy đứa con trai, triệu chân chân hướng hắn đưa mắt ra hiệu, cười hỏi tứ bảo, Kiến Minh, ngươi có phải hay không cảm thấy đổ rắc cùng soát chen quá bẩn? Tứ Bảo gật gật đầu. Ở cái này trong nhà mặt, Vương Văn Quảng có thói ở sạch, Tam Bảo cũng có rất nhỏ thói ở sạch, hiện tại xem ra, Tứ Bảo cũng có thói ở sạch, hơn nữa trình độ so với bọn hắn hai cái muốn nghiêm trọng nhiều. Triệu chân chân tiếp tục hỏi, Tứ Bảo, vậy ngươi cảm thấy trong nhà cái gì việc không dơ a Vương Kiến Minh nghĩ nghĩ nhanh chóng trả lời nói, mụ mụ ta cảm thấy, tẩy giặt quần áo hoặc là tẩy rửa rau còn có thể tiếp thu. Tam Bảo lập tức có chuyện nói, Tứ Đệ, nếu ngươi có thể chính mình giặt quần áo. Về sau đừng làm cho ta hỗ trợ a. Tứ bảo méo miệng, có chút hủy khuất nói, ta là có thể giặt quần áo, nhưng không bằng tam ca tẩy đến sạch sẽ a. Tam bảo đã học tình, xua xua tay nói, giặt quần áo so làm toán học để dễ dàng nhiều, chờ một lát ta dạy cho ngươi, ngươi như vậy thông minh, vừa học liền biết. Tứ bảo không tình nguyện gật gật đầu. Nhị bảo cảm thấy đề tài vai rớt, hắn rất cần thiết cấp kéo trở về, liền cười nói, tứ đệ, trước đừng nói vấn đề của ngươi, trước nói nói ba ba chuyện này đi. Tứ bảo kinh hắn nhắc nhở, lập tức đối mụ mụ nói, đúng vậy, mụ mụ, ba ba không thể một chút việc nhi cũng không làm đi, ta yêu cầu một lần nữa phân phối thủ công nghiệp. Ba cái bảo cũng đều đưa ra muốn một lần nữa phân phối. Triệu chân chân nhìn thoáng qua còn tại mồm to ăn cơm trợ phu, hỏi, Văn Quảng, nếu là một lần nữa phân phối nói, ngươi có ý kiến sao? Vương Văn Quảng cười lắc lắc đầu. Triệu chân chân lập tức cầm một trường giấy, đem sở hữu thủ công nghiệp nhi đều bày ra ở mặt trên. Chia làm tám hạng mục làm bọn nhỏ chính mình lựa chọn, cái thứ nhất hạng mục chính là gia đình mua sắm, cụ thể tới nói chính là buổi sáng mua đồ ăn mua thịt. Cái này việc trước kia đại bảo nhị bảo ngẫu nhiên trải qua, nhưng hiện tại không thể so mấy năm trước, đại bảo thượng cao trung học tập thượng thực khẩn trương, hơn nữa hiện tại mua đồ vật, cũng không phải đơn giản đi thực phẩm phụ cửa hàng ăn thịt cửa tiệm xếp hàng, nếu là tưởng mua được lại mới mẻ lại tiện nghi thứ tốt, cần thiết đi Tây Giao chợ sáng, nhị bảo vì bán bánh đậu bánh đã từng đi qua hai lần. hồi hồi đều phải khởi cái đại sớm mới được. Này đối với tham ngủ nhị bảo tới nói có điểm quá khó khăn, bởi vậy hắn cũng không lên tiếng. Triệu chân chân nhìn đến bốn cái hải tử cũng chưa nói chuyện, liền cười nói mụ mụ dậy sớm phải cho các ngươi nấu cơm, xem ra cái này việc chỉ có thể các ngươi ba ba làm. Lúc này Vương Văn Quảng đã ăn không sai biệt lắm, hắn buông chiếc đua đối thê tử nói không thành vấn đề, lập tức thiết lệnh, con cua cũng nên phì, chờ thêm mấy ngày ta đi một chuyến bến tàu nhiều mua chút trở về. chúng ta làm một đốn gạch cua bánh bao ăn đi đều thật dài thời gian không ăn triệu chân chân tỏ vẻ tán đồng hảo a gạch cua bánh bao ăn ngon nhưng làm lên thực phiền thoái cũng chỉ hủy đi cua này nhất dạng liền đặc biệt phí công phu nghiêm túc tính lên trong nhà đã đã nhiều năm không có làm cái này ăn tam bảo cùng tứ bảo hai cái đồ tham ăn lập tức đã bị hấp dẫn tứ bảo càng là ra mặt dày hỏi ba ba ngươi chừng nào thì đi bến tàu a vương văn quảng ngó hắn liếc mắt một cái căn bản không trả lời vấn đề này mà là hỏi ngược lại Tứ bảo A, ngươi tính toán làm gì việc A. Vấn đề này gần nhất Tứ bảo vẫn luôn ở cân nhắc, trong nhà có cái gì việc là hắn muốn làm, hiện tại đã có đáp án, lập tức trả lời nói, ba ba, kỳ thật ta có thể làm rất nhiều, ta có thể tưới hoa, có thể sát cái bàn, có thể rửa rau, tẩy trái cây. Vương Văn Quảng nhìn lướt qua cửa sổ thượng duy nhất một chậu châu bà, nói, tưới hoa yêu cầu 2 phút, sát cái bàn nhiều nhất 5 phút, rửa rau 5 phút, tẩy trái cây 5 phút, Tứ bảo. Ngươi ngày này lao động thời gian còn không đủ 20 phút, này cũng quá ngắn, cũng quá ít đi. Này mấy hạng lao động đều là tứ bảo tỉ mỉ chọn lựa ra tới, hơn nữa tổng cộng là bốn hạng đâu, không nghĩ tới ba ba thế nhưng còn chê ít, tứ bảo sinh khí, nói, ba ba, Ta còn là cái tiểu hài nhi, không thể làm quá sống lâu nhi, nếu không sẽ mệt chết. Trước kia nhị bà cố ngoại nói qua, nếu quá mệt mỏi hội trưởng không cao. Triệu chân chân cười cười, nói, tứ bảo, trừ bỏ này đó. Mụ mụ tưởng hơn nữa hạng nhất, về sau chính ngươi quần áo chính mình tẩy, không cần phiền thoái ngươi tam ca được không? Tứ bảo dầu miệng đáp ứng rồi. thực mau triệu chân chân đem thủ công nghiệp đều phân xong rồi, vương văn quảng phụ trách mua sắm, nếu có thời gian cũng phụ trách nấu cơm. Triệu chân chân cùng đại bảo phụ trách nấu cơm, nhị bảo vẫn là phụ trách quét tức trong phòng ngoài phòng vệ sinh, tam bảo phụ trách soát nổi soát chén. Tổng thể cùng trước kia cũng không có quá lớn biến động. vệ giặt quần áo. trong nhà khăn trải giường đệm chăn đều quy triệu chân chân tháo giặt nhưng mọi người thay thế giơ quần áo cần thiết chính mình phụ trách rửa sạch sẽ như vậy phân phối lúc sau đích xác đại đại giảm bất triệu chân chân gánh nặng trước kia nàng buổi sáng lên đặc biệt vội chẳng những muốn quét tức vệ sinh nấu cơm có đôi khi ngày hôm trước buổi tối quá mệt mỏi không giặt quần áo còn muốn đem bọn nhỏ giơ quần áo tẩy hào lượng thượng giống nhau thời điểm thời gian đều không quá đủ dùng nếu là ngày nào đó ngủ quên càng là hận không thể sinh ra ba bàn tay tới hiện tại tác hoàn toàn không có cái này phiền náo rồi buổi sáng nàng 6 giờ rưỡi lên lúc này bọn nhỏ cũng đều đi lên quét tước vệ sinh quét tước vệ sinh nấu cơm nấu cơm giặt quần áo giặt quần áo tưới hoa tưới hoa hơn nữa tiểu gia hỏa nhóm một đám làm được rất vui vẻ nhìn bọn nhỏ gương mặt tươi cười triệu chân chân trong lòng thoải mái cực kỳ nàng không nhanh không chậm đánh răng rửa mặt cẩn thận đem tóc sơ hảo mới đi vào phòng bếp đại bảo đang ở nhóm lửa ngao cháo xem nàng tiến vào ngẩng đầu cười nói mụ mụ ta xào một mâm cây su hào dưa mối ti thiết hảo trong nồi ngao đến là gạo cây cháo mặt trên hâm bánh bao cùng sáu cái trứng gà cũng lập tức mau hảo triệu chân chân cười tiến lên sờ sờ đại bảo đầu nhìn đến thất cùng dụng cụ cắt gọt đều thu thập sạch sẽ tự đáy lòng nói đại bảo thật có thể làm ngươi chạy nhanh đi rửa mặt đi mụ mụ tới nhìn hỏa là được an cơm xong triệu chân chân cũng không cần thu thập thực tiêu sái cầm lấy túi sách liền đi rồi nàng là không thấy được tam bảo một bên bưng đại buồn sửa sang lại chén đũa một bên nhìn chằm chằm mụ mụ bóng dáng u oán đôi mắt nhỏ nhi kỳ thật so sánh với tuyển chỉ cùng thiết kế nhà xưởng càng vì quan trọng là muốn chọn ra một cái đủ tư cách lãnh đạo gánh hát giống nguyên lai quốc miên xưởng lão xưởng trưởng tại trường xuân như vậy linh hồn nhân vật khả nội bất khả cầu kinh mậu ủy biết được thành phố muốn chuẩn bị mở xưởng quần áo cũng nghe tin lập tức hành động đề cử vài người đều là bọn họ kinh mậu ủy bên trong cán bộ có điều kiện nghe tới cũng không tệ lắm gặp mặt lúc sau cách nói năng cũng không tồi nhưng nàng vẫn là đều cấp không rớt triệu chân chân trong lòng sớm đã có chọn người thích hợp Kiếp trước bởi vì mua sắm nước ngoài máy móc mắc mưu bị lừa quốc miên xưởng gặp tới rồi tổn thất thật lớn thượng cấp lãnh đạo giận tí mặt đem láo xưởng trưởng tại trường xuân khai trừ rồi kinh ngộ ủy chính mình phái cán bộ tới đón thu quốc miên xưởng đáng tiếc những người đó căn bản không hiểu sinh sản cùng kinh doanh hảo hảo nhà máy bị làm cho trương khí mù mịt sau lại lại hứng khởi oanh oanh liệt liệt vận động những cái đó điên cùng người vọt vào nhà máy không ít phương tiện thiết bị đều bị phá hư Sau lại 10 năm hảo, tiếp kết thúc, nguyên lai rực rỡ nhà máy đã lạnh lẽo, một nửa trở lên máy móc bởi vì thiết bị lao hóa cùng linh bộ kiện lọt vào phá hư không thể dùng. Hơn nữa nhà máy nghèo đến len can vang, chẳng những phát không ra công nhân tiền lương, ngay cả mua sắm nguyên vật liệu tài chính đều không có. Chính là dưới tình huống như vậy, quốc miên xưởng in nhuộm phân xưởng chủ nhiệm Lưu Đức Minh bị nhâm mệnh vì tân một lần xưởng trưởng, hắn vâng mệnh với nguy khi, nhưng khắc phục đủ loại khó khăn. Chỉ dùng một năm thời gian liền dẫn theo hơn một ngàn danh công nhân viên trước đi ra khốn cảnh, sau lại thuận theo thị trường yêu cầu, còn tổ chức trang phục phân xưởng cùng Dương Nhung phân xưởng. Triệu chân chân lại lần nữa đi quốc miên xưởng. Lưu Đức Minh Tuy xưởng trưởng nghe thấy cái này tên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lưu Đức Minh đích xác biểu hiện thực không tồi, hắn là nhà máy số lượng không nhiều lắm sinh viên chi nhất, đứng đắn dậy học viện tốt nghiệp, trước đó không lâu mới vừa bị đề bạt vì in nhuộn phân xưởng phó chủ nhiệm, năng lực là không tồi. nhưng lại như thế nào xông ra cũng là cái còn không đến 30 tuổi người trẻ tuổi người như vậy vừa lên tới coi như xưởng quần áo xưởng trưởng có thể được không suy xét đến lưu đức minh còn có một cái khác thân phận hắn là nguyên quốc miên xưởng công hội chủ tịch lưu chủ tịch con lúc tuổi già mà triệu chân chân năm đó là lưu chủ tịch một tay để bắt lên nơi này cảm tình tự không cần phải nói tuy xưởng trưởng cảm thấy triệu chân chân luôn luôn là cái thực lý trí người nay ở nữ tính bên trong rất ít thấy làm lưu đức minh làm xưởng trưởng Khả năng có nàng chính mình lý do, nhưng làm như vậy chỉ sợ sẽ khiến cho người khác hiểu lầm. Hơn nữa tiểu lưu hiện tại tư lịch, cũng không đủ để phục chúng. Sống hai đời, triệu chân chân đã sớm không quá để ý cái nhìn của người khác, nàng cười nói. Đúng vậy, tiểu lưu có bằng cấp có năng lực phi thường thích hợp, hơn nữa xưởng quần áo cùng quốc miên xưởng không hoàn toàn giống nhau. xưởng quần áo yêu cầu không ngừng sáng tạo, thậm chí mỗi năm lưu hành một thời kiểu dáng đều không quá giống nhau. Như vậy hạng mục cần thiết giao cho người trẻ tuổi tới làm. tuy xưởng trưởng thấy nàng đã quyết định chủ ý cũng liền lại không nói nhiều cái gì cười hỏi triệu bí thư trưởng khi nào muốn người ta bên này trước tiên thông chi một chút triệu chân chân trả lời liền hiện tại a tuy xưởng trưởng cười cười lập tức làm tiểu can sự đi một chuyến in nhuộm phân xưởng kỳ thật tháng trước triệu chân chân còn đi nhìn lão lưu chủ tịch thân thể hắn khỏe mạnh kham ưu, nhưng tinh thần trạng huống khá tốt lưu chủ tịch bạn già nhi mấy năm trước qua đời hai cái đại nhi tử sớm phân ra đi sống một mình hai cái khuê nữ cũng đều gả chồng chỉ có Lão lưu chủ tịch cùng lưu đức minh hai cha con cùng nhau sinh hoạt cho nên triệu chân chân cùng lưu đức minh xem như rất quen thuộc nhưng hai người giao lưu không nhiều lắm mặc dù ngẫu nhiên có nói chuyện với nhau đề tài cũng là quay chúng quanh lưu chủ tịch bệnh tình lưu đức minh là cái vóc dáng cao mày rậm mắt to cùng lưu chủ tịch có sáu bảy phân giống nhau giờ phút này hắn ăn mặc một thân màu lam lao động trang tay háo thượng còn cọ thượng một khối vết bẩn thực hiện nhiên phía trước đang ở phân xưởng bận rộn hắn nhìn đến triệu chân chân cười cười nhỏ giọng hỏi chân chân tỷ, sao ngươi lại tới đây triệu chân chân cười cười nói ta tới là cho ngươi điều động công tác lưu đức minh còn tưởng rằng nàng nói giỡn, nói kia hảo a ta vừa lúc muốn đi tỏa thị chính công tác đâu tuy xưởng trưởng đã viết hảo đơn giản công tác điều động thư hơn nữa đắp lên màu đỏ rực con dấu cười đưa cho hắn nói tiểu tử ngươi gặp may mắn a liền thăng tam cấp đều không ngừng còn không mau cảm ơn triệu bí thư trưởng lưu đức minh tiếp nhận đi nhìn hai mắt liền ngây ngẩn cả người hắn nghi hoặc nói chân triệu bí thư trưởng hiện tại tòa thị chính điều động nhân viên như vậy tùy tiện ta đây liền là sưởng trưởng triệu chân chân nghiêm túc nói đương nhiên không phải cái này cương vị yêu cầu đầu tiên cần thiết chuyên nghiệp cần thiết là dệt trường học tốt nghiệp hơn nữa phải có một đường công tác kinh nghiệm yêu cầu thứ hai cần thiết có sáng tạo tinh thần ta nghe các ngươi tùy sưởng trưởng nói qua các ngươi in nhuộm phân xưởng gần nhất một hai năm chính mình thiết kế mặt liêu đồ án phi thường thành công đây đều là ngươi công lao đi đệ tam cũng là quan trọng nhất, xưởng quần áo xưởng trưởng không cần cần là cái người trẻ tuổi, bởi vì lần này cần chuẩn bị mở đệ nhất xưởng quần áo, mục tiêu là thượng hải xưởng quần áo, nhân ra như vậy đại nhà máy, diện tích chừng chúng ta ba cái quốc miên xưởng như vậy lớn, nhân ra xưởng trưởng so người còn trẻ đâu. Dựa theo nàng cái này cách nói, cái này cương vị thật đúng là phi lưu đức minh không thể. Diệt trường học tốt nghiệp sinh viên không riêng gì bọn họ nhà máy có, kinh mậu cục bên kia cũng có vài cái. Nhưng bọn hắn thực hiển nhiên không có một đường công tác kinh nghiệm, quốc miên xưởng sinh viên cũng không riêng gì chính hắn, nhưng nếu là luận sáng tạo, hắn tự nhận là vẫn là thực nha ý tưởng, trên thực tế triệu chân chân không có nguyên vẹn hiểu biết, hắn nhưng không chỉ là thiết kế vài loại mới mẻ độc đáo đồ án, trong xưởng hiện tại chỉ phỏn mặt liêu ngay từ đầu chỉ có một loại, hiện tại không riêng gì màu sắc và hoa văn, từ dây mỏng cùng dạy pháp thượng cũng phân thật nhiều loại, trước kia chỉ phỏn chỉ có thể dùng làm mùa hè áo trên hoặc là váy, hiện tại phạm vi mở rộng. có thể làm áo khoác, có thể làm quần, làm tốt trang phục tự mang một loại phiêu giật khí chất, không cần phải nói đã chịu rất nhiều người truy phủng. Tuy chủ nhiệm từ lên làm xưởng trưởng về sau công tác liên hội, này đó cải tiến công tác trên cơ bản đều là hắn hoàn thành. Lưu Đức Minh thực nhiệt tình yêu thương dệt ngành sản xuất, ở trường học học tập nghiêm túc khắc khổ, phân đến quốc miên xưởng công tác kiên định phải cụ thể. Hắn là cái người thông minh, đối chính mình chức nghiệp có minh sắc quy hoạch, ở hắn quy hoạch, ít nhất yêu cầu 10 năm mới có thể lên làm phó trưởng nhưng hiện tại cái này 10 năm mục tiêu lại đột nhiên liền thực hiện, lại còn có không có phó tự, là chính xưởng trưởng. Tuy rằng hắn đối chính mình năng lực rất có tự tin, nhưng ở ngắn ngủi mừng như điên lúc sau, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nói, triệu bí thư trưởng, phi thường cảm tạ đảng cùng chính phủ đối ta tín nhiệm, bất quá, ta tham gia công tác thời gian không tính quá dài, công tác kinh nghiệm cũng không phong phú. Không đợi hắn nói xong, triệu chân chân cũng đã đánh gậy hắn nói, nói, đứa mình, ta tin tưởng chính mình ánh mắt, Ta cũng tin tưởng ngươi năng lực, những lời này đừng nói nữa, công tác của ngươi điều động đã chính thức có hiệu lực, đi, cùng ta cùng đi nhìn xem, về nhà xưởng thành lập, ngươi có hay không chính mình ý kiến." Triệu Chân Chân cùng Lưu Đức Minh đi bộ hơn 10 phút đi vào kia một tảng lớn đất hoang thượng, đã có máy móc tiến vào chiếm giữ san bằng nền. Cùng với ầm ầm ầm máy móc thanh, Triệu Chân Chân cầm thiết kế đồ, thập phần cao hứng cho hắn giảng giải một phen. Lưu Đức Minh vốn dĩ chính là cái có giã tâm người trẻ tuổi, Cảm xúc nhanh chóng bị triệu chân chân cảm nhiễm đi lên. Cuối cùng hắn chỉ vào này một mảnh hoang phế hào hùng vạn trượng nói, chân chân tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo làm, làm ra một phen thành tích tới, không cần 10 năm, nơi này sẽ là cả nước làm tốt xưởng quần áo chi nhất. Nếu là đổi làm người khác nói cái này lời nói, triệu chân chân có lẽ sẽ cảm thấy hắn khoác lác, nhưng hắn lưu đức minh đích xác có năng lực này. Nàng cao hứng vô vô lưu đức minh bả vai, nói, ta tin tưởng ngươi, Từ ngày mai khởi ngươi liền phải đến cương công tác, đầu tiên ngươi phải nhanh một chút viết ra một phần kỹ càng tỉ mỉ công tác kế hoạch, bao gồm các hạng tài chính biểu tình cùng nhân viên chủ bị, ta xem qua lúc sau nếu là không có vấn đề, liền phải chụp điều chấp hành. Lưu Đức Minh dùng sức gật gật đầu. Chương 1131 chương 131, tứ đệ ngươi xem, áo trên nhất dơ địa phương chính là cổ áo cùng cổ tay áo, cho nên này đó địa phương trước hết cần tẩy một lần. Tam bảo một bàn tay gắt gao tún cổ áo. Một cái tay khác cầm lấy xà phòng đánh vài cái, sau đó bung xà phòng, hai tay dùng sức cẩn thận xoa giặt sạch hai lần, hai cái cổ tay áo cũng bảo chế đúng cách. Tẩy xong này đó trọng điểm bộ vị, tam bảo kiểm tra rồi một ít và tao trước cùng phía sau lưng, không phát hiện có bất luận cái gì vết bẩn, liền đem chỉnh kiện quần áo ở ván giặt đồ thượng giặt sạch trước có hai phút, sau đó ngẩng đầu nói, tứ đệ, cái này quần áo tẩy hảo, đầu sạch sẽ là được. Tứ bảo gật gật đầu, đem áo sơ mi vứt đến chính mình mặt nước trong trong buồn. Lung tung bắt vài cái liền phải lấy ra tới, tam bảo vội vàng ngăn cản hắn, tứ đệ. Ngươi đến hảo hảo đầu một chút, bằng không phơi khô sẽ có xả phòng bạch dấu vết. Nói chính mình làm cái làm mẫu. Tứ đệ, đầu giặt quần áo cũng đến giống vừa rồi như vậy cẩn thận năn nắn, hơn nữa một lần thủy không được, ít nhất muốn hai lần. Nhìn đến tẩy đến tuyết trắng áo sơ mi bị lượng đi lên, vương kiến minh đột nhiên cảm thấy giặt quần áo cũng có chút ý tứ. Hắn cười nói, tam ca, dư lại quần áo ta tới tẩy, ngươi ở bên cạnh nhìn là được. vương kiến sương đã sớm ngóng trông ngày này hắn gật gật đầu đem băng ghế sau này triệt triệt ngồi vào ly đệ đệ ước có nửa thước khoảng cách đã có thể thấy rõ ràng tứ bảo cụ thể thao tác lại có thể lười biếng dựa vào chân tường nhi vương kiến minh một khi nhận chuẩn một việc chẳng những học lên thực mau làm lên cũng là phi thường mau hắn nghiêm khắc dựa theo tam ca dạy cho hắn giặt quần áo lưu trình thực mau liền đem chính mình hai kiện quần áo cùng tam bảo vài món quần áo đều tẩy xong rồi mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào bình phẳng trong tiểu viện tứ bảo dẫm lên ghế đem sạch sẽ quần áo từng cái lượng hảo mỗi một kiện quần áo hắn đều loát đến thập phần bằng phẳng rộng rãi hơn nữa hai kiện quần áo chi gian khoảng cách đều là tam cm áo sơ mi cùng quần cũng là tả hữu đối xứng thoạt nhìn thế nhưng có điểm cảnh đẹp ý vui tam bảo một đôi mắt nhất giỏi về bắt giữ trong sinh hoạt mỹ cảm hắn lập tức cười chạy vào nhà cầm lấy bàn vẽ bay nhanh mà vẽ một bức sân tiểu cảnh phát họa tứ bảo ngồi ở hắn bên cạnh tấm tắc bảo lạ tam ca hội họa trình độ rất cao Đây là hắn đã sớm biết đến sự tình, nhưng hắn trước nay không như vậy gần gũi. xem qua tam ca vẽ tranh, nguyên lai tam ca họa khởi họa tới hạ bút tốc độ nhanh như vậy, mỗi một bút đều không chút do dự, thẳng đến rơi xuống cuối cùng một bút. Cùng hắn làm toán học để bị tạp trụ sát xấu hổ bộ dáng hoàn toàn tương phản. Tứ bảo cái này 7 tuổi dưới tiểu hoa nhi lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi nhân sinh vấn đề. Nguyên lai like, mỗi người am hiểu đồ vật không giống nhau, hắn vẫn luôn cảm thấy tam ca tương đối buồn. đó là bởi vì hắn cầm chính mình am hiểu đồ vật cùng tam ca đoạn bản tương đối mụ mụ triệu chân chân cùng hắn để qua trường bản cùng đoạn bản vấn đề chỉ là hắn nghe xong không hướng trong lòng đi tứ bảo cười hì hì dùng bả vai đụng phải một chút tam bảo nói tam ca này bức họa có thể tặng cho ta sao tam bảo có chút ngoài ý muốn này bất quá là hắn tùy tay họa phát họa liền nhan sắc cũng chưa thượng nhưng hắn vẫn là hảo tính tình gật gật đầu tam bảo tứ bảo mau tiến vào ăn cơm hôm nay triệu chân chân tăng ca Vương Văn Quảng cũng không có làm xong cơm, một là vội một ngày có chút mệt mỏi, đệ nhị buổi sáng hắn không có đi tây rau mua sắm, trong phòng bếp chỉ có mấy thứ rau xanh, đối với hắn tới nói, không có thịt nấu cơm không có gì động lực, cho nên tan tầm sau từ nhà ăn đánh mấy phân đồ ăn trở về, có thiêu cá hoa vàng cùng thịt viên, còn có hầm đậu hủ. Đại bảo là cái hiểu chuyện nhi hảo hải tử, là một nồi tảo tía trứng gà canh, hâm màn thầu, còn rau trộn một mâm dưa chuột. Ba ba, này viên thơm quá a. tứ bảo ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa liền gắp một cái thịt viên tứ hỷ há mồm cắn một mồm to vương văn quảng ngắm liếc mắt một cái tiểu nhi tử bàn chân ngồi ở ghế trên ăn đến miệng bóng ấy sống thoát thoát một cái tham ăn miêu hình tượng nhớ do hắn lớn như vậy thời điểm đã thập phần ổn trọng rồi rè trên bàn ăn ngon đồ ăn lại nhiều cũng sẽ không giống tứ bảo dạng toàn vô hình tượng hắn dừng lại chiếc đũa chuẩn bị răn dậy hai câu ngẫm lại lại cảm thấy tính không lâu phía trước hắn đột nhiên bị bốn cái hải tử liên thủ công kích Tuy rằng sự thật chứng minh hắn là bị hoan uổng, nhưng thê tử triệu chân chân nói cũng rất có đạo lý, bọn họ làm phụ mẫu không có làm đến trăm phần trăm, nhiều nhất cũng chính là bảy tám chục phân, cho nên đối bọn nhỏ yêu cầu cũng không cần hà khắc rồi, một trăm phân hoàn mỹ hải tử là không tồn tại, đạt tiêu chuẩn trở lên liền rất hảo. Hơn nữa cùng con nhà người ta so sánh, nhà bọn họ bốn cái hài tử đã xem như thực hảo. Điểm này Vương Văn Quảng cũng thừa nhận, bởi vậy, hắn quyền đương không nhìn thấy, cầm lấy chiếc đũa lại ăn đi lên. Chơi còn chưa sáng, Lưu Chí Vĩ liền đổ mồ hôi đầm địa từ trong ngộng đã tỉnh. Hán tử trên giường bò dậy đổ một chén nước một hơi uống hết, bay nhanh rửa mặt lúc sau, liền đi văn phòng. Ly đi làm thời gian còn sớm, toàn bộ tòa thị chính đại viện đều im mắng. Lưu Trí Vĩ mở ra thượng khóa ngăn kéo, đem ngày hôm qua viết tốt công tác báo cáo lấy ra tới, cau mày lại lần nữa xem một lần, quyết định lật đổ. Tuy rằng trong lòng đã có đại khái ý nghĩ, nhưng mà chân chính hạ bút viết lúc sau. Mở đầu hai trăm tự viết vài biến đều không thể làm hắn vừa lòng. Vương Quế sinh là cái nghiêm cẩn tinh tế người, nếu hắn không thể viết đến thuận lý thành trường, đơn giản trực tiếp dẫn ra chính mình cái nhìn, vậy không thể xưng là công tác báo cáo, mà hẳn là công tác tâm đắc. Hắn có chút bực bội đem viết phế bản thảo ném tới rác rửa soạn. Thiểu lư tới sớm như vậy a, ngươi lại đây một chút. La thị trưởng khởi cái đại sớm, đi ngang qua trợ lý văn phòng, nhìn đến môn là hờ khép, đẩy ra vừa thấy quả nhiên có người. lư trí vĩ chạy nhanh đem sở hữu bản thảo lung tung thu vào trong ngăn kéo bay nhanh thượng khóa đi ra khỏi phòng la thị trưởng ngài tìm ta chuyện gì nhi a la thị trưởng cười tủm tỉm lấy ra một sấp văn kiện công đạo nói đây là tôn thư ký phải dùng tài liệu ta sợ bọn họ đã quên chờ một lát ngươi cấp đưa qua đi đi Lưu Chí vĩ tiếp nhận văn kiện trước đặt ở một bên ngăn tủ thượng cầm lấy phích nước nóng cấp la thị trưởng xây một ly trà la thị trưởng chỉ chỉ bên cạnh ghế dựa ý bảo hắn ngồi xuống tiểu lư Ngươi tới Bình Thành công tác cũng có 4 tháng đi, cảm giác thế nào? Lưu trí Vĩ hướng lãnh đạo cười cười, mang theo một hai phân cảm khái nói la thị trường, không nói gặp người, ta lần này thu hoạch quả thực quá lớn. Phía trước vô luận là ở công tác tổ vẫn là ở tài chính bộ, ta phân công quản lý đều là hành chính cùng hậu cần công tác. Cái này cương vị rất nhiều chuyện là tiếp xúc không đến, đi vào Bình Thành về sau, nhiều đến lãnh đạo tin cậy, có thể tham dự rất nhiều chuyện thảo luận cùng quyết sách, đặc biệt trước đó vài ngày Thượng Hải hành trình. nếu không phải là thị trưởng ngài chỉ điểm ta thật sự tìm hiểu không được nơi này ý nghĩa trở về lúc sau ta khác sâu tỉnh lại chính mình lại kết hợp công tắc trung tiếp xúc đến nội dung tổng kết ra dưới hai điểm điểm thứ nhất vì cái gì chúng ta bình thành dân chúng rõ ràng so mặt khác thành thị cư dân sinh hoạt trình độ muôn cao này cùng thị lãnh đạo chính xác dẫn đường là phân công khai điểm thứ hai chính là vô luận làm chuyện gì từ trên xuống dưới chấp hành lực đều phi thường cường tỉ như phía trước tu lộ công trình như vậy đại hạng mục tài chính Thiết bị, nhân viên đều là vấn đề lớn, nhưng ở trường thị trưởng lãnh đạo hạng, không đến một chút nhiễu loạn không ra, hơn nữa hạng mục hoàn thành độ phi thường hảo. Nhưng này hai điểm cũng có thể quy nạp vì một chút, đó chính là tri thức cùng đoàn kết. Làm bất cứ chuyện gì đều cần thiết tin tưởng khoa học lực lượng, nhưng tưởng đem bất luận cái gì sự tình làm thành công cần thiết muốn trên dưới đoàn kết ở bên nhau. La thị trưởng đối hắn này một phen lời nói không tính quá vừa lòng, nhưng cũng có thể quá quan. Tiểu Lư, ngươi còn thực tuổi trẻ. Về sau lộ còn lớn lên thực, dựa theo giống nhau điều tạm cơ chế, lại có hai tháng liền kết thúc, nếu ngươi có muốn hiểu biết bộ môn hoặc là nội dung, có thể trước tiên cùng ta báo bị một chút. Lưu trí vĩ lần này tới Bình Thành, là chân chính có bị mà đến, tuy rằng tới phía trước kỹ càng tỉ mỉ đến mỗi một ngày kế hoạch thư không có thể chấp hành, nhưng làm thị trưởng trợ lý, hắn vẫn là có thể được đến rất nhiều công tác tiện lợi, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, hắn chẳng những đi khắp Bình Thành phố lớn ngõ nhỏ, còn đi phía dưới mấy cái huyện thành. càng là thâm nhập hiểu biết bình thành tình huống, hắn càng là không thể không đội phục Trần Hữu Tùng. Gần nhất một năm thế cục mới hơi chút hảo một chút, phía trước ở như vậy kịch liệt dưới tình huống, hắn còn có thể đứng vững áp lực, đem bình thành chặt chẽ trộm trong tay không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Học sinh đi học, công nhân thủ công, nông dân trồng trọn, sở hữu xã hội trật tự đều không có bị quấy rầy. Làm như vậy hiển nhiên là mạo rất lớn nguy hiểm. Nếu không phải từ cục trưởng bị hắn thuyết phục, nếu không phải vị nào đột nhiên qua đời, nói cách khác. Hiện tại Bình Thành cũng khó bảo toàn bình tĩnh. Nói đến nói đi, Trần Hữu Tùng Vận Khí thật sự là thật tốt quá. Điểm này không phục đều không được. Lưu Chí vi do dự một chút, nói la thị trưởng, đích xác có một cái hạng mục ta tưởng tham dự một chút, chính là triệu bí thư trưởng hiện tại chủ bị đệ nhất xưởng quần áo, nghe nói đã đánh hảo nền, chính thức bắt đầu khởi công. La thị trưởng thống khoái gật gật đầu, nói có thể, trong chốc lát mở họp thời điểm ta cùng Trần thị trưởng nói một chút, người bắt tay trên đầu công tác giao cho tiểu thái. làm hắn toàn bộ phụ trách đi lưu Chí vi không nghĩ tới như vậy thuận lợi chạy nhanh gật gật đầu người trẻ tuổi chính là có nhiệt tình nhi lưu đức minh liên tiếp ngao hai cái suốt đêm liền đem kỹ càng tỉ mỉ hạng mục kế hoạch viết ra tới hắn từ nhà xưởng bố cục đến phân xưởng phân phối lại đến công nhân thông báo tuyển dụng cùng quản lý cùng với bọn họ thành lập sinh sản tuyến xong lúc sau nên như thế nào thị trường định vị từ từ đều kỹ càng tỉ mỉ phân tích qua nay một phần kế hoạch thư chừng mười tới trang ở báo cáo mặt sau cùng còn vẽ mấy chương đơn giản sơ đồ phát thảo. Triệu chân chân vừa lên bàn, Lưu Đức Minh liền đem này phân báo cáo giao cho nàng. Triệu Bí thư trưởng, Lưu Thị trưởng làm ngươi qua đi một chuyến, nói có việc nhi tìm ngươi. Giang Đại Tỷ vừa vào cửa liền lớn tiếng ồn ào. Triệu chân chân đang ở nghiêm túc xem sưởng quần áo kế hoạch thư, nghe được là Lưu Chí Vi tìm nàng, có chút không vui hỏi, hắn tìm ta chuyện gì nhi a? Giang Đại Tỷ lắc đầu, nói, cái này Lưu Thị trưởng chưa nói, bất quá nhìn dáng vẻ hắn thực cấp. Ngươi chạy nhanh đi thôi. Triệu Bí Thư trưởng ngắm nàng giống nhau, không tiếng động cười cười. Lúc này đây Lưu Chí Vĩ tới Bình Thành công tác, thực hiện nhiên hấp thụ thượng một lần giao hấn, bắt đầu đi Bình Dân lộ tuyến. Tại đây một chúng thị cấp lãnh đạo bên trong, hắn tuổi trẻ nhất lớn lên cũng nhất xoái, lại còn có có kinh thành bối cảnh, nhất quan trọng, hắn hiện tại một chút cũng không cao lãnh, cùng tòa thị chính đại đa số người quan hệ đều thực hảo, thường xuyên mỉm cười chủ động chào hỏi. Giang Đại tỷ người này xem mặt. Trước kia đối Lưu Chí Vĩ ấn tượng liền không tồi, hiện tại càng là thành tiểu mê muội. Triệu Trân Trân khép lại báo cáo, lại uống lên nửa ly trà, mới ở Giang Đại Tỷ Tha Thiết chờ đợi trong ánh mắt đi ra văn phòng. Lưu Thị trưởng tìm ta sự tình gì? Triệu Trân Trân đứng ở vừa vào cửa vị trí, cùng Lưu Chí Vĩ ly chừng 3 mét xa. Lưu Chí Vĩ dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn kỹ xem nàng, cái này Triệu Trân Trân rất kỳ quái, hiện tại ngấp lại, sớm tại đã nhiều năm trước, hắn lần đầu tiên tới Bình thành thời điểm. Đối lại thái độ của hắn liền có chút khác thường, bao gồm hiện tại cũng là, là một loại cố tình vắng vẻ cùng xa cách. Tại Thượng Hải đi công tác thời điểm, có một ngày hắn mang theo La thị trưởng đi ăn nổi danh sinh trên màn thầu, đi theo còn có triệu chân chân, nắng ngày đó buổi tối làm đặc biệt tuyệt, toàn bộ hành trình cùng hắn nói chuyện không vượt qua tăng câu. Cái này làm cho hắn thực nghĩ hoặc, nhịn không được lớn mật phỏng đoán, có lẽ trong mộng những cái đó sự tình đều là phát sinh quá, nhưng khả năng không phải này một đời. hơn nữa rất có thể triệu chân chân cũng có cùng loại ký ức cho nên mới sẽ như vậy trốn tránh hắn nếu thật là như vậy kia hắn liền có chút không phục lưu trí vĩ cười cười nói là cái dạng này chủ bị xưởng quần áo sự tình la thị trưởng sợ ngươi một người lo liệu không hết quá nhiều việc cho nên làm ta hiệp trợ công tác của ngươi triệu chân chân vừa nghe liền nhịn không được trộm trợn trăng mắt nếu là đánh la thị trưởng danh nghĩa đó chính là không có thương lượng đường sống hơn nữa ở cấp bậc thượng lưu trí vĩ so nàng còn cao một bậc Nàng đặc biệt có lệ cười cười, nói, thật tốt quá. Có lưu thị trưởng hỗ trợ ta là có thể nhẹ nhàng nhiều. Sưởng quần áo hiện tại đã chính thức đã được duyệt, yêu cầu vội sự tình rất nhiều. Ta buổi chiều cùng lưu Xưởng trưởng muốn đi một chuyến thiết kế viện. Nhà xưởng thiết kế bản vẽ khả năng còn cần sửa một chút. Bất quá nói như vậy thì công hiện trường liền không ai. Trần thị trưởng đã từng nói qua, hết thể công trình bằng gỗ đều cần thiết có người nhìn chằm chằm. Như vậy mới không dễ dàng làm lỗi, không biết lưu trợ lý có thuận tiện hay không. Triệu chân chân ý tứ đã biểu đạt thực rõ ràng, đó chính là không chào đón hắn gia nhập, nếu là thức thời một chút người liền sẽ thuận miệng đáp ứng rồi, nhưng lưu Chí vĩ cố tình không phải cái thức thời người, hắn cười nói, nếu như vậy, ta hiện tại liền phái cá nhân đi tiếp nhận lưu Xưởng trường, làm hắn tới tòa thị chính đi, chúng ta ba người chạm vào một chút đầu, khai cái tiểu sẽ. Triệu chân chân thâm hô một hơi gật gật đầu. Không thể không nói, lưu Chí vĩ ở không nổi điên thời điểm, vẫn là có nhất định công tác năng lực. Hắn vội vàng xem một lần Lưu Đức Minh kế hoạch thư, thế nhưng còn có thể đưa ra mấy cái tương đối đúng trọng tâm ý kiến. Chuyên nghiệp phương diện tri thức hắn là không cụ bị, thảo luận Phạm Vi chủ yếu là nhân viên thông báo tuyển dụng cùng quản lý. Thời gian mắt thấy đến giữa trưa, Lưu Chí Vi cười nói, Lưu Xưởng trưởng, cùng đi nhà ăn ăn cái cơm xoàng đi. Lưu Đức Minh không lập tức trả lời, mà là nhìn thoáng qua triệu chân chân, người sau cảm nhận được hắn ánh mắt, cũng cười nói, Đức Minh... Tòa thị chính nhà ăn sư phó so chúng ta quốc miên xưởng trình độ cao nhiều, ta làm sư phó đơn độc làm một mâm tôm cho ngươi ăn. Lưu Đức Minh từ nhỏ đặc biệt thích ăn tôm, quen thuộc người đều biết chuyện này nhi. Lưu trí vĩ chụp một chút Lưu Đức Minh bả vai, cười như không cười nhìn triệu chân chân liếc mắt một cái. Huynh đệ, thật là xảo, ta như vậy cũng tốt này khẩu nhi. Ăn cơm xong, ba người cùng nhau kỵ xe đạp đi thiết kế viện. Mấy năm trước thời điểm, công vụ dùng xe rất ít, Tòa thị chính chỉ có một chiếc xe buýt cùng một chiếc cũ nát minibux, năm trước mới tân tăng hai chiếc xe hơi, trần thị trưởng nói qua, này xe không phải ai chuyên dụng xe, chỉ cần có việc gấp nhi ai đều có thể dùng. Lưu Chí vĩ ở kinh thành thói quen ra cửa dùng xe, Lưu tư lệnh tuy rằng về hưu, nhưng cấp bậc rốt cuộc ở kia bãi, gọi điện thoại muốn xe vẫn là thực phương tiện. Bởi vậy, ngay từ đầu hắn ra cửa đều dùng xe hơi, bởi vì chính hắn sẽ lái xe cũng không cần tài xế, nhưng sau lại dùng quá vài lần phát hiện. cùng hắn hành chính cấp bậc hoàn toàn giống nhau trợ lý trương trừ phi là đi theo trần thị trưởng cùng nhau ra cửa chưa bao giờ dùng công vụ xe sau đó hắn đi học ngoan ra cửa liền mượn thái trợ lý xe đạp đến nỗi triệu chân chân nàng cấp bậc cũng có tư cách hưởng dụng công vụ xe nhưng nàng một lần cũng chưa từng dùng qua nguyên nhân vô hắn chỉ là cảm thấy chính mình qua tay sự tình đều không tính là việc gấp nhi hiện tại bình thành phố lớn ngõ nhỏ mặt đường đều tu sửa thập phần bình thản Kỵ xe đạp tốc độ liền rất nhanh Lưu trí vĩ vốn là cái tính nôn nóng, khai xe dịp thích đua xe, bình thành kỵ xe đạp cũng là bay nhanh, nhưng mà hôm nay hắn cố ý thả chậm tốc độ, cơ hồ cùng triệu chân chân song song, hắn ngắm liếc mắt một cái nàng, thanh tú khuôn mặt giờ phút này banh đến gác gao, tựa hồ tràn ngập canh gác chi ý. Hắn khỏe miệng kéo kéo, rốt cuộc nhịn không được hỏi triệu bí thư trưởng, có một câu ta muốn hỏi ngươi thật lâu, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì à? Triệu chân chân sử sốt, lập tức cười cười nói. Lư thị trưởng đây là từ đâu mà nói lên. Ta rất sớm phía trước ở quốc miên xưởng công tác, sau lại ở đại học công tác, lúc sau đi cơ sở đãi mấy năm, cũng liền gần nhất tài hoa trở về, phía trước cùng lư thị trưởng ngài hoàn toàn không có giao thoa, nơi nào tới ý kiến. Lư trí vĩ sửng sốt, nàng lời này nói được dị thường lãnh đạo, hận không thể đem bọn họ chi gian hiện tại đồng sự quan hệ đều cấp phủi sạch. Này thái độ rõ ràng là có ý kiến. Tuy rằng biết giờ phút này không phải một cái tốt thời cơ. nhưng nếu đem lời nói ra lưu Chí vĩ liền tưởng lại hỏi nhiều vài câu không nghĩ tới triệu chân chân đột nhiên thả chậm tốc độ quay đầu nói đức minh lưu chủ tịch mấy ngày nay còn hào đi lưu đức minh không dám quấy dày phía trước hai cái thị cấp lãnh đạo vẫn luôn yên lặng theo ở phía sau nghe vậy chạy nhanh đi phía trước cơi mấy mét trả lời nói chân chân tỷ, ta ba hắn khá tốt ngày hôm qua còn nhắc mãi ngươi đâu triệu chân, chân vui vẻ nở nụ cười nói nhắc mãi ta cái gì à có phải hay không muốn ăn ta làm thịt kho tàu móng heo lão lưu chủ tịch thích uống rượu thích nhất đồ nhắm rượu chính là thịt kho tàu móng heo lưu đức minh ngượng ngùng cười cười triệu chân chân liếc mắt một cái phía trước lưu Chí vĩ dứt khoát đem tốc độ lại thả chậm một ít lưu đức minh tự nhiên là cùng nàng song song cưới thực mau hai người liền rất xa rừng ở mặt sau lưu Chí vĩ hiển nhiên ý thức được điểm này có điểm giận dỗi đem xe kỵ đến bay nhanh ở đi ngang qua một cái chữ linh giao lộ thời điểm một chiếc xe ba bánh từ bên trong lao tới bởi vì lẫn nhau tốc độ đều quá nhanh Xe không thể tránh khỏi đụng vào nhau, bất quá, hắn phản ứng thực mau, lập tức trở tay dùng một chút lực, người đã từ xe thượng ngã xuống. Xe ba bánh thượng phụ nữ trung niên liền không may mắn như vậy, nàng vững chắc bị đụng phải một chút, nháy mắt liền từ xe thượng ném tới trên mặt đất, hơn nữa họa vô đơn trí, chân còn bị ngã xuống tới xe đạp tạp một chút. Triệu chân chân cùng Lưu Đức Minh đổi tới thời điểm, phụ nữ trung niên đã từ trên mặt đất bò dậy, nổi giận đùng đùng chỉ vào lưu Chí vị nói ngươi người này như thế nào lái xe. không thấy được đối diện có người sao lưu trí vĩ tuy rằng từ xe thượng nhảy xuống nhưng cũng đều không phải là một chút sự tình không có ở nhảy trong nháy mắt thủ đoạn dùng sức quá mánh đại khái cơ bắp kéo bị thương mơ hồ có chút đau đớn hắn bất đắc dĩ cười cười nói đại tẩu đích xác ta kỵ đến có chút nhanh bất quá tốc độ của ngươi cũng không chậm a Kia đại tẩu đảo cũng thừa nhận nói ta cũng không phải là cố ý kỵ đến nhanh như vậy ta này xe a xe áp hỏng rồi còn không có tới cập tu đâu bởi vì có triệu chân chân ở đây lư trí vĩ cảm thấy phá lệ xấu hổ hắn không nghĩ tại đây loại việc nhỏ nhi thượng lãng phí thời gian nói đại tẩu ta này còn có việc nhi không bằng như vậy đi ta bồi cho ngươi mười đồng tiền chính ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi phụ nữ trung niên sớm nhìn ra tới hắn như là cái đại cán bộ chạy nhanh nói hảo a Lưu trí vĩ thói quen tính tìm công văn bao nhưng mà tay lái giông tuyết hắn lúc này mới nhớ tới đại khái là ra cửa có chút gấp quên ở trong văn phòng Lưu Đức Minh nhưng thật ra tưởng hỗ trợ, nhưng hắn mỗi tháng tiền lương đều phải nộp lên cấp phụ thân. Bình thường trong túi tiền sẽ không vượt qua hai khối, tưởng giúp cũng giúp không được. Kia đại tẩu xem hắn chậm chạp đào không ra tiền tới, có chút không cao hứng, nói: "Tuy rằng chúng ta hai cái đều có trách nhiệm, nhưng ngươi không bị thường, ta có thể quăng ngã một chút chân lại tạp, chân mặt đều sưng đến lão cao. Ngươi nếu là không nghĩ bồi, chúng ta hiện tại liền đi đồn công an tìm cảnh sát bình phân xử đi." Lưu Chí Vĩ cao mày đang muốn nói chuyện. triệu chân chân từ túi sách lấy ra mười nguyên tiền đưa qua đi đại bảo nhị bảo hiện tại xuyên giày đặc biệt phí đặc biệt là nhị bảo này tiền nàng nguyên bản là tính toán cấp hai đứa nhỏ mua giày dùng lưu trí vĩ cảm kích hướng nàng cười cười nói triệu bí thư trưởng đa tạ a ngày mai ta liền đem tiền còn cho người a triệu chân chân đạm nhiên cười cái gì cũng chưa nói thừa dịp thời tiết không nóng không lạnh vương quế sinh thực thích ở cuối tuần thời điểm một người chạy đến ngoại ô thành phố đi có đôi khi là đơn thuần nhìn xem phong cảnh Có đôi khi lại là tìm kiếm hỏi thăm dân tình, hơn nữa sẽ cố ý tuyển những cái đó hẻo lánh thôn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn rất khó tin tưởng, ly kinh thành không đến trăm dặm, cư nhiên còn sẽ có như vậy bẩn cùng địa phương. Mấy năm nay mưa thuận gió hòa, các thôn dân đảo không đến mức đói bụng, nhưng cũng chính là gần chỉ có thể lấp đầy bụng, trừ cái này ra, phòng ốc cũ nát, con đường lầy lội, thậm chí rất nhiều lao nhân cùng tiểu hài tử y không che thể, thanh tráng niên xuyên y phục cũng đều là mụn vá trồng mụn vá. hơn nữa loại này hiện tượng không phải một cái thôn kinh giao còn như thế khác tỉnh thị tình huống có thể nghĩ vương Quế sinh vì thế viết kỹ càng tỉ mỉ hội báo tư liệu nhưng lần này không phải ở công khai hội nghị thượng tuyên độc hơn nữa đưa cho hắn phía trước lựa chọn chỗ dựa rốt cuộc mở ra kinh tế thuộc về cơ bản chính sách lộ tuyến vấn đề cùng hủy bỏ công tác tổ tính chất hoàn toàn không giống nhau hắn thấp thỏm bất an đợi rất nhiều thiên rốt cuộc như hắn mong muốn được đến tin tức tốt ở 10 tháng đế cả nước hội nghị thượng Hắn cái này kiến nghị bị lấy ra tới công khai thảo luận Kết quả cuối cùng này đây mỏng manh ưu thế thông qua Vì thế hắn còn đã chịu ngợi khen Nhưng người là vô cùng Vương Quế Sinh cảm thấy chính mình hẳn là thu tay lại Hơn nữa hắn đã được đến minh sát cám chỉ Lần sau nhiệm kỳ mới phía trước Nếu không có ngoài ý muốn Hắn chức vị sẽ lại hướng lên trên đi vừa đi Nhưng không biết vì cái gì Tâm tư của hắn chính là định không xuống dưới Hắn dự đoán quá vô số lần Nếu để trình cái kia phương án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 Giang Đại Tỷ lập tức từ chính mình vị trí thượng đứng lên, ma lưu nhi vọt một ly trà đoàn qua đi. Lưu trí vị hướng nàng cười cười, đem trong tay dẫn theo một cái túi mở ra, nói, Giang Đại Tỷ, đây là ta buổi sáng đi thị trường mua điểm tâm, hương vị cũng không tệ lắm, ngươi phân một phân, mọi người đều nếm thử đi. Giang Đại Tỷ cái này kích động hỏng rồi, nàng tham gia công tác tới nay, đã ngao đi rồi vài giới lãnh đạo gánh hát, nhưng còn chưa từng có thị cấp lãnh đạo như vậy chi kỳ quá, Lưu thị trưởng không riêng gì lớn lên xoái Nguyên lai người còn tốt như vậy. Nàng lập tức lên tiếng, đem bánh đậu xanh phân cho đại gia một người hai khối nhi, dư lại tới năm khối đều để lại cho chính mình. Hôm nay buổi sáng nàng khởi chậm, chưa kịp ăn cơm sáng, năm khối bánh đậu xanh hơn nữa một ly trà thủy, có thể ăn đến no no. Nay sẽ là nàng ăn đến ăn ngon nhất một đốn cơm sáng. Lưu trí vĩ cùng mỗi người đều chào hỏi, hơn nữa còn tán gâu hai câu, sau đó mới đi đến triệu chân chân trước mặt, nói, triệu bí thư trưởng, ngày hôm qua sự tình ít nhiều ngươi. phi thường cảm tạ A. Nói từ trong túi móc ra một cái tiểu xào hộ, vùng xoay người liền đi rồi. Bọn họ bí thư bộ chỉ có phi bí thư trưởng có đơn độc văn phòng, triệu chân chân cùng thuộc hạ xài trung đại văn phòng, bất quá nàng vị trí rửa cửa sổ, hơn nữa dùng một văn kiện quầy cùng người bên cạnh ngăn cách, này liền chặn một bộ phận tầm mắt, thừa dịp còn không có người nhìn đến, triệu chân chân cau mày đem hộp thu được trong ngăn kéo. làm một cái nữ đồng chí, nàng ở đơn vị thực chú ý hình tượng. Cùng bất luận cái gì nam đồng chí đều vẫn duy trì khoảng cách nhất định, lưu Chí vĩ làm như vậy, làm nàng có điểm sinh khí. Nhưng nàng tái sinh khí cũng không thể đương trường trở mặt. trạng vạng tan tầm sau, các đồng sự đều đi rồi, triệu chân chân còn ở dựa bàn nghiêm túc viết bản thảo. Tháng sau Trần Thị trưởng muốn vào kinh thành tham gia một cái rất quan trọng hội nghị, bởi vì tham dự giả đông đảo, hắn lên tiếng thời gian đại khái chỉ có 5 phút, dài nhất không vượt qua 10 phút, tại đây ngắn ngủn thời gian nội. Muốn chủ yếu và thứ yếu rõ ràng đem bình thành tình huống biểu đạt rõ ràng, đối bản thảo yêu cầu tự nhiên liền đặc biệt cao. Bởi vì đề cập nội dung tương đối nhiều, triệu chân chân chỉ là cha tư liệu liền dùng bài thiên. Nhưng mà dù vậy, đệ nhất bản thảo ra tới sau cũng không thể lệnh nàng chính mình vừa lòng, hiện tại viết chính là đệ nhị bản thảo. Triệu bí thư trưởng, như thế nào còn không có tan tầm đâu. Lưu trí vĩ tan tầm sau cố ý vòng đến bí thư bộ, nhìn đến cửa văn phòng là hờ khép, liền nhẹ nhàng đẩy ra vào. triệu chân chân ở viết bản thảo thời điểm luôn luôn thực chuyên tâm đầu nhập thình lình có người kêu nàng hoảng sợ quay đầu liền thấy được lưu trí vi gương mặt tươi cười nàng hơi hơi nhũ mày kéo ra ngăn kéo đem trang chân châu vòng cổ cái hộp nhỏ lấy ra tới lạnh lùng nói lưu trợ lý thứ này ta không thể thu thỉnh ngươi lấy về đi thôi lưu Chí vi cười cười dứt khoát một mông ngồi ở bên cạnh ghế trên hắn cơ hồ là dùng tham luyến ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem tú mỹ sườn mặt đường cong dị thường tuyệt đẹp Xóa tung tóc ngắn đuôi tóc thoáng cuốn khúc, mang theo một chút không dễ phát hiện vũ mị, tuy rằng biểu tình dị thường lạnh nhạt, nhưng thoạt nhìn chính là động lòng người cực kỳ. Thậm chí có chút làm người quên hết tất cả. Triệu bí thư trưởng, ta đưa ra đi đồ vật chưa bao giờ sẽ lại lấy về tới, nếu ngươi không cần, vậy ngươi liền ném đi. Lưu trí vi tiểu khoe miệng, mang theo hai phân đặc ý nói. Triệu chân chân không tiếng động cười cười. Có chút người thật là một chút cũng chưa biến, có một số việc cũng giống nhau như lúc. Kiếp trước nàng từ nông trường thăm hỏi trở về, ý thức được luôn luôn che chở trượng phu của nàng rốt cuộc không giúp được nàng, bọn nhỏ cũng bị cha mẹ chồng đoạt đi rồi, khi đó nàng vạn niệm câu hôi, thiếu chút nữa liền chịu không nổi đi, Lư Chí vĩ xuất hiện tựa như một đạo quang, chẳng những chịu lắng nghe nàng tâm sự, còn thường xuyên đưa nàng đủ loại đồ vật. Ngay từ đầu chỉ là một túi kẹo sữa hoặc là điểm tâm, sau lại đưa đồ vật càng ngày càng quý, thẳng đến có một lần nàng thu được một cái chân trâu vòng cổ. Lúc ấy nàng cũng nói không thu. Lưu trí vĩ cũng nói không thu liền ném xuống. Khi đó nàng lập tức liền túng, nhưng hiện tại tuyệt không biết. Triệu chân chân đem vòng cổ cầm ở trong tay nhìn nhìn, cười nói, như vậy xinh đẹp vòng cổ nếu ném rất đáng tiếc ca, không bằng như vậy đi, ta thế lưu trợ lý bưu đến Bắc Kinh đi, lưu trợ lý ái nhân là ở quân khu bệnh viện công tác đi. Lưu Chí vĩ sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn kết hôn sự tình không phải bí mật, nhưng đi vào bình thành sau cũng không có cố tình kinh dương. Loại này tư nhân vấn đề người bình thường cũng sẽ không hỏi, nghiêm túc tính lên, cũng liền Trần Thị trưởng biết chuyện này, hắn biết Trần Hữu Tùng thực coi trọng Triệu Trân Trân, nhưng hắn người này chính là cái công tác cùng, hai người trong lén lút không bất luận cái gì giao tình, chính là đặc biệt bình thường trên giới cấp quan hệ. Trần Thị trưởng không có khả năng nói cho Triệu Trân Trân, Triệu Trân Trân cũng không có khả năng đi hỏi. Lúc này, Lưu Trí Vĩ mới đột nhiên nhớ tới Triệu Trân Trân một cái khác thân phận, nàng là hắn lãnh đạo Vương Quế sinh cháu dâu. Hắn tiến lên một phen đoạt lấy cái hộp nhỏ, có chút xấu hổ cười hai tiếng nhi, nói, triệu bí thư trưởng, quá ngượng ngùng, ta này đang muốn nói đi, buổi sáng quá vội vàng, thế cho nên lấy sai rồi đổ vỡ. Nếu bởi vậy cho ngươi mang đến hoang mang cùng hiểu lầm, còn thỉnh ngươi bao dung. Nói hắn còn chắp tay trước ngực không lưng. Triệu chân chân không nghĩ xem hắn như vậy dáng vẻ vô sỉ, xoay đầu nói, Lư trợ lý, ta không biết ngươi là nghĩ sai rồi vẫn là căn cứ vào nguyên nhân khác, này đó ta đều không quan tâm. Nhưng ta cần thiết cảnh cáo ngươi, chuyện như vậy nếu có lần thứ hai, ta là nhất định sẽ bẩm báo Trần thị trưởng nơi đó đi, ngươi làm một quốc gia cán bộ, không hảo hảo công tác, mà là lợi dụng chức vụ chi liền quấy giày nữ đồng sự, chuyện như vậy truyền ra đi, phòng trứng ai cũng bảo không được ngươi đi. Lưu Chí Vĩ giờ phút này đã là một thân mồ hôi lạnh, nàng lời nói làm hắn càng khẩn trương trong lòng hối đến ruột đều thanh, hắn nỗ lực bài trừ một cái tươi cười, nói, nếu Triệu bí thư rất bận, kia xưởng quần áo sự tình chúng ta ngày mai lại thảo luận, ta đi trước. Triệu chân chân liếc đến hắn cầm công văn bao, tức giận nhắc nhở hắn, Lư trợ lý, tiền có thể trả ta đi. Sớm biết rằng làm người tốt chuyện tốt nhi cũng sẽ rước lấy phiền thoái, ngày hôm qua nàng nên khoanh tay đứng nhìn mới đúng. Lư trí vĩ chạy nhanh từ trong bao lấy ra 10 nguyên tiền còn cho nàng. Triệu chân chân thở dài, bị hắn như vậy một tá loạn, nàng vốn gì đã sửa sang lại hảo ý nghĩ, nhưng cũng biết không nổi nữa. Không có biện pháp chỉ có thể mặt khác tìm một chừng giấy, đem mấy cái tương đối quan trọng điểm nhất nhất nhớ kỹ. Như vậy có thể phòng ngừa ngày hôm sau sẽ có đề sót sau đó đơn giản thu thập một chút, cầm lấy túi sách tan tầm Về đến nhà, Vương Văn Quảng cũng còn không có trở về, nhưng bốn cái hài tử không có lời biếng, đại bảo cùng tam bảo đang ở nấu cơm, một cái sắt rau một cái nhóm lửa, phối hợp thập phần ăn ý, nhị bảo ở quét tức sân, ngay cả tứ bảo cũng không nhàn rỗi ngồi ở ghế nhỏ thượng nghiêm túc tẩy quần áo. Nhìn đến nàng trở về, tứ bảo giang hai chỉ xà phòng tay, cái thứ nhất chạy tới nói mụ mụ Ta tự cấp ngươi giặt quần áo đâu? Triệu chân chân nhìn nhìn, chậu nước sơ mi trắng là của nàng, còn có một kiện hoa nhí áo trên đã tẩy hảo, cũng là nàng quần áo. Nàng sơ sơ tứ bảo đầu, nói, tứ bảo giỏi quá, mụ mụ cảm ơn ngươi a. Kỳ thật này không phải bọn nhỏ lần đầu tiên cho nàng giặt quần áo, phía trước đại bảo cùng tam bảo cũng đều làm như vậy quá. Tam bảo nghe được mụ mụ thanh âm cũng từ phòng bếp chạy ra, bên phải gương mặt có một khối to hôi, bộ dáng thoạt nhìn có điểm buồn cười, hắn vô cùng cao hứng nói Mụ mụ, ta cùng đại ca lập tức liền làm tốt cơm, làm rau cần xào thịt ti cùng cà chua xào trứng gà, gạo kê cháo cũng ngon hảo. Đại ca đang ở thiết cải trắng, cùng đậu ra quay ở bên nhau ăn. Triệu chân chân cười cười, nói, thật tốt quá. Mụ mụ vừa lúc cũng đói bụng, các ngươi bốn cái đều thực có khả năng, mụ mụ đều phải đưa ra khen ngợi. Nhị bảo quét xong sân, đem điều trổi phóng tới góc tường, cũng thò qua tới hỏi, mụ mụ, chúng ta làm hảo, ngươi có khen tưởng sao? Nàng giật nhẹ khỏe miệng hỏi, nhị bảo. ngươi gần nhất lại tưởng mua cái gì đồ vật vương kiến quốc nhận ra do dự mấy giây nói mụ mụ chúng ta đội bóng rổ thường xuyên đi công viên chơi bóng nơi đó có một cái cầu lan nhưng đã thức cũ trước hai ngày đều nứt ra rồi phía dưới cái giá cũng hỏng rồi diệp chính nói hắn nhận thức một cái thúc thúc có thể giúp đỡ làm nhưng tài liệu hơn nữa tiền công yêu cầu 10 đồng tiền triệu chân chân cười hỏi hắn các ngươi ở bên nhau chơi bóng tiểu bằng hữu có phải hay không có mười mấy người nhị bảo gật gật đầu Triệu chân chân tiếp tục nói, 10 đồng tiền nếu bình quán nói, một người cũng chính là một khối tiền, một khối tiền ngươi không có. Vương Kiến Quốc sửng sốt, bọn họ cùng nhau chơi bóng rổ tổng cộng có 12 người, hắn cùng Diệp Chỉnh phân biệt là đội trưởng. Hai người vốn dĩ đã thương lượng hảo một người đào 5 đồng tiền, nhưng giờ phút này hắn cảm thấy mụ mụ nói được cũng rất có đạo lý, liền gật gật đầu, nói, có, ta có một khối nhị. Triệu chân chân hướng hắn cười cười vào phòng bếp, vương văn quảng lại là dấm lên cơm điểm đã trở lại. người một nhà đang ở ăn cơm chu lệ bình dẫn theo một rổ điểm tâm tới thím ngươi còn không có ăn cơm đi ngồi xuống cùng nhau ăn đi triệu chân chân đứng lên muốn đi phòng bếp lấy một bộ chén đũa chu lệ bình cười ha hả nói chân chân không đội, ngươi thúc không ở nhà ta cùng lập trí đều ở nhà ăn ăn qua chu lệ bình là cái không chịu ngồi yên người thượng một lần nghe nhị bảo nói nàng làm điểm tâm thập phần được hoan nên ở thị trường thượng bán một khối tiền một cân khi cũng đã động tâm quả thật trong nhà nàng không thiếu tiền Nàng cùng triệu thanh sơn tiền lương một tháng thêm lên một trăm nhiều, đại nữ nhi gả chồng, nhị nữ nhi cũng tốt nghiệp công tác, ngay cả nhỏ nhất triệu lập trí đều đã ở Bình Thành Đại học đọc đại nhị. Có thể nói như vậy, hiện tại nàng sinh hoạt liền thập phần dễ chịu, nhưng ai cũng sẽ không ghét bỏ tiền nhiều cắn tay không phải. Khi đó nàng tuy rằng động tâm, nhưng bởi vì đại nữ nhi sinh sản sắp tới, căn bản không có công phu, tháng trước Linh Ngọc làm xong ở cữ, hơn nữa đại béo cháu ngoại có ra ra mãi mãi giúp đỡ chiếu cố, nàng rốt cuộc có thể đằng ra tay. Chu Lệ Bình đầu tiên là chạy mấy tranh thị trường, cố ý mua người khác điểm tâm nhóm nháp, phát hiện hương vị đều không tính là thật tốt, nàng còn lo lắng là chính mình khẩu vị vấn đề, cố ý làm hàng xóm giúp đỡ nêm nếm, cũng đều nói không bằng nàng làm ăn ngon, cái này nàng có tin tưởng, cùng ngày liền làm một đại rổ bánh đậu bánh, ngày hôm sau dẫn theo đi thị trường bán, hơn một giờ liền bán hết. Bán nhanh như vậy có hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất khẩu vị đích sắc hảo, nàng làm bánh đậu đều là cẩn thận đi ra. sau đó bỏ thêm đường trắng dùng mỡ heo hạ nồi xào ra tới lại tinh tế lại thơ ngọt điểm thứ hai cũng rất quan trọng nàng sợ không hào bán giá cả định tiện nghi một cân bán tám mao tiền mặc dù là tám mao tiền một cân lợi nhuận cũng thập phần khả quan nàng cẩn thận tính quá tài liệu phí tổn một cân bánh đậu bánh cũng liền tam mao tiền tả hữu nếm tới rồi ngon ngọt lúc sau nàng mỗi phùng cuối tuần đều đi thị trường bán điểm tâm có kinh nghiệm lần đầu tiên mỗi lần đi đều là làm tràn đầy hai đại rổ. ăn cơm xong Tống cổ bọn nhỏ đi cách vách, triệu chân chân cùng đường thẩm nhi nói chuyện phiếm. Một ngày liền tránh 10 đồng tiền. Chu lệ bình hưng phấn gật gật đầu, nói, cũng không phải là sao, ai u chân chân ngươi là chưa thấy được. Hiện tại thị trường thượng nhưng náo nhiệt, bán gì đó đều có, chỉ cần có tiền, tưởng mua cái gì đều có thể mua được đến. Triệu chân chân gật gật đầu. Kỳ thật không lâu phía trước nàng bồi trần thị trưởng còn có chợ Lý Trương đi qua một lần chợ sáng, thật là thực náo nhiệt, bất quá địa phương thực có cóp. giữa bờ sông đường phố không tính quá rộng hai bên đều bãi đầy các loại các loại tiểu sạp trung gian lối đi bộ liền trở nên thực hẹp hơn nữa người nhiều liền càng thêm chen trúc tuy rằng mặt trên chính sách còn không có xuống dưới nhưng trần thị trưởng đã bày mưu đặt kế chợ lý trương làm tốt quy hoạch ly bờ sông không xa địa phương có một chỗ đất hoang diện tích còn không nhỏ coi như chợ nông sản chính thích hợp lại còn có không cần chiếm đường kinh doanh không riêng gì chợ nông sản đông giao bến tàu bên kia cũng tuyển hảo địa phương Một khi văn kiện xuống dưới liền kiến tạo hải sản thị trường. Nhưng nàng không nghĩ tới, bán cái bánh đậu bánh là có thể kiếm như vậy nhiều tiền, nếu là mỗi ngày đều đi, kia một tháng chính là 300 khối A, cơ hồ là nàng tiền lương gấp ba Xem ra sống động kinh tế đích xác thập phần cần thiết. Nàng cười nói, thím, làm điểm tâm như vậy kiếm tiền, nếu không ngươi dạy dạy ta đi, chúng ta cùng đi. Chu lệ bình trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi nhưng đừng hù ta A, ngươi hiện tại làm đều là chút đại sự nhi. Nào có công phu học làm điểm tâm Ngoài phong nhị bảo đã nghe xong trong chốc lát vách tường chân Nghe được lời này lấy hết can đảm đi vào phòng Nói, đường bà ngoại Nếu không ngươi dạy ta làm điểm tâm đi Ta học được thực mau Hơn nữa về sau kiếm tiền phân ngươi một nửa Nói xong hắn lại tiểu tâm nhìn mụ mụ liếc mắt một cái Nói, mụ mụ Ta bảo đảm sẽ không ảnh hưởng học tập Chỉ ở chủ nhật đi thị trường bán điểm tâm Có thể chứ Triệu chân chân đỡ chán Nàng tư nhỏ nhật tử qua đến khổ Cho nên một lần đối kiếm tiền thực cảm thấy hứng thú, nhưng nhị bảo cùng nàng không giống nhau à, từ nhỏ ăn ngon uống tốt, mặc dù là ở huyện Huệ An kia mấy năm, cũng so giống nhau gia đình điều kiện muốn ưu Việt không ít, nhưng không biết vì cái gì, đứa nhỏ này như thế nào đối kiếm tiền như vậy cảm thấy hứng thú đâu. Nàng thập phần kiên quyết cự tuyệt nhị bảo a, ngươi bây giờ còn nhỏ, sơ chung đều còn không có tốt nghiệp, hiện tại chính yếu nhiệm vụ chính là học tập, nếu ngươi thiếu tiền, chỉ cần có đang lúc hợp lý lý do, mụ mụ đều sẽ duy trì ngươi. vương kiến quốc gục xuống đầu thực thất vọng bất quá hắn vẫn là không cam lòng nói mụ mụ ngươi cùng ba bà công tác đều vội ta cùng ca ca đệ đệ đều thích ăn điểm tâm thực phẩm phụ cửa hàng bán vừa mắc vừa ăn không ngon cũng không thể phiền thoái đường bà ngoại ta cuối tuần làm xong tác nghiệp sau đi theo đường bà ngoại đi học có thể đi học xong không bắt được thị trường đi mua chỉ cấp nhà chúng ta người ăn có thể chứ triệu chân chân con môi cười nói nhị bảo chuyện này không có thương lượng đường sống về sau không được nhắc lại a nhị bảo chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi đi rồi nhưng mà nàng xem thường một cái hài tử quyết tâm nhị bảo vì làm cha mẹ đồng ý mỗi ngày biểu hiện có thể nói hoàn mỹ buổi sáng 6 giờ nhiều liền rời giường quét tức trong phòng ngoài phòng vệ sinh ở trường học cũng thực nghiêm túc khắc khổ cùng ngày tác nghiệp hoặc là tan học phía trước liền viết xong hoặc là về đến nhà trước tiên nắm chặt hoàn thành nếu là vương văn quảng ở nhà hắn sẽ chủ động yêu cầu ba ba cho hắn đi học phụ đạo nếu là không ở nhà chính hắn cũng sẽ chuẩn bị bài ngày mai muốn học nội dung Ở tháng 11 sơ kỳ trung khảo thí trung, Vương Kiến Quốc lại lần nữa khảo niên cấp đệ nhất, hơn nữa dẫn đầu đệ nhị danh 20 phân tả hữu Tuy rằng mới là sơ tam, nhưng cái này thành tích đã tương đương có thể, cùng đại bảo cũng kém không quá nhiều. Vương Văn Quảng cùng triệu chân chân đều tỏ vẻ thực vừa lòng, đặc biệt là Vương Văn Quảng. Nhị bảo, ngươi lấy được hảo thành tích cũng muốn giới kiêu giới táo, hơn nữa nếu ngươi muốn tiếp tục bảo trì cái này thành tích, cần thiết càng thêm nỗ lực mới được. Ba ba đáp ứng các ngươi. Nếu là khảo hảo có khen thưởng, ngươi nghị muốn cái gì? Vương Kiến Quốc lắc đầu, nói, ba ba, ta cái gì cũng không cần, chỉ có một thỉnh cầu, ta tưởng đi theo đường bà ngoại học làm điểm tâm. Chuyện này nhị bảo đã để qua vài lần, Vương Văn Quảng cùng triệu chân chân nhìn nhau liếc mắt một cái, nói, nhị bảo, ngươi có thể hay không nói cho ba ba, ngươi vì cái gì một hai phải học làm điểm tâm A. Như vậy vấn đề Vương Kiến Quốc đã sớm đoán trước tới rồi, hắn có trật tự nói, ba ba. Bởi vì nhà chúng ta không ai sẽ làm điểm tâm, cho nên ta tải học nha. Dừng một chút giải thích nói, ba ba mụ mụ đều sẽ nấu cơm, đại ca cũng sẽ, tam đệ sẽ giặt quần áo, ta sẽ quét tức vệ sinh, tứ đệ sẽ sát cái bản, nhưng đều sẽ không làm điểm tâm. Cái này lý do tựa hồ miễn cưỡng cũng có thể nói được qua đi, Hãy còn nhớ rõ khi còn nhỏ mụ mụ tào lệ quên cũng đã dạy hắn làm mặt điểm, bất quá hắn đó là đối này hứng thu không lớn, học hai lần liền không muốn học. thông qua một đoạn này thời gian thực tiễn đến ra tới kinh nghiệm bọn nhỏ làm việc nhà sẽ chiếm dụng một ít thời gian nhưng hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng bọn họ học tập thành tích nhị bảo yêu cầu này cũng không tính quá phận nhìn đến trượng phu trên mặt biểu tình có điều bưng lỏng triệu chân chân đang muốn nói chuyện vương văn quảng hướng nàng cười cười vươn một con cánh tay ôm lấy nàng đầu vai nói nhị bảo ba ba đáp ứng ngươi yêu cầu này bất quá nếu là phát hiện ngươi làm điểm tâm trộm đi bán kia hẳn là như thế nào phạt ngươi vương kiến quốc trột giả túi đầu không nói chuyện Tứ bảo lúc này sen mồm, ba ba, nếu phát hiện nhị ca đi bán điểm tâm, liền phạt hắn mỗi ngày cấp chúng ta làm điểm tâm ăn, mỗi ngày còn không được trọng hình dáng, được không? Nhị bảo lập tức quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn tứ đệ liếc mắt một cái, dùng miệng hình nói ba chữ, mị đến ngươi. Tứ bảo đương nhiên xem đã hiểu, tuy rằng có điểm sợ hãi, nhưng nghĩ đến có ba ba mụ mụ chống lưng, đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, cảm thấy căn bản không cần sợ. Vương Văn Quảng cười cười, nói, tứ bảo cái này kiến nghị không tồi, nhị bảo ngươi nhớ ký a. vương kiến quốc thập phần nghiêm túc gật gật đầu tháng 11 một trung tuần thời điểm tòa thị chính nhận được phía trên chính thức văn kiện vì sống động kinh tế càng tốt xây dựng xã hội chủ nghĩa cùng với mau chóng thực hiện bốn cái hiện đại hóa từ thực tế tình hình trong nước xuất phát quyết định toàn diện bông ra nông sản phẩm phụ tiêu thụ xã viên ở hoàn thành đội sản xuất nhiệm vụ lúc sau có thể đem nông sản phẩm phụ tự do mua bán trừ này phía trước chỉ cần ở không tổn hại quốc gia cùng tập thể ích lợi tiền đề hạ cũng có thể tự do mua bán bất luận cái gì thương phẩm Tin tức này truyền ra đi lúc sau, trực tiếp nhất biến hóa, chính là tây giao thị trường người càng ngày càng nhiều, trước tiên là mua đồ vật người nhiều, hiện tại bán đồ vật mua đồ vật người đều rất nhiều. Chợ lý trương làm việc thập phần có hiệu suất, từ nhận được thông chi ngày hôm sau khởi, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị chợ nông sản cùng hải sản thị trường, bởi vì đều là lộ thiên kinh doanh, chỉ cần sửa sang lại ra tới nơi sân, trang bị nhất định tuần trai nhân viên là được, ngắn ngủn một vòng thời gian, hai cái thị trường đều chính thức buôn bán nói là buôn bán. Kỳ thật chính phủ không có bất luận cái gì thu vào, vì cổ vũ xã viên đi thị trường mà không phải chiếm đường kinh doanh, nửa năm thời gian không thu lấy bất luận cái gì quầy hàng phí, hải sản thị trường cũng giống nhau. Chẳng những không có thu vào, chính phủ còn muốn gián tiền cấp nhân viên công tác phát tiền lương. Lúc này nhị bảo đã cùng đường bà ngoại học được làm bánh đậu bánh cùng bánh đậu xanh, thử cấp người trong nhà làm một hồi, hương vị tuy rằng so ra kém chu lệ bình làm, nhưng cũng thực không tồi. Vương Kiến Quốc bản thân đối nấu cơm không dám hương thú. Đối làm điểm tâm cũng không dám hứng thú, hết thể động lực đều đến từ chính hắn tưởng kiếm tiền, thiếu niên hắn cũng không nghĩ không rõ vì sao mà chính mình như vậy ham thích với kiếm tiền. Bởi vì muốn kiếm tiền, nhị bảo đối có chút tin tức là dị thường chú ý, đương hắn nghe nói thị trường biến đại, hơn nữa người cũng so với phía trước càng nhiều, trong lòng vô cùng hưng phấn, nhịn không được thừa dịp cuối tuần dậy sớm trộm đi nhìn một hồi, quả nhiên cùng người khác nói giống nhau, thị trường thượng nhân đặc biệt đặc biệt nhiều, hắn đã số qua. Chỉ là bán điểm tâm sạp liền có mười mấy ra, tuy rằng bán người nhiều, nhưng mua người càng nhiều, mỗi cái sạp sinh ý đều thực không tồi. Hắn ở một bên xem đến nóng lòng muốn thử. Trở về trên đường nhị bảo vẫn luôn đều ở tính toán, như thế nào có thể dùng một lần làm mười cân điểm tâm tới bán, hơn nữa sẽ không bị người trong nhà phát hiện. Thực mong hắn liền có chủ ý. Ngày hôm qua đường bà ngoại liền nói quá, bởi vì thân thích bị bệnh, quá mấy ngày nàng phải về nhà mẹ để một chuyến, đường ông ngoại cũng đi tỉnh bên đưa hóa. Đến lúc đó cũng chỉ dư lại lập chí cứu cứu, nhị bảo tin tưởng, lập trí cứu cứu thực dễ dàng bị hắn thuyết phục, khẳng định sẽ đồng ý làm hắn làm điểm tâm đi bán. Thứ bảy trường học chỉ buổi sáng khóa, tan học sau vương kiến quốc không chờ tam bảo tứ bảo, cũng không đi cao trung bộ tìm ca ca, mà là con cặp sách bay nhanh chạy tới đường bà ngoại ra. Quả nhiên cùng hắn dự đoán đến giống nhau, đường bà ngoại cùng đường ông ngoại đều không ở, chỉ có triệu lập trí một người ở nhà, hắn chính nhàm chán nằm ở trên sofa, trong tay phủng một quyển sách nhưng thực hiện nhiên cũng không có nghiêm túc xem. Lập trí cứu cứu, ta tới. Triệu lập trí lười biếng ngồi dậy, hỏi, nhị bảo. ngươi tới làm gì? Vương kiến quốc hướng hắn cười cười, nói, cứu cứu, ngươi có nghị ăn điểm tâm A. Triệu lập trí hổ nghi nhìn hắn, hỏi, ngươi thật học xong. Vương kiến quốc gật gật đầu, nói, thật sự nha, không tin ta đây liền làm cho người xem. Từ mấy năm trước chân lương thực phái thượng đại công dụng, Chu Lệ Bình bây giờ còn có cái này thói quen. mặc kệ mua cái gì đều tận khả năng nhiều mua một ít hơn nữa nàng ngẫu nhiên nhiều làm điểm tâm bắt được thị trường thợ bán cho nên trong nhà đậu đỏ cùng đường trắng đều tồn không ít hóa nhị bảo buông cặp sách bắt đầu thuần thục mà phao cây đậu nấu cây đậu xào bánh đậu lại là mưa thuận gió hòa một năm các loại hoa màu đều đạt được được mùa nhưng mà so tập thể được mùa càng làm cho người cao hứng chính là xã viên nhóm tiểu gia đình mỗi người đều thực dễ chịu giống nhau nhân ra nhận thấy được chính sách buông lỏng sớm tại hậu viện trộm dưỡng lên gà vịt cùng heo hơi Cuối năm chỉ này hạng nhất thu vào liền không ít, người nhát gan ra chỉ dám dưỡng một đầu heo, cuối năm giết heo bán thịt cũng có thể có một trăm nhiều khối thu vào đâu, càng đừng nói những. Cái đó là gan đại nhân gia, Nhưng mà này đó cùng thanh hòa nông trường so sánh với, không đáng kể chút nào, ở vương tràng trưởng dụng tâm kinh doanh hạ, nông trường hiện tại mặc kệ là các loại vật tư dị thường phong phú, hơn nữa trở nên rất có tiền, không nói cái khác thu vào, chỉ nói dưỡng xúc vật bán đi chính là lệnh người kinh ngạc con số. Đương nhiên này số tiền chính phủ sẽ không muốn vương tràng trưởng cũng không có như vậy đại ăn uống dám tự mình nuốt vào, hắn nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không an toàn, liền tự chủ trương mua sắm một đám vật tư, chủ yếu là các loại trang phục cùng đồ dùng sinh hoạt, nhất nhất phân phát đi xuống. Có thể nói như vậy, nông trường điều kiện dần dần biến hào lúc sau, tội phạm lao động cải tạo nhóm đãi nộ cũng đại đại đề cao, hiện tại làm việc không như vậy mệt mỏi, là 8 giờ công tác chế, ăn đến so trước kia hảo, lại còn có đã phát không ít thực dụng đồ vật, lẹ ra lên. như vậy người hẳn là thỏa mãn nhưng trên thực tế đều không phải là như thế trong lén lút tâm tư ngược lại càng nhiều vương trạng trưởng nhật tử tuy rằng dễ chịu nữ nhi linh linh cũng càng ngày càng ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi nhưng kỳ thật hắn trong lòng rất có áp lực tổ chức nhân viên ngày đêm tuần tra không dám ngừng lại mãi cho đến 12 tháng đột nhiên nhận được một cái thông chi sớm tại mấy năm trước tòa thị chính cũng nhận được cái này thông chi lúc ấy mọi người xem đều vạn phần kinh ngạc có chút nhân gia thân thích là tội phạm lao động cải tạo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 Nông trường này đó tiếp thu cải tạo lao động người, sớm hay muộn sẽ bị khôi phục thân phận trở lại nguyên lai like công tác cương vị đi lên, nhưng ngày này thật sự tới, hắn trong lòng cảm thụ lại có chút phức tạp. Là một cái người đứng xem, hắn vẫn luôn là ôm có đồng tình tâm, nhưng về phương diện khác, đứng ở hắn lập trường, lại không hy vọng nông trường có quá nhiều thay đổi, đặc biệt là nhân viên thượng thay đổi. So với trước hai năm, nông trường điều kiện đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. nhưng sở kiếm được tiền đều là lấy áp bức tội phạm lao động cải tạo lao động giá trị vì tiền đề những người này đều đi rồi lúc sau nông trường tuy rằng có thượng vạn mẫu ruộng tốt nhưng nếu là không người chồng trọt thực mau liền sẽ một lần nữa biến thành bãi vắng vẻ kia hắn cái này chàng trường không phải thành quan côn tư lệnh bởi vậy vương chàng trưởng nhận được thông chi cẩn thận đọc hai lần lúc sau liền phóng tới trong ngăn kéo cũng thượng hóa nhưng dù vậy giấy chung quy bao không được hỏa thực hiện nhiên bên trên đối chuyện này đặc biệt coi trọng hành động cũng thực mau qua không mấy ngày thành phố bình thành chính phủ liền phái thái trợ lý mang theo mấy cái can sự đi tới nông trường cùng vương tràng trưởng cộng đồng hiệp thương phong thích tội phạm lao động cải tạo sự tình văn kiện tiêu đề đỏ thượng viết đến danh mạch phạm là bản nhân không có nghiêm trọng chính trị vấn đề thả ở nông trường vẫn luôn biểu hiện thực tốt lời nói liền có thể phong thích sửa lại án xử sai đổi mà nói chi cũng không phải tất cả mọi người có thể đi ra ngoài có một bộ phận người muốn tiếp tục tiếp thu cải tạo thái trợ lý hoa hai ngày thời gian Đem bình thành sở hữu tội phạm lao động cải tạo danh sách toàn bộ đều nhìn một lần. Chân thị trưởng phía trước công đạo quá, chỉ cần không có nguyên tắc tính vấn đề, liền có thể thông qua. Bởi vậy, ở 8.000 nhiều người bên trong, chỉ tìm ra 20 tới cái hư hư thực thực vấn đề tương đối nghiêm trọng người. Những người này tên tạm thời bị tiêu thượng tơ hồng. Nhưng chỉ dựa vào hồ sơ thượng tin tức lượng thật sự quá hữu hạn. hơn nữa chân thật tính cũng yêu cầu tiến thêm một bước chứng thật. Hán tính toán là, đem mặt khác người phóng thích xong lúc sau. lại cẩn thận điều tra một chút những người này tình huống, tranh thủ không cho một cái người tốt chịu oan uổng, cũng tranh thủ không cho một cái người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật. Thanh hòa nông trường hiện tại tội phạm lao động cải tạo tổng cộng sắp có hai vạn người, trừ bỏ Bình Thành người, nhiều nhất chính là lỗ tình người. Trước mắt bên kia chính phủ còn không có bất luận cái gì động tĩnh, vì tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn, Thái trợ lý cùng Vương Tràng trưởng thương nghị hảo, nhất định phải tận lực làm được điệu thấp hành sự. Như thế nào làm này tám nhiều người thuận lợi trở lại Bình Thành? thật là một cái không lớn không nhỏ nan đề ở không có lấy ra một cái ổn thỏa phương án phía trước thái trợ lý ra lệnh cũng không có đem sửa lại án xử sai sự tình hướng ra phía ngoài tiết lộ nửa cái tự nhưng dù vậy có chút người thông minh cũng đoán được còn có một ít người nhận ra thái trợ lý trước kia hắn đã từng đảm nhiệm quá bình thành đại học phó hiệu trưởng điều đến tòa thị chính lại làm thị trưởng trợ lý thuộc về thị cấp lãnh đạo lớn như vậy cán bộ tự mình đi tới nông trường lại còn có mang theo không ít thủ hạ một bộ muốn trường chú tư thế Nhưng lớn như vậy cán bộ trường chú nông trường là không thể, duy nhất giải thích chính là nông trường muốn ra đại sự tình. Quả nhiên, qua ước có 5-6 thiên, vương tràng trưởng đống nhiên muốn tổ chức người lên núi thiêu than tuổi, này đảo cũng không có gì kỳ quái, tuy rằng bọn họ nông trường có tiền, nhưng mùa đông bọn họ mỗi người trong phòng đều sinh bếp lò, toàn dùng than đá nói đó chính là rất lớn một bút phí tổn, núi hoang thượng cây cối rất nhiều, cho nên vẫn là thiêu than tuổi chiếm đa số, vấn đề liền ở chỗ, trước kia lên núi người đều là thanh trắng niên. Lần này lại không giống nhau, nam nữ già trẻ đều có. Không nói, thế nhưng còn có không ít tiểu hài tử. Thực rõ ràng, ý của tuy ông không phải ở rượu. Những người này quả nhiên một đi không trở lại. Kỳ thật phía trên cấp khôi phục thân phận cũng không phải lần đầu tiên, trước kia có nông trường kỹ thuật bộ những người đó, sau lại nông trường tiểu học lao sư cũng có một bộ phận khôi phục thân phận. Nhưng những người này đệ nhất nhân số rất ít, hơn nữa đích xác tự thân điều kiện tương đối nghiêu, điểm thứ hai cũng là rất quan trọng. Những người này tuy rằng khôi phục thân phận, nhưng cũng không có rời đi nông trường. Lúc này đây tắc hoàn toàn không giống nhau, lúc này đây khôi phục thân phận, có thể lập tức rời đi nông trường hồi nguyên đơn vị báo danh. Đây là rất nhiều người liền nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình. Nguyên nhân chính là vì như thế, tuy rằng vương tràng trưởng đã phái người 24 giờ không gián đoạn tuần tra, thái trợ lý vẫn cứ cảm thấy nhân viên quá ít không đủ an toàn. Từ huyện Huệ An cục công an mượn nước có 100 nhiều người, cùng nhau gia nhập tuần tra đội ngũ. Những người này cùng nông trường bảo an nhân viên không giống nhau, trên người đều là xứng thật, thương thật đạn. Cho nên tuy rằng nông trường mỗi ngày đều sẽ có mấy trăm người vô cùng cao hứng đi ra ngoài, bên trong người, trừ bỏ hâm mộ ghen tị hận ở ngoài, tưởng gì đó đều có. Nhưng nhìn đến những cái đó trói lọi thật ra hỏa, đừng nói nháo sự nhi, liền một câu cũng không dám nhiều lời. Rốt cuộc từ vương tràng trưởng nơi đó tìm hiểu đến tin tức là, lần này phóng thích phạm vi đặc biệt đại, cơ hồ mỗi người có cơ hội, nhưng cũng là xem biểu hiện. Nếu là ở nông trường biểu hiện không tốt, rất có thể sẽ bị lưu lại tiếp tục cải tạo lao động. So với nông trường khẩn trương không khí, nông trường tiểu học muốn tốt hơn nhiều, đại đa số lao sư phía trước đã khôi phục thân phận, lại còn có, có bộ phận tiền lương đãi ngộ, ngày thường đi học nhiệm vụ cũng không tính trọng, bởi vậy bọn họ không giống nông trường những người đó như vậy kích động. Dù sao trở về khẳng định là có thể trở về, bọn họ không ngại là cuối cùng một đám. Nhưng dương hiệu trưởng hai ngày này tâm tình, so Hoàng Liên còn muốn khổ. Từ triệu chân chân điều đi về sau, hắn liền dự đoán đến sẽ có ngày này, cứ việc cảm thấy này đó các lao sư đều thực đáng thương, nhưng mỗi người đều có tư tâm, hắn cũng không ngoại lệ, ở tận khả năng cấp các lao sư cung cấp càng tốt điều kiện đến nỗi, hắn hy vọng ngày này càng vãn càng tốt. Dựa theo hắn hy vọng, này đó lao sư tốt nhất có thể tiếp tục ở trường học nhậm giáo 3 năm, nói như vậy, tương đương lại mang ra tam giới học sinh, đến lúc đó nông trường tiểu học thành tích liền tương đối có thể đánh. Chẳng những đem công xã tiểu học rất xa ném ở phía sau, phòng chừng Liên Huệ An thật tiểu đều sẽ bị áp xuống đi. Đến lúc đó mặc dù là các lao sư đều đi hết, nông trường học sinh cũng đều đi rồi, nhưng trường học thanh danh chuyển ra đi, hán Dương Quang Thắng cũng không có gì đáng sợ. Rốt cuộc nông trường tiểu học không lệ thuộc với thanh hòa nông trường, là độc lập huyện thẳng đơn vị, lao sư đi rồi hắn có thể yêu cầu thượng cấp từ mặt khác trường học chuyển điệu, đến nỗi sinh nguyên, hiện tại trường học đã có 200 nhiều danh ngoại lai like học sinh. 3 năm sau bảo thủ phòng trừng cũng có 500 nhiều học sinh, nông trường tiểu học không ở huyện Huệ An, không có khả năng đem học sinh phân đến trong huyện tiểu học đi, công xã tiểu học dạy học trình độ lại quá kém, tổng không thể. Không màng này đó hải tử giáo dục vấn đề đi. Liên nhất hư tình huống hắn đều nghĩ kỹ rồi, nếu là chính phủ muốn hủy bỏ nông trường tiểu học cái này đơn vị, hắn tuyệt đối sẽ không lại nén lín giận, chẳng những muốn đi kêu hoan, hơn nữa sẽ trực tiếp đi thành phố Bình Thành kêu hoan. Không đạt tới mục đích quyết không bỏ qua. Dương hiệu trưởng, ngài tìm ta có việc nhi. Miêu lan lan lên lớp xong vội vội vàng vàng đi vào tới. Từ ngày hôm qua bắt đầu, Dương hiệu trưởng từ trường học lao sư bên trong có lựa chọn tính lấy ra một ít người, bắt đầu rồi một chọi một nói chuyện. Tuy rằng biết những người này cuối cùng lựa chọn, nhưng hắn cảm thấy vẫn là nỗ lực giữ lại một chút. Tiểu mầm lao sư ngồi đi, gần nhất công tác thượng không gặp được cái gì khó khăn đi.